Vừa nghe nói có thể thượng bàn. nay mười cái người cơ hồ là không có bất luận cái gì tự hỏi mà, lập tức liền chọn gần nhất một cái bàn ngồi xuống. Mới đi lên đồ ăn, là một mâm rót một ít rất đẹp nước trái cây thanh lá cây đồ ăn ơi, bạn một ít thiết cực hảo xem trái cây bưng lên. Đói đến mức tận cùng người, tuy rằng ngày thường không ăn này đó rau dại quả dại nhi, nhưng là, có ăn, cũng so không có ăn cường đi. nay đây, mười cái người không hẹn mà cùng, đều nếu mày cầm này đó rau quả ăn lên. gì? Này rau quả dường như hương vị không giống nhau a, Chính là, nhấm nháp đến đệ nhất khẩu khi, vài người đều giật mình. Này nơi nào là ngày thường ăn rau quả? Toàn bộ chính là cực hảo ăn hương vị sao? Hảo ngọn, hảo thanh thúy. Ta thích. Hàn trích lời răng rắc mà dùng tay bắt lên. Đúng lúc này, nàng thấy cách vách bàn một bàn người, đang ở lén lút nhìn nàng bên này nói giỡn. Hơn nữa, này một ít người, trong tay còn méo cổ quái đầu gỗ, đang ở nhẹ nhàng tự nhiên mà kẹp theo trước mặt đồ ăn. Nàng đột nhiên ý thức được không ổn. Dường như, chính mình này nhất ba người. An tương không phải quá hảo. Mà cũng là lúc này, hảo mới phát hiện, ở trước mặt, không chỉ có có chén. Càng có cùng những cái đó hổ khê thôn người giống nhau nhị căn đầu gỗ cây gậy. Nàng run rẩy quải quải bên người còn ở bốn phía dùng tay chảo thức an hàn đại thụ. Sao? Hàn đại thụ nhíu mày không vui mà trừng mắt bên người nữ nhân. Ở hắn xem ra, đánh gây an mỹ thực người, đều là đáng giận hẳn là chém đầu. Khu Ngươi nhìn xem các nàng. Hàn trích lời ho khan một tiếng hảo thanh nhắc nhở. Mặt khác vài người lúc này cũng bất thời giờ nhìn về phía cách vách bàn hổ khê thôn người. Này đệ nhất rút thượng bàn người, đại đa số đều là một ít lão nhân. Nhưng là, này đó lão nhân lại là cử chỉ ưu nhã mà nhéo trong tay hai đầu gỗ cây gậy. Lại nhẹ nhàng thích dí mà đem đồ ăn đưa đến trong miệng. Thoạt nhìn, này tư thế rất là tuyệt đẹp. Cùng các nàng như vậy ngũ chảo đi bắt đồ ăn ăn. Thật sự hảo quá nhiều trong lúc nhất thời, vài người đều xấu hổ lên, không thể tưởng được, nhân gia hổ khê thôn người ăn cái gì, là dùng công cụ, dường như ở bên ngoài ăn cơm cũng là yêu cầu công cụ, mà các nàng ngày thường ở nhà thức ăn đều là tay bắt lấy xương cốt mồn to ăn thịt. lúc này, leo xi si ngoại kỳ đít, phần 223, chương 223, dư vị vô cùng, mười cái người cùng nhau nắm chặt chiếc đua, nỗ lực muốn cùng mà giúp hổ khê thôn hoang dã người ganh đua cao thấp. Làm ra càng lưu nhã, càng nhẹ nhàng tư thái tới ăn cơm. Nhưng mà, nhìn như đơn giản đồ vật, những người này cầm ở trong tay, lại phát hiện này hai căn đầu gỗ cây gậy, thật là muốn mạng người thực a. Tính cách nóng nảy chơi đông giá dết đến, càng là bởi vì hiệp quá nặng, đem chiếc đua cũng cấp bẻ gãy. Kia răng rắc tiếng vang, ở hiện trường nghe tới phá lệ vang dội. Cách vách bà người chỉ là mỉm cười nhìn mắt, liền lần thứ hai cuối đầu, bình luận trước mặt mỹ thực. Hàn trích lời âm thầm lau đem lao Lại một lần nghiêm túc mà nhéo chiếc đũa, nhắm ngay trước mặt lát thịt hiệp đi vào. Những người đó, dường như còn ở dính một ít đồ vật. Cũng là lúc này, hàng ngày mai mới phát hiện, cách vách bà người, nhân gia còn đem một ít đồ vật bôi trên trước mặt tiểu đầu gỗ mâm bên trong. Kia tiểu đầu gỗ mâm, nhìn thật là ngoan ngoãn đáng yêu thật ra. Mặt trên, còn điêu khắc một ít xinh đẹp đồ án. Tuy rằng đơn giản, nhưng là nhìn, thiệt tình rất có cấp bậc. Cũng là lúc này, mọi người mới phát hiện, Trước mặt còn bày một ít đầu gũ cái chai, đem cái chai bên trong đồ vật làm ra tới, học theo, học cách vách bàn người, đem chén nhỏ bên trong đồ vật lại múc một cái muỗng. Hỗn hợp, dùng thiết hơi mỏng thịt tươi phiến đi dính ăn. T. A ha. Ta. Gấp gáp năm người, nháy mắt liền rơi lệ đầy mặt. Cách đó không xa, còn ở bận rộn thiêu cá a diệp hướng Lâm Đỗ quên lặng lẽ nao hạ miệng. Tiểu giống cái, ta phát hiện ngươi người này thật sự quá xấu rồi. Ngươi muốn nhân ra mất mặt còn chưa tính đi. Càng là ác liệt mà đem một ít cây thảo nước đặt ở nhân ra trước mặt. Chúng ta trong tộc người còn có thật nhiều người chỉ là dám đơn giản mà nếm một chút cái loại này cây thảo nước. Ngươi nhưng đến hảo, lăng là làm nhân ra trước mặt thả một đại bàn. Ha ha, ta tin tưởng ngươi là cố ý, nói cho ta có phải hay không cố ý. Lâm Đỗ Quyên hướng nàng đúng vai. Thân ái, ngươi cá muốn thiêu hồ nha. A Diệp chạy nhanh phiên nổi. Nàng thiêu đồ ăn, cần thiết phải đẹp, nếu không, này đồ ăn thả rằng đảo rất cũng không lấy ra đi hiện con không phải là nói một câu sao, lăng lảng nghẹn nếu mấy cái ý tứ, tính từ ngươi trong miệng muốn bộ ra một ít lời nói tới, thật sự quá khó quá khó khăn. A Diệp nói thầm, chạy nhanh lại tiếp tục thiêu đồ ăn. Giang Nanh cũng đem nhóm người này bách thú bộ lạc người trò hề xem ở trong mắt. Vài thứ kia, cay mắt thực. Chỉ là một chút, liền có thể làm người nước mắt chảy dòng. Mà nhóm người này người, muốn bảo trì ưu nhã, ha ha, như vậy phá không nha. Lâm Đỗ quên cũng là buồn cười, nàng thừa nhận, thật là Có như vậy một chút cố ý. Ở hiện đại, cái loại này cây thảo nước được xưng là mù tạc. Ở cái này không có quá nhiều cây vị đồ ăn địa phương, nàng dùng loại này cây thảo nước trang bị tá cá sống cắt lát, hương vị, thiệt tình là không nghĩ nói nhiều. Hàng trích lời nhìn năm cái đồng bạn rơi lệ dạ, có nghĩ thầm không ăn. Nhưng, nhìn cách vách bàn người ăn mùi ngon. Cuối cùng, vẫn là thử, hoặc bọn họ nho nhỏ dính một chút. Nay thử một lần ăn, cũng là lại sặc lại cay, chính là. Một cổ mới mẻ, nàng trước nay không nếm thử quá hương vị, từ đầu lưỡi truyền đến. Toàn bộ thể xác và tinh thần, bởi vì này một cổ cay mùi vị toàn thân hơi chấn, chỉ là nháy mắt, nàng liền có loại, phi thăng đến thiên đường ảo giác. Hảo, này cá phiến, thật là ta ăn qua ăn ngon nhất cá tấm ảnh. Hàng ngày mai đám người, nguyên bản còn trong cơn giận dữ, cho rằng nhóm người này hổ khê thôn người cho chính mình hạ bộ nhi, cố ý làm cho bọn họ xấu mặt. Hiện tại nghe hàng trích lời bốn phía tán thưởng, thả. Còn một mảnh tiếp một mảnh ca tấm ảnh ăn rất là thích thú thời điểm, bọn họ cũng gốc. Có một cái không tin tà, đi theo hiệp khởi một miếng thịt tấm ảnh, ngoan hạ tâm tới đưa đến trong miệng. No! Thật sự ăn ngon A! Nay ăn một lần, nhưng không phải thật sự mỹ vị sao. Trước đây cư nhiên sẽ cảm thấy những người này ở cố ý chỉnh bọn họ. Nhưng hiện tại xem ra, mấy thứ này sắc thật là ăn pháp không đúng. Lần này, nguyên bản gấp gáp vài người, lúc này cũng không hề cấp hỏa. Một đám ánh mắt nhi lặng lẽ ngắm cách vách bàn. Chuyên môn chọn nhân ra bộ giáng học. Ở thời điểm này, này nhất ba người hoàn toàn quên mất. Lúc ban đầu thời điểm, bọn họ chính là muốn áp này nhất bang hoàng giã nhân sĩ một đầu. Mà hiện tại xem ra, chỉ câu ăn một bữa cơm, không cần quá mất mặt, liền xem như cực hảo sự. Tuy rằng mất mặt, nhưng mà, hàn trích lời đám người cũng không thể không thừa nhận. Châu nay cơm, là bọn họ nhân sinh tới nay, ăn qua mỹ vị nhất, chủng loại cũng phong phú nhất một lần tới tối. Mỗi người 20 khối sắt đá, thật sự thực giá trị a. Thỏa mãn mà vớt cái bụng, cuối thu thiên không thể không cảm thán. Mới bắt đầu thời điểm, hắn còn cảm thấy 20 cái sắt đá ăn một bữa cơm, này nó nương thật sự là quá xa xỉ. Ở Bách Thu Thành, một bữa cơm tốt một chút, cũng không vượt qua 10 khối sắt đá. Nhưng ở như vậy địa phương, một bữa cơm muốn thu mà một cái sắt đá. Lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy, đây là hổ khê thôn người ở cố ý ghê tởm các nàng. Ăn xong rồi, mới phát hiện Nhân sinh mỹ vị nhất, không phải ngươi hoa bao nhiêu tiền. Mà là, ngươi hoa tiền, ăn vừa lòng mà về. Một đám người ăn quá căng, đi theo ở bên ngoài tàn không. Cho dù là bởi vì buổi tối, nhưng là nơi này vẫn là sẽ cách một đoạn đường, liền sẽ có người thêm một chút tuổi lửa, nương ánh lửa, còn có thể thấy một ít cảnh đêm. Sau khi trở về, ta cũng muốn đề nghị, chúng ta bộ lạc buổi tối không cần đen như mực. Ở buổi tối có một ít quan mang, cả người đều phải kiên định một ít. Hàn trích lời nói thầm còn có những cái đó đầu gỗ, hoặc là thực bóng loáng cục đá chế tạo ra tới mâm, chén linh tinh. Hàn đại thụ vẻ mặt dư vị vô cùng. Còn có cái kêu kêu chiếc đua đồ vật, ta tiếp theo nhất định phải dùng thực thuận. Trời đông ra rét đến nắm tay đầu, nghiến răng nghiến lợi. Cuối thu thiên tắc vẻ mặt trầm tư, thẳng đến, đoàn người trở lại trong phòng sau, hắn cũng thật lâu mặt có thể vào ngủ. Nửa đêm đi ra khỏi phòng, lại phát hiện trong một góc còn có một người. Người cũng không ngủ. Thanh lanh thanh âm, nghe cuối thu thiên nhíu mày. Ngươi không cũng giống nhau. Hàn trích lời trong bóng đêm quyến rũ mà cười. Lại đây, nàng nhẹ giọng kêu gọi trong thanh âm, còn mang theo một tia vô hình dụ mị. Cúi Thu Thiên hậu đối thẳng thắn, Hàn cảnh giác mà chậm rãi tới gần cái này nguy hiểm nữ nhân. Hàn trích lời, ngươi muốn làm sao? Muốn làm sao liền làm gì nha. Ta phỏng chính là một người nga. Nữ nhân vũ mị thanh âm, lộ ra nhẹ nhẹ tình ý. Này lệnh Cúi Thu Thiên càng khẩn trương, nhưng là. Hắn chợt liền đi nhanh đi phía trước đi tới, chuẩn xác kéo hàn trích lợi hướng nàng phòng đi. Vừa lúc, có thể làm thành chủ đại nhân cũng thích nữ nhân, ta cũng tưởng nếm một chút tư vị như thế nào. Nữ nhân này, ngủ trong thành nhiều ít nam nhân hắn không biết, nhưng là, hắn nhưng vẫn biết, chính mình muốn nàng. Cho dù là một lần, cũng muốn. Không phải bởi vì nàng có bao nhiêu rụ hoặc người, mà là, hắn tưởng giấm nàng. Tưởng đem nàng mặt mũi bác bỏ trên mặt đất, lại hung hăng mà trà đạm. Hàn trích lời hôm nay buổi tối tựa hồ thực phong túng. Vừa tiến vào phòng, liền như xả giống nhau triền đi lên. leo xi si ngoại kỳ đi. Phần 224. chương 224, ngươi như vậy rất tốt. Cuối thu thiên hương phấn dị thường, đang muốn đem cái này vũ mị nữ nhân đạp hư đình điểm tôn nghiêm cũng không. Ngược lại bị khởi động. Ngươi muốn đạp hư ta, đem ta ấn ghé vào phía dưới. Cuối thu thiên không hề lên tiếng, lại là suy sụp ngã vào một bên. Ngươi muốn nói cái gì, nữ nhân? Ta thời gian hữu hạ, đến là so với ta thiết tưởng lược thông minh một ít. Kỳ thật mấy năm nay, ngươi như vậy nhằm vào ta, còn không phải là bởi vì ta so ngươi còn hèn mọn, cuối cùng bò đi lên, ngươi cảm thấy không phục sao. Cuối thu thiên lại không lên tiếng, nữ nhân này, kỳ thật cái gì đều biết, chỉ là nàng dùng kiêu căng bề ngoài lừa gạt bọn họ thôi. Hảo, hôm nay tìm ngươi, cũng không phải cùng ngươi nói này đó. Ta tin tưởng ngươi cũng thấy cái này hoang dã nơi chỗ tốt. Chúng ta phải làm. Chính là vứt bỏ hết thẻ thành giống nhau, ở cái này địa phương tự lập vì vương. Cuối thu thiên một phen bóp nàng eo, ngươi làm sao dám nói ra nói như vậy. Ngươi có biết, bách thú vương là cái rất tàn bạo người. Nhưng phàm là không thuận hắn ý người, tất cả đều đã chết, đã chết. Bách thú thành chủ, nếu không phải bởi vì này đó hoang dã nơi khoảng cách quá xa, chỉ sợ cũng sẽ chạy đến nơi này tới tắc ai tắc phúc. Các nàng những người này, cái nào không phải ra người hơi thở tồn tại. Ta có gì không dám. Ở bách thu trong thành mặt, nhìn như địa vị bất phàm. Nhưng mà, sở hưu chúng ta đương nữ nhân ở trong mắt hắn, cũng bất quá là cái chơi nghệ nhi. Hừ, nếu không phải vì tự bảo vệ mình, ta mới không muốn đương như vậy chơi nghệ. Điểm này cuối thu thiên cũng thừa nhận. Hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại. Ha ha, hảo, hảo, vừa lúc, ta cũng coi ý này, trước bắt lấy tòa thành này, đến lúc đó, lại bằng từng người bản lĩnh thượng vị. Hắn trích lời lắc đầu. Không, ngươi vì vương. Ta vì ngươi thu sau, khen khách, không cần quá ngoài ý muốn. Dù sao sớm muộn gì cũng đến tìm cái nam nhân gả cho, cùng với như vậy pha phí đầu bóc, còn không bằng cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi không cảm thấy, chúng ta kỳ thật có thể ở chung cực hảo sao. Nữ nhân nói, túi người, hôn môi nam nhân. Giắt tay, đem hắn đặt ở chính mình. Sự tất, hai người bước đầu đạt thành hiệp nghị, sớm một ít bắt lấy này hổ khê bộ lạc. ngày hôm sau, hai người đem tin tức này công bố sau kia tám người nguyên bản liền động tâm nơi này. Lại nhìn hàng trích lời cùng cuối thu thiên này hai cái cộng sinh kỹ năng hiếu thắng một ít người, lúc này đều đồng ý. Bọn họ nếu là không muốn, chỉ sợ, đến lúc đó trước hết chết chính là chính mình. Cùng với trở về đương bị thành chủ đại nhân tùy ý đồ diệt đối tượng, còn không bằng ở cái này địa phương an ổn lập căn. Đến lúc đó, bọn họ cũng coi như là sơ đại công thần. Này hai người, còn không được dựa vào bọn họ. Đánh hạ này hổ khê thôn, chúng ta ở chỗ này vì vương đánh hạ này hổ khê thôn chúng ta ở chỗ này vì vương mười cái người đoàn kết một lòng đều nghĩ muốn bá chiếm hổ khê thôn ngoài cửa sổ mấy chỉ chim chóc từ từ bay qua đêm này hết thể nghe lọt vào thải chung. hoàng ly ly mép giường lâm đỗ quyến thế hắn đem cái thứ ba tắc nghẽn huyệt vị đả thông rửa sạch sau tự nhiên không có tượng di vãng giống nhau mệt nằm liệt giường không động đậy ta ngủ bao lâu mới ngẩng đầu liền nghe được một cái thuần hậu tiếng nói nhẹ giọng do hỏi lâm đỗ quyến am mà ngẩng đầu Lọt vào trong tầm mắt, một đôi hổ mãn nhãn vân đôi mắt chính mê mang mà nhìn chính mình. Lâm Đỗ quyên phốc mà cười ra tiếng tới. Là ai nói Mỹ nam tử vừa tỉnh tới, liền có một đôi cực xinh đẹp động lòng người mắt. Kỳ thật đi, này sinh bệnh sau lại tỉnh lại. Thật nhiều đều là ghen hô đầy, hoặc là, chính là đầy mặt bệnh khí. Lúc này Hoàng Lily, Li, chẳng sợ trước đây cũng là nho nhã tuấn kiệt bất phàm. Nhưng mới tỉnh lại hắn, nhìn cũng là tiểu tụy bất ham, ôm yếu làm người muốn trả đạp một phen. Lâm Đỗ Quyên nghĩ liền dối tay chọc chọc vị này còn có hai lỗ thai bệnh Mỹ Nam một chút. Thính lên, ngươi ngủ không dưới hai mươi cái giây cỏ kết đi. Nói đến cũng kỳ quái khẩn, chúng ta chỉ là uy ngươi một ít chất lòng đồ vật, liền có thể chống đỡ đến bây giờ như vậy. Bất quá, ngươi hiện tại bộ dáng, khu khu, ta hy vọng vẫn luôn giữ lại như thế mỹ dạng. Nói xong, nàng xoay người ở trong phòng kia trương to rộng ghế trên, liền như vậy cười hơi hơi mà không chút nào ngượng ngùng mà đánh giá hắn. Hoàng ly ly như mày chỉ cảm thấy không ổn, duỗi tay cố sức mà sờ đến chính mình đỉnh đầu, chỗ đó có nhị chỉ mao mao lô thai. hắn âm thầm kinh hãi, lại nhai răng, rớt tay sờ ngông địa phương, quả nhiên chỗ đó còn có bốn điều đuổi cáo. lần này hắn xem như minh bạch, nữ nhân này vì sao vẫn luôn dùng cổ quái tươi cười nhìn chính mình, hắn có chút bất đắc dĩ mà ngó nàng liếc mắt một cái, ta bộ dáng này thực hợp ngươi ý, lâm đỗ quyên cười đến thấy răng không thấy mắt, ân a, ân a. Ta thích khẩn a liền tính là Sam, cũng cảm thấy ngươi như vậy cực hảo. Đương nhiên, Vũ Bạch Quả cũng cảm thấy hảo, chỉ có cái kia Vu Lanh Dương, nhìn có chút cũ kỹ, không hiểu gì đến thưởng thức. Hoàng Ly Ly đen mặt, xem ra, đại đa số người đều cảm thấy hắn như vậy tam không giống tốt nhất. Này nhất bang tên vô lại. Tiếp đi. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ có chim chóc thì thầm mạc đề Hoàng Ly Ly kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trên cây, có bên ngoài người tới. Lâm Đỗ Quyên trước còn có chút kinh ngạc nhưng chợt liền nghĩ đến, gia hỏa này là nghe hiểu bách thú ngữ, nay đây nghe hiểu điều ngữ, thật không thế nào kỳ quái. Ân, tới 10 cái bách thú bộ là người, bách thú bộ là người, Hoàng Li Li cắn răng, những người này không thể thả bọn họ rời đi, cần thiết muốn bóp chết ở chỗ này. Vì cái gì? Lâm Đỗ Quyên có chút kinh ngạc, Hoàng Li Li tắc đau đầu mà xoa thái dương, bởi vì bách thú thành chủ là sẽ không cho phép một cái hoang dã bộ lạc còn có thể có được tường thành, cùng với Vô số nhân tài. Càng quan trọng, chúng ta là hổ khê thôn người. Càng là, đã từng ra người tài ba kỳ sĩ không ít bạch hổ tộc hậu nhân. Bạch hổ tộc hậu nhân. Lâm Đỗ Quyên nghe mạc danh nhiệt huyết. Liên tính chúng ta không đổi tận giết tuyệt, này nhất ba người cũng sinh ra muốn đem chúng ta bộ lạc chiếm hữu ý niệm. Ta nghe điều đang nói, dường như bọn họ muốn đem chúng ta nơi này chiếm hữu vị vương. Hoàng Ly Ly chào phúng mà cười. Dám đánh nơi này chủ ý. Này nhất ba người, thật đúng là sẽ từng đâu. Lâm Đỗ Quyên cũng cười. Có chút lười nhác mà nhìn hắn. Xem ra, này nhất ba người thật khi chúng ta là hảo đùa bỡn đâu. Lập tức, Lâm Đỗ Quyên vẫn là tìm được rồi sang cùng hổ không rơi răng nanh đám người, đem hoàng li li từ chim chóc ta đây nghe tới tình báo nói ra. Một đám đám ô hợp, còn tưởng đem ta hổ khê thôn người chiếm hữu, bọn họ thật khi chúng ta là bùn nhất sao. Răng nanh tức giận mà hừ lạnh. Một bên, A Ngật Đáp cũng gia nhập lúc này đây thảo luận hội nghị. Hắn vững vàng mà lắc đầu phủ nhận Nhưng ta không thể không thừa nhận, theo lão gia tử nhà ta theo như lời, năm đó ở bên ngoài thời điểm, kỳ thật bên ngoài không ít người, là có rất nhiều cường hãn cộng sinh kỹ năng. Theo hắn theo như lời, đã từng gặp được mà này một cái sẽ hàng lôi tồn tại. Hắn triệu hắn lôi, có thể đem hắn bên người phụ cận người, toàn cấp nổ chết. Mỗi một lần triệu tập hàng lôi, liền không thua trăm người tử vong. Còn có một ít người cộng sinh kỹ năng, trời sinh liền mang theo độc tố. thị như, hắc quan xà nhân. Bọn họ liền có như vậy công năng. Nay vừa nói, mọi người sắc mặt rốt cuộc nghiêm túc lên. Leo xi si ngoài kỳ đíp. Phần 225. Chương 225, hổ mẹ kỹ năng. Cho nên nói, nay chỉ có 10 cái người lại dám một mình ra tới, hơn nữa như thế rêu rao khắp nơi, cũng không phải không có một chút căn nguyên, nghĩ đến, cũng là có chút thật công phu ở trong tay mới như thế làm. Lâm Đỗ Quyên tổng kết. Vài người đều trầm ngưng gật đầu. Lâm Đỗ Quyên dạm nhiên mắt nhìn về phía Giang Nanh. Nam nhân, ngươi thấy thế nào? Giang nanh xem a ngật đắp bọn người ở nhìn chính mình. Hắn hơi hơi mỉm cười. Hứa bọn họ là người tài ba, chúng ta liền không được. Nếu là liền mười cái người đều trị không được, sau này, còn như thế nào cùng bách thú thành người đối thượng? Lấy chúng ta bộ lạc hiện tại bộ dạng, liền tính chúng ta không treo chọc bọn họ bách thú bộ lạc người, sợ nhân gia cũng đến đánh tới cửa tới. Vừa lúc, này mười cái người, làm phiên chính là. Lâm Đỗ quyên vỗ tay, cười đến thấy rằng không thấy mắt. Hảo, không hổ là ta nam nhân, chuyện này, liền nói như vậy định rồi đi. Mười cái người đều trị không được, chúng ta liền không cần cùng bên ngoài người đối thượng. Hồ khê thôn người tâm huyết nguyên bản liền ở. Lúc này nghe được các nàng vợ chồng hai như thế vừa nói, cái nào còn nguyện ý bị đè nén đi xuống. Hảo, liền như vậy làm. Làm này mười cái người, lấy bọn họ luyện tập. Thuật tiện, cũng nhìn một cái này nhất ba người là cái cái dạng gì kỹ năng. Hiện tại, chúng ta tới thảo luận một chút xử lý như thế nào này mười cái người ta không tự tiện nhưng cũng đến giảm bất tổn thất nếu là bởi vì nhóm người này hạ lưu chơi nghệ nhi hại chúng ta bộ lạc người bị hao tổn này nhưng không có lời mở họp thảo luận đi lập tức mọi người thảo luận lên cuối cùng đều quyết định từ răng nanh cùng A ngật đáp xuống phong đến nỗi tam hộp còn có man tượng đám người thắt đi theo hiệp trợ lần này liền tính là răng nanh đồ đệ cục đá cũng bị kế hoạch ở bên trong Loại này cùng bên ngoài cường địch đối chiến cơ hội, tuy rằng mạo hiểm, nhưng lại cực rèn người. Đến nỗi lâm Đỗ quên, bởi vì chỉ có thể phụ trợ hỗ trợ, này đây liền ở một bên nhi vây xem. Hổ không rơi, còn có bùn á này nhất bang lão nhân, thì tại một bên nhi vây xem trợ trận. Phàm là răng nhanh mấy cái không được, bọn họ liền sẽ trên đỉnh đi. Kế hoạch chăm mật chu đáo lúc sau, hết thảy, liền chờ này nhất bang người động thủ thời điểm, lại xuất động. Hàng trích lời nhóm người này người ở ở trong bộ lạc nên ngang mà ở lại mấy ngày, yên tâm ăn không ít hầm canh sau. Ngày này, rốt cuộc nghe được bộ lạc Sam cho ở, chỉ cần đem bộ lạc Sam xử lý, chúng ta liền có thể yên tâm khống chế nơi này người. Mỗi người ra bộ lạc, Sam cùng vu tắc này đó đều là quan trọng nhất. ở bọn họ bách thu thành, Sam cùng vu tắc đều có. Hơn nữa, là khống chế toàn thành tuyệt đối thế lực tồn tại. Hiện tại, các nàng phải làm chính là đem cái này tiểu bộ lạc Sam khống chế trụ. Các ngươi đều hỏi thăm rõ ràng. Cái này địa phương người đối với Sam, còn có bộ lạc đầu lĩnh, là cực kỳ tôn trọng. Chúng ta trước đem bọn họ Sam lặng lẽ trói lại, lại đi đem cái kia cái gọi là thôn trưởng cũng trói tới. Đến lúc đó, này hai cái quan trọng người đều về chúng ta khống chế, còn sâu không thể thuyết phục bọn họ hàng phục sao. Hàn trích lời lạnh lùng mà nói kế hoạch. Cuối cùng, nhóm người này người liền bắt đầu ở ban đêm thời điểm, bắt đầu hướng trên núi lặng lẽ sờ soạn. Chỗ tối, Lâm Đỗ Quyên nhìn bên người Sam. Không thể tưởng được. Người lão nhân gia như thế hút hàng, một rút một rút, mỗi một lần người tới đều sẽ hỏi thăm người ở nơi nào. Ai? Cho nên đây cũng là ta không muốn đương Sam duyên cơ a quá nhận người mắt, dễ dàng xuống còn. Sam tức giận mà hoành nàng liếc mắt một cái, xem ngươi diễn đi. Biết rõ cái này địa phương, cho tới nay đều tộc nhân lung tung sai khiến chỗ ngồi. Ta chân thật địa phương, đã sớm bị các ngươi an bài đến cái kia mảng người cách vách, ngươi nhưng đến hảo, hiện tại còn nói như vậy ăn nói khùng điên. Lâm Đỗ Quyên hắc hắc mà cười. Này không phải không có biện pháp sao? Hảo, ta không xáo ngươi, bọn họ bao đi qua. Đánh giá, lúc này hổ mẹ bị bọn họ khống chế được. Cũng không biết, hổ mẹ trừ bỏ sinh hoa bản lĩnh, kia cộng sinh kỹ năng còn có thể biết không? Nàng vẫn luôn ở hỏi thăm hổ mẹ cộng sinh kỹ năng. Chính là, nhóm người này người tất cả đều không nói cho nàng. Vì thế, nàng cũng là tương đương buồn rầu. Đừng động ngươi bà bà, nàng lợi hại đâu, chỉ định ăn không được mệnh chính là. Sam nhìn nàng là thật lo lắng hổ mẹ, đến cũng khó được ga nủi vài câu. Mà lúc này, Sam công khai trong phòng. Hàng trích lời vài người đi theo hướng nơi này tìm tới. Ngoài phòng đứng gác, đã sớm bị bọn họ mấy cái điều khỏi hơn nữa giải quyết. Lúc này, từ nàng tới đối phó này trong phòng người. Nhìn cái kia một thân màu đen da thú trang phụ nhân, đang ở nghiêm túc nhìn ra thú cuốn khi, nàng nhai lạnh băng tươi cười, dôi tay, hung hăng một đao liền phách chém vào nàng sau đầu. Rất là thuận lợi mà đem người bắt cướp. Xoay người, liền hướng dưới chân núi đi. Giờ khắc này, chỉ cần đem thôn này thôn trưởng lại bắt cướp tới tay, liền xem như đại công cáo thành. Chính là nhóm người này, người bổ nhào vào kia duy nhất cô Linh trong phòng khi, lại phát hiện trong phòng trên giường lớn, căn bản không có bên người. Sao không có ai đâu? Không tốt, chúng ta bị lựa. Hàng trích lời mới vừa nhận thấy được không đúng. Đang muốn rời khỏi nhà ở. Lại bị một mảnh cục đá vèo mà liền quay chung quanh chứ. Hấp tấp, nàng chỉ nhìn thấy mặt khác vài người cũng đồng dạng bị cục đá lập tức quay chung quanh lên, có mấy cái thậm chí còn nửa người dưới cũng bị thạch thứ nhi xuyên. Thạch kỹ năng, như thế nào sẽ như vậy biến thái? Như thế nào sẽ có nhanh như vậy tốc độ? Đồng thời lập tức đem nhiều người như vậy vây khốn lên. Ngay sau đó, nàng liền hoảng sợ phát hiện. Chính mình thật vất vả dùng lôi quang quanh khai một đạo khe hở, rồi lại sẽ có thực vật đi theo chui vào tới. Này đó thực vật một khi đánh bạo, liền sẽ phun ra ra các ta dính trăng chất lỏng, cuối cùng. Đem nàng toàn thân dính vào tại chỗ, như thế nào cũng dịch chuyển không khai. Cuối thu thiên cũng nhận thấy được không ổn, khả hảo không dễ dàng dùng chính mình hỏa kỹ năng đem cục đá hoanh khai chui ra tới. Còn không có tới cặp đối địch nhân phát ra ngọn lửa chi lực, rồi lại bị một đám thiêu thân đánh tới tập kích. Nguyên bản, thiêu thân lao đầu vào lửa, hắn là thắng dễ dàng ra. Nhưng là, hắn tức giận phát hiện, nhóm người này thiêu thân, cư nhiên là ngài đầu. Hơn nữa, là cái loại này xa xa mà liền có thể tản mát ra một loại cổ quái khí vị ngại độc. Chỉ là hút một chút như vậy khí vị, hắn liền toàn thân vô lực. Hắn tuyệt vọng mà nhìn về phía hàn trích lời cái này to gan lớn mật nữ nhân, lại phát hiện nàng, đồng dạng bị bắt giữ tại chỗ. Hai cái đi đầu người, ở kỹ năng phương diện xem như cực không tồi, đều nhanh như vậy đã bị trói buộc vây khốn lên. Càng đừng nói mặt khác tám người. Mấy người này, ở kỹ năng phương diện, càng là yếu lược kém hơn một ít. Thúc thủ bị bắt sau Hàng trích lời gặp phải trên đời này nhất thê thảm đối đãi. Nàng, cư nhiên bị trở thành dựng nhân. Hơn nữa, ở cách đó không xa, còn có một cái hàng năm cuộn tròn ở trong nước gia hỏa. Từ tiến vào sau, nàng liền thấy trong nước gia hỏa run rẩy không ngừng. Thằng đến kêu bang nhân rời đi sau, hắn mới suy yếu mà dương mắt xem xét nàng liếc mắt một cái, lại trôn ở trong nước, lại một lần ngủ say qua đi. Mà người, nơi này cư nhiên có mảng á người. Nay nhất bang hoang dã người, còn bắt lấy mảng á người. Ý thức được chính mình phạm vào cái gì sai lầm sau, Hàn Trích lời như nhập hầm băng, leo xi si ngoại kỳ đít. Phần 226, chương 226, hai tay đều phải chảo. Trăm bộ lạc tuy rằng có thể thu phục không ít man di người, nhưng mà mảng bộ lạc người lại không phải bọn họ có thể thu phục. Liên tính là chảo, cung cực nhỏ có thể bắt lấy, nhưng tại đây một mảnh địa phương, hổ khê thôn người bắt lấy mảng bộ lạc người, nay đủ để thuyết minh cái này bộ lạc cực cường. Vẫn là quá coi thường đối thủ A về sau, ta có thể hay không cũng cùng hắn giống nhau, sống không bằng chết. Hàn trích lời thật đúng là suy đoán đúng rồi. Làm tù binh, nàng kết cục chính là bị trộm tới làm dược nhân. Đương dược nhân, một cái vô ý liền có khả năng sẽ chết. Hoặc là, chính là bị bổ cực béo. Lại hoặc là, chính là bị độc miệng không thể ngôn, hoặc là khẩu cực kỳ quái nói tới. Bắt giữ nhóm người này người, ở liên tiếp thử vài lần dược lúc sau. Nhóm người này người tất cả đều đem bọn họ biết đến sự tình cấp cung khai ra tới. Cuối cùng, Lâm đỗ Quyên làm vu lánh dương lưu lại vài người lấy bị sử dụng sau này, bê liền toàn ném cho hắn đương dựng nhân. Vì thế, gia hỏa này nhạc rất là đại khí mà quăng một câu cho nàng. Ngươi là ta thấy quá xinh đẹp nhất nữ nhân chi nhị. Chi nhất sao, đương nhiên là sam cái kia lão bà tử. Lâm đỗ Quyên vô ngữ. Hợp lại, bọn họ những người này nhìn xinh đẹp. Là bởi vì hắn cảm thấy các nàng có thể thỏa mãn hắn. Ý dịch thuật phương diện kẻ điên, thật là quá đáng sợ. Bắt người, cũng ngăn chặn hậu hoạn. Kế tiếp, chính là chỉnh thể tăng lên trình độ. Theo Hoàng Ly Ly tỉnh lại sau, bộ lạc người được đến càng nhiều tin tức. Ở bên ngoài trăm bộ lạc, cái kia trăm bộ lạc là cái rất tàn bạo người. Hắn đem bách thú thành nữ nhân, tất cả đều trở thành chính mình. Sở hữu xem thượng, đều cần thiết muốn hầu hạ hắn. Phía dưới người, lại nói tiếp là đi theo hắn, phục tùng hắn. Nhưng mà, bọn họ vẫn luôn có phản tâm. Rốt cuộc không có cái nào nam nhân nguyện ý chính mình giống cái là người khác dùng quá. Nhưng này, chút năm phản kháng vẫn luôn không có hiệu quả. Vì cái gì? Một cái thành người phản kháng đều không có hiệu quả sao? Cái này lão nhân có lợi hại như vậy. Mọi người khó hiểu. Hoàng Ly Ly đạm nhiên mà liếc liếc mắt một cái ở đây các vị. Không phải lão nhân, người này, trước mắt mới thôi, vẫn là cái thân cường thể kiện trung niên nam nhân tồn tại. Hắn sở dĩ sẽ không chế này một thành người, đơn giản là hắn là hắc mạn ba tộc nhân, hơn nữa, hắn dường như trời sinh liền có một cái độc công kỹ năng. Cái này kỹ năng, chính là hắn đôi mắt chỉ cần nhìn chằm chằm ngươi nhìn, liền có thể làm ngươi bất chi bất giác mà bị hắn hạ độc. Một khi chúng hắn độc, cuối cùng, chỉ có thể dựa vào hắn cấp giải dược cầu sinh. Lâm Đỗ Quyên Đảo hít hà một hơi. Xem một cái là có thể hạ độc, chuyện này không có khả năng. Chẳng lẽ, là virus cảm nhiễm? nếu là lợi dụng tinh thần lực lại đem chính mình vi rút vô hình trung hạ cấp đối thủ đến cũng không phải không có khả năng như vậy tưởng tượng lâm đỗ quên liền câm miệng sam cũng ở thời điểm này trầm ngâm ta nghe nói có một loại người trời sinh liền thích hợp hạ độc xem ra này một cái hấp mạn ba thành chủ hắn sức chiến đấu giống nhau nhưng là hạ độc năng lực lại là cực hảo nếu không phải như vậy một thành người như thế nào sẽ đều chịu hắn khống chế hồ không rơi cũng gật đầu hơn nữa Hắn cái này độc bản lĩnh, vẫn là cộng sinh kỹ năng. Là người đều sẽ có khuyết điểm, húng chi, hắn chỉ là một cái hắc mạn ba xà biến thân làm người tồn tại. Ta tin tưởng vững chắc, người này nhất định sẽ có khuyết điểm. Tốt nhất, vẫn là tìm được có thể ngăn chặn hắn cảm nhiễm người khác vì rút khuyết điểm, nếu không, một khi hắn biết được chúng ta ở chỗ này, chỉ sợ đến lúc đó sẽ thực phiền toái. Làm một cái dã tâm bừng bừng thành chủ. Hắn khẳng định nghĩ không chế hết thể hữu hiệu thổ địa, Mà bọn họ muốn không chế này một mảnh cần thiết muốn khống chế bách thú thành, chẳng sợ là vì tự bảo vệ mình, cũng cần thiết muốn đem bách thú thành cấp lộng xuống dưới. có này một mục tiêu, toàn bộ lạc người đều bắt đầu rồi say mê huấn luyện. sở hữu giống được, ở ban ngày thời điểm sẽ từng nhóm thứ mà điều động ra người đi săn thú. cái khác, tất tử răng nhanh mang theo huấn luyện, vì huấn luyện ra càng ưu tú nhân tài, lâm đỗ quyên bắt đầu thiết kế, hơn nữa cấu hỏa một ít cổ quái đồ vật, không chỉ có có lúc ban đầu ở bùn bên trong bò sờ lan đánh càng có không ít là một ít bấy dập giống nhau công kích. Cùng với, bò cầu độc mục, leo núi, toàn hố sở bấy dở. Làm chúng ta bộ lạc người, không chỉ có muốn sẽ đánh dặc, càng là muốn sẽ dùng đầu hốc đánh dặc, cho nên từ giờ trở đi, chúng ta còn muốn tại đây xa bàn thượng, lẫn nhau đối công. Nguyên bản, nay chỉ là một cái khô táo hai quân đối lôi trò chơi. Nhưng là, làm lâm đô quên ngoại ý muốn chính là, nàng phát minh loại này xa bàn đánh với, cư nhiên tàn nhẫn làm này nhất bang thô đàn ông thích liên tính là tam chút theo lý thuyết xem như về hưu tuổi lão nhân cũng thích loại trò chơi này nàng làm người phát minh một bức loại đồ vật này sau lại có người hương một cộng hòa cục đá mấy cái lại cấp chế tác một ít xương cốt sa bản, cùng với đầu gỗ sa bản. chờ đến lâm đô quên có một ngày lại đến nghỉ ngơi thính đi khi xa xa nhi mà liền nghe hai rút người tiếng nói không ngừng mà tranh chấp rõ ràng là ta trước ra một quân ngươi thắng cấp gia thú cấp thịt, hầu hạ ta nào có hai chúng ta cùng nhau ra binh Ta nghiêm khắc xem như không thua không thắng, cùng. Đi vào, liền nhìn thấy hai cái lão nhân chính tranh chấp không thôi. Ở bọn họ bốn phía, còn đứng không ít tôn tử ở trợ trận. Á Diệp nhìn nàng tới, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Ai, người phát minh kia đồ vật. Mặc kệ là lão vẫn là tiểu nhân, trung niên, hiện tại tất cả đều điên thượng, một đám coi như thành là trò chơi đâu. Lâm Đỗ Quyên đúng vai, nói đến, còn không phải chúng ta nơi này nhưng đồ chơi quá ít. Như vậy đi, hôm nào ta lại thiết kế một ít tập thể hình thiết bị ra tới, còn có tiểu hài tử công viên cho chơi, ta cũng lộng một cái. cho tới nay đều chỉ lo huấn luyện tăng lên bộ lạc sức chiến đấu, lại chưa từng nghĩ đến kỳ thật bộ lạc người đang khẩn trương sinh tồn hoàn cảnh huấn luyện hạ cũng là yêu cầu một ít vật chất tinh thần văn minh huấn luyện, cùng với một ít thích gì thả lỏng hàng ngũ, đặc biệt là bọn nhỏ càng cần nữa mấy thứ này. bất quá ở cái này còn không có hoàn toàn giải quyết sinh tồn vấn đề bộ lạc. Quan trọng nhất chính là huấn luyện bọn nhỏ như thế nào mới có thể bắt bắt được con mồi, cùng với giải quyết sinh tồn khả năng. Hồ mẹ, chúng ta không thể quang giáo bọn nhỏ biết chữ, còn phải cho bọn hắn giáo huấn một ít cửa bên chi đạo sinh tồn phương pháp. Bọn nhỏ là chúng ta tương lai phát triển hướng đi, cho nên bọn họ trưởng thành là cực kỳ quan trọng. Sinh tồn, sống càng tốt, áo cơm mua yêu, là chúng ta những người này vẫn luôn ở phân đấu. Mà các nàng cũng đến tiếp này một cây gậy, cho nên quan trọng nhất là ở biết chữ rất nhiều còn phải làm cho bọn họ học được làm một ít khác. Ngày này sau khi ăn xong, Lâm Đỗ Quyên rất là đau đầu mà cùng hổ mẹ thương lượng. Hiện tại hổ mẹ, nghiêm nhiên là giáo dục bộ hiệu trưởng nhân vật. Nàng dẫn theo mấy cái biết chữ không tồi phụ nhân cùng lão nhân, mỗi ngày đều đang dạy dỗ bộ lạc người biết chữ, đọc sách, có đôi khi, còn thư. Vì thế, bộ lạc người thấy nàng khi, đều sẽ cung kính mà tôn sưng nàng hổ mẹ lão sư. Mà nàng, cũng bởi vì này đó tôn sưng còn có đạt được tôn trọng. Biến càng ngày càng tự tin. Kia một chương nguyên bản liền kiều diễm khả nhân khuôn mặt, hiện giờ tùy thời tùy chỗ nở rộ quan mang, làm hổ không rơi đại nhân mỗi ngày nhìn hắn tức phụ nhi. Xem đều nhìn đăm đăm. Leo xi si ngoại kỳ đít. Phần 227 Trưng 227, vui sướng hướng vinh bộ lạc. Tạo công viên trò chơi, công viên trò chơi bên trong thiết trí bọn nhỏ giao dịch hội. Nghe này đó kiến nghị, hổ mẹ đều phải nghe tròn váng. Bất quá, từng điều mà số tới, kỳ thật thật nhiều đồ vật cũng là bọn nhỏ chính mình có thể thu phục hàng mục. Chúng ta có thể cho bọn họ nghĩ cách kiếm tiền, nghề nghiệp. Mà khen thưởng, còn lại là một ít tinh mỹ tập tranh, cùng với một ít không tổi ra thú thư từ từ. Còn có một ít chế tác tinh mỹ bút than. Có cục đá cùng răng nanh này hai sẽ cốt khí ra hỏa, lâm Đỗ quyên hiện tại cũng phát minh cốt khí bút than. Cái này tinh xảo bút than, làm thật nhiều người đều hâm mộ thực. Phải biết rằng, sách theo như vậy tiểu xảo bút than, có thể ở ra thú thượng viết chữ bay lên tới thả, viết tự còn xinh đẹp. Lúc ban đầu thời điểm, giang nanh cùng cục đã làm như vậy bút than muốn tốn thời gian một ngày. Nhưng hiện tại, bọn họ chế tác như vậy bút than, cũng nhanh rất nhiều. Khen thưởng không ít, thậm chí còn, còn có thể khen thưởng ưu tú một ít bọn nhỏ đến một lần yến hội cơ hội. Từ khi các cô nương ở thành niên lễ thượng, hướng lâm đỗ quên đưa ra muốn đơn độc yến hội sau, nhưng đem người trong thôn hâm mộ đến không được. Đồng dạng là yến hội, nhưng cũng đạt được là chuyên môn cho ai làm. Vì thế, Lâm Đỗ Quyên đưa ra dùng yến hội tới cổ vũ khen thưởng thời điểm, hổ mẹ nghe đều động tâm. Chúng ta lấy nửa năm một lần ưu tú hài tử vì tụ hội tới tính. Nhưng phàm là tại đây nửa năm trong vòng, làm ra có khen thưởng, có trọng đại biểu hiện, đến lúc đó đều có thể đi vào tham gia yến hội. Nếu thật sự là biểu hiện không tốt, cũng chỉ có thể vì đại gia trợ thủ, hỗ trợ làm việc, còn phải không trong yến hội ăn. Nay một cái, thật là đủ tàn nhẫn à, hổ hòa cùng hổ muội nghe, âm thầm thề. Nhất định phải ở kế tiếp học tập giữa, hảo hảo học tập, nỗ lực học được sinh tồn chi đạo. Nếu không, đến lúc đó trong yến hội chỉ có thể hỗ trợ, không thể ăn cái gì, cỡ nào tản nhẫn sự thật. Nay một cái ban bố ở bọn nhỏ lớp học thượng sau, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Chật, liền dẫn phát rồi một cổ học tập nhật chiều. Ngày này buổi tối thời điểm, người một nhà khó được tụ ở bên nhau hưởng thụ mỹ vị bữa tối. Lệ thường, người một nhà bắt đầu nói ngày này thu hoạch tới. Tượng thương lui tới giống nhau vẫn cứ là từ hổ mẹ dẫn đầu nói ngày này cùng bọn nhỏ cùng với trong thôn việc vật từ từ trong thôn hiện tại sự vụ cũng không chỉ là lâm đỗ quên ở quản nàng tìm tới một ít nhiệt tâm lão thái thái là ở quản trong thôn việc vật nhi nhưng là đại sự tình vẫn là từ nàng cùng hổ mẹ cùng với a diệp a hoa đám người làm quyết định cũng may rất nhiều sự tình quản ủy hội kêu mấy cái lão nhân lão thái thái hiện giờ đều có thể chạm chán mở họ lại đem một chút sự tình xử lý Có thể làm phiền Lâm Đỗ Quyên cùng hổ mẹ đám người sự tình cũng càng ngày càng ít. Rốt cuộc, người làm muốn thành thục trưởng thành. Kia hai mươi mấy vị giám thị lão nhân lão thái thái, hiện tại cũng càng ngày càng sẽ xử lý trong thôn sự vụ. Đang ra này đó làm phiền thời gian, Lâm Đỗ Quyên cùng hổ mẹ cũng có thể làm càng nhiều sự tình. Cũng bởi vì bị Lâm Đỗ Quyên loại này mọi việc nhưng làm người quản lý, chính mình chỉ đương đại đầu mục dẫn dắt. Hiện giờ hổ mẹ cũng đem hảo chút sự tình tất cả đều có thể bị thác người xử lý liên ủy quyền làm cho bọn họ xử lý, hồ không rơi, còn có răng nanh, cũng bắt đầu từng người huấn luyện ra bản thân tiếp nhận người. Rốt cuộc bọn họ cũng đến đằng ra bản thân thời gian, bồi tước phụ, hoặc là bồi người nhà hoa tiền nguyệt hạ, thuận tiện lại tăng lên tự mình sức chiến đấu từ từ. Hồ mẹ một bên dùng nữa, một bên nhi mùi ngon mà nói khởi ngày này sự tình. Tiêu mặt mày phong tình vạn trùng làm hồ không rơi ngơ ngác mà vì nàng kẹp theo đồ ăn, tước phụ ngươi chậm một chút giảm, tước phụ càng ngày càng xinh đẹp. Hắn hiện tại đều không yên tâm nàng đi ra ngoài làm sao bây giờ. Các ngươi không biết à, hiện tại bọn nhỏ nhắc tới đến học tập, mỗi người đều cùng tiêm máu gà giống nhau. Đến nơi nói phát minh sáng tạo, này đó hải tử càng là rất lợi hại. Có người thậm chí còn nghĩ, ngươi nói xe bố cờ, còn có muốn phát minh ngươi nói gì in ấn cờ, dù sao đi, này nhất bang hoa đều đến rồi. Buổi tối thời điểm, hổ mẹ lệ thường mà nói chính mình ngày này công tác tình huống, kỳ thật, chính là đang nói bọn nhỏ tinh thần diện mạo linh tinh. Lâm Đỗ Quyên là càng nghe, càng là đôi mắt tỏa ánh sáng. Bọn nhỏ như vậy có phát minh sức sáng tạo, muốn cổ vũ, muốn nhiều duy trì, bọn họ khuyết thiếu cái gì, tận lực cấp bổ túc. In ấn cơ, dệt vải cơ, này đó nhưng đều là thứ tốt. Một khi phát minh sáng tạo ra tới, chúng ta về sau liền có thể biến thành nửa thủ công thời đại. Hiện giờ thuần thủ công thời đại, chung quy là quá tốn thời gian cố sức. Còn có người nói một ít cục đá ma tử, cùng với ép du đồ vật, hiện tại có mấy cái cũng ở cân nhắc đâu. Nếu phát minh ra tới, đến lúc đó chúng ta liền thật sự có thể được ngươi nói những cái đó du đốt đèn sao. Hồ mẹ đối với Lâm Đỗ Quyên triển vọng tương lai, kỳ thật vẫn luôn không phải quá ôm ý tưởng. Bất quá, con dâu nói khẳng định là thật sự. Này đây nàng đều là ở phía sau nỗ lực đi vì nàng hoàn thành. Một bên, Giang Nanh cũng nói chính mình một đoạn này thời gian thu hoạch. Kia bang gia hỏa ban đầu còn cảm thấy ngươi thiết kế này một ít huấn luyện hạng mục, chỉ là một ít đơn giản đồ vật. Chính là từ hổ người đi theo xà nhân huấn luyện bò sát sau, bọn họ cũng nhìn ra chính mình khuyết điểm. Xà nhân, cũng đi theo hổ người đánh nhau, nguyên bản không chịu thua, hiện giờ cũng bội phục thần. Các chủng tộc người chỉnh hợp ở bên nhau huấn luyện, lấy trường bổ đoạn, cái này biện pháp sát thật là rất có hiệu quả. Hổ không rơi nghe không ngừng gật đầu. Đúng vậy, cho tới nay, chúng ta bộ lạc kỳ thật là hỗn tạp quần cư. Tuy rằng chúng ta hổ bộ lạc nhân số chiếm đa số. Nhưng mà... Vẫn là có không ít bên bộ lạc người một chí. Này đó bộ lạc người, lòng dạ nhi đều cao, một đám ngươi không phục ta, ta không phục ngươi. Bộ lạc phía trước vẫn luôn thích đánh nhau, chính là bởi vì lẫn nhau không phục. Ngươi này ở huấn luyện trung đem bọn họ từng người sở trường triển lãm ra tới, lại làm khác bộ lạc người đem chính mình không đủ đền bù đi lên. Đến cũng là cái thích đáng biện pháp. Xem ra, không lâu về sau, chúng ta bộ lạc người, liền thật sự có thể chỉnh hợp ở bên nhau. Hồ không rơi thực vui mừng. Nguyện vọng này là hắn vẫn luôn chờ đợi. Giang nanh cũng càng thêm có nhiệt tình. Hiện tại hắn, từ khi cùng Tức Phụ Nhi ở bên nhau sau, kia nam nhân cùng người lãnh đạo khí thế, cũng càng thêm rõ ràng. So sánh tới nói, Hoàng Ly Ly vẫn là như nhau trước kia giống nhau, liền lười biếng mà dưỡng bệnh. Ai, cũng không biết, cái này mùa đông, có bao nhiêu bộ lạc tới đầu nhập vào chúng ta. Cuối cùng, Lâm Đỗ Quyên đưa ra nhất vướng bận vấn đề. Đầu xuân về sau, sang năm tới rồi mùa thu thời tiết, đó là mấy cái bộ lạc so đấu thời điểm. kỳ thật cái này so đấu, hổ khê thôn người đều không thế nào chú ý. Rốt cuộc hiện tại các nàng, cùng trước kia bộ lạc so sánh với, trình thể trình độ tăng lên không ngừng một chút. Đặc biệt là ương bộ lạc, còn có miêu bộ lạc người ở bị nhục về sau, cái này so đấu, với hổ khê thôn người tới nói, hoàn toàn chính là tiểu nhi khoa. Bọn họ hiện tại hàng đầu chú ý, vẫn là như thế nào đem những cái đó tiểu bộ lạc người, thu chỉnh đến ở trong bộ lạc tới. Chỉ có lớn mạnh chính mình bộ lạc mới có thể ở về sau đối mặt bách thu thành bao vây tiểu trừ khi không cứ hạ với phong leo xi si ngoại kỳ điệp phần 228 chương 228 một khối thịt mỡ bộ âm lạc ngày này nên đón mấy cái thần bí đẩy mặt đồ sắc thái bên ngoài người gần nhất liền lập tức đi tìm vu tắc còn ở cùng bộ âm lạc đầu nhi mở hộp vu tắc nhìn lên mấy người này đã đến sắc mặt khẽ biến lệnh đang muốn ngăn đón bảo hộ đem người làm tiến vào Bộ âm lạc tộc trưởng nhìn này mấy cái toàn thân tràn ngập lãnh liệt ngoại bộ lạc người, vẻ mặt nghi hoặc nhưng cũng không có lộ ra, chỉ lấy mắt nhìn hướng chính mình bộ lạc Vu Tắc. Liên nghe này nhất bang người cùng Vu Tắc nói một ít chính mình nghe không hiểu nói sao, Vu Tắc sắc mặt biến vài lần, cuối cùng cung kính mà đem người tiễn đi. Lại khi trở về, Vu Tắc liền thất hồn lạc phách, vẻ mặt không biết làm sao. "Vu Tắc, ngươi làm sao vậy?" Chính là đã xảy ra chuyện, Thanh Mã khó hiểu hỏi. Vu Tắc lúc này mới hồi hồn, Liễm đi đầy mặt hoảng hốt, ý bảo Thanh Mã cùng chính mình tới. Ngươi chính là muốn hỏi, kia mấy cái mới đến người là ai? Thanh Mã gật đầu. Thoạt nhìn, có điểm giống bên ngoài lưu lạc một ít đặc thù người. Thanh Mã thử hỏi. Đúng vậy, Vu Tắc Thần sắc rất là ngưng trọng. Có một cái đặc thù chủng tộc, tên hồi bộ lạc. Đây là một cái. Tương đương thần bí, cũng thực cổ quái bộ lạc. Hồi bộ lạc? Nghe tới rất kỳ quái nha. Thanh Mã lắc đầu, hắn chưa bao giờ từng nghe nói qua như vậy một cái bộ lạc. Ân, đây là một cái thực cổ quái bộ lạc. Nghe nói, bọn họ vẫn luôn đang tìm một ít cổ quái đồ vật, cũng sẽ ngẫu nhiên bán ra một ít tình báo. Nói đến nơi này, Vu Tắc biểu tình có chút bất đắc dĩ, bán ra tình báo. Thanh Mã lại là minh bạch. Hắn lạnh giọng nhìn Vu Tắc, ngươi vừa rồi, theo chân bọn họ đạt thành cái gì hiển nghị? Ai Thanh Mã có chút bất đắc dĩ mà nhìn hắn, hai tử, ta làm ra quyết định đều là vì chúng ta bộ lạc hảo. Vừa rồi này nhất bang người tới nói cho chúng ta biết. Nói là chúng ta cách một cái hà địa phương, có một cái bộ lạc, chỗ đó nhân tu tạo một tòa thật dạy lớn lên tường thành. Còn học được cùng gieo trồng. Cái gì? Cách chúng ta một đạo hà địa phương. Kia không phải thập vạn đại sơn, có viên cổ hoang dã địa phương. Thanh mã kích động. Nhưng đồng thời cũng chấn kinh rồi. Có tường thành giống nhau tồn tại, càng có gieo trồng kỹ thuật. Không có khả năng. Loại đồ vật này, cho dù là bách thú thành, cũng không có vài người sẽ gieo trồng. Bọn họ sẽ cũng chỉ là một ít đơn giản gieo trồng Đúng vậy, ta cũng không tin, nhưng bọn họ nói, những người đó, không chỉ có sẽ gieo trồng càng là sẽ nuôi dưỡng, còn đem bộ lạc tu sửa giống một tòa thành thị giống nhau. Bách Thu Thành là chúng ta thấy quá so khí phái một tòa thành thị đi. Nhưng mà, theo này nhất bang hồi bộ lạc người ta nói, này nhất bang nhân tu tạo tường thành, so Bách Thu Thành còn muốn lợi hại, còn muốn rộng lớn. Cho nên hải tử ngươi đã hiểu sao. Đạt được điều kiện này, chúng ta yêu cầu trả giá cái gì, Chỉ là nháy mắt, thanh mã liền dã tâm bừng bừng. Hắn quá khát vọng có được một tòa thành thị, mà hiện tại, một cái hoang dã nơi cư nhiên có được như vậy địa phương. Kể từ đó, hắn gì yêu cầu lại đi đánh Bách Thú Thành chủ ý chỉ cần, trước đêm cái này hoang dã nơi bắt lấy người tới, liền có thể ở sau này, tấn công Bách Thú Thành. Hồi bộ lạc người chỉ nói, nếu chúng ta thành công đánh hạ tới này một tòa thành thị, năm năm về sau, lại đến lấy thù lao. Đơn giản như vậy, thanh mã lại là không dám tin tưởng. Này quả thực chính là tặng không tin A. mấy hắn còn tưởng rằng, vừa rồi vu tắc vì này thứ nhất tin tức, đem bộ lạc một ít đồ vật cấp cho phép đi ra ngoài. Vu tắc chua sót mà nhìn hắn, mí mắt hơi rũ, hài tử, ngươi trung quy vẫn là không thích ta A bất quá nếu chúng ta thật sự thắng được. 5 năm sau, bọn họ tới đòi lấy thù lao, khẳng định là chúng ta thịt đau đổ vật. Cũng may, tin tức này chúng ta trước tiên được đến, bọn họ cũng nói, sẽ không lại đi bán cấp bách thú thành chủ. Này đây! Chúng ta có cơ hội, hai tử, có thể hay không được việc, liền toàn xem ngươi. Hắn vẫn luôn biết, đứa nhỏ này muốn càng cao quyền lợi. Từ bộ lạc xâm chiếm mặt khác mấy cái tiểu bộ lạc sau, thanh mã, đã không thể thỏa mãn trước mắt địa bàn. Hiện giờ có nhất nhất tòa thành thị giống nhau hoang dã bộ lạc, đứa nhỏ này không đi tấn công, mới nói bất quá đi đâu. Bất quá, có thể chúc như vậy một tòa tường thành, nghĩ đến bọn họ bộ lạc người cũng có không ít người tài ba. Một ít cộng sinh kỹ năng. Có lẽ bị bọn họ biến thành ra dáng đồ vật, cho nên vẫn là đến thận trọng đối đại A. Chỉ là vu tắc lời này, thanh mã nơi nào còn nghe đi vào. Lúc này hắn tưởng, chính là như thế nào mới có thể làm chính mình mau chóng xâm chiếm nơi đó. Ngày hôm sau, thanh mã liền mang theo vài người hướng hoang dã bộ lạc đi. Bay lượn vài ngày sau, nhưng xem như tìm được rồi hoang dã bộ lạc kia trưởng xà giống nhau từng đây. Thứ không chung quan sát này một mảnh đại địa, thanh mã cười ha ha. Hảo, hảo, thật là hảo A nơi này. Sắc thật là hảo địa phương. Ẩn ở, ở nơi tối tăm hổ khê thôn người, nhìn hôm nay không vẫn luôn ở bay lượn mấy chỉ đại điểu, nội tâm rất là sầu lo, cũng không biết, lúc này đây này nhất bang người lại sẽ thế nào. Bất quá, Sam nói, bọn họ bộ là người, quá vừa lòng với hiện trạng, là thời điểm kéo ra ngoài lưu một lưu. Lâm Đỗ Quyên cùng Giang Nanh cũng thấy bầu trời bay lượn này rõ ràng là tới tìm hiểu điểu. Ở bên ngoài, có một ít người chuyên môn thuần phục một ít điểu, làm chúng nó khi không trùng tọa kỵ. Chúng ta nếu góp nhà tương bộ lạc, còn có miêu bộ lạc, phi ti tộc người, sau này xuất nhập, cũng có thể có như vậy không người bay viên. Giang nanh có chút phiền muộn. Sở dĩ vẫn luôn không đối kia mấy cái bộ lạc ra tay tàn nhẫn, kỳ thật là bởi vì bọn họ không chế như thế nào thuần phục chim bay kỹ năng. Nếu như không phải như vậy, tội gì vẫn luôn như vậy chờ bọn họ quy phục. Chúng ta cần thiết muốn thu phục cương bộ lạc, miêu bộ lạc, còn có phi ti tộc nhân. Nhìn dáng vẻ, loại này bầu trời không quân bộ lạc. Chúng ta cũng cần thiết tổ kiến." Lâm Đỗ Quyên ánh mắt hơi lóe. Nàng quá hâm mộ có rảnh quân bộ lạc tồn tại. Nơi này chim bay, có phải hay không đều bị thuần phục đảm đương tọa kỵ dùng. "Đối? Chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng bên tác dụng?" Giang Ninh khó hiểu, chật, đôi mắt tỏa ánh sáng mà nhìn nàng. "Tức phụ, ngươi là muốn ở không nóc tổ kiến một chi bộ lạc đúng không?" Lâm Đỗ Quyên lắc lắc đầu ngón tay, "Không thôi, vẫn là ta phu quân hiểu ta, tiểu nam nhân, ngươi càng ngày càng soái khí làm sao bây giờ?" Một bên, A Diệp nghe sờ cái mũi, có chút bi phẫn mà trừng nàng hai. Ta nói, hai người các ngươi có thể không cần như vậy trắng trợn táo bạo mà tú ân ái sao, tú ân ái, trên mò. Giang nanh đem tức phụ hướng trong lòng ngược bao quát. Có chút khinh thường mà nhìn nàng. Ngươi nếu muốn làm nhà ngươi tam hộp ông ngươi, tú ân ái, chúng ta ai cũng sẽ không nhiều lời. Ta phu thê chuyện này, ngại ngươi chuyện gì, chạy nhanh nghĩ cách hàng phục những cái đó điều nhân nhóm. A Diệp khí nhẹ lại. Quay đầu lại liền tìm Tam Hộp khóc lóc kể lể, nói hắn quá phóng túng người khác khi dễ chính mình. Toàn sau, Tam Hộp cư nhiên bồi A Diệp không có việc gì liền ở trong thôn chuyển động. Hoặc là, chính là vì nàng ngàn dặm đưa quần áo, đưa hoa tươi, suốt ruột tú hảo một phen ân ái, đem toàn thôn nam nữ đều tú đôi mắt đều phiên thiên như sau. Này hai khẩu tử cũng hưởng thụ tới rồi ân ái chỗ tốt. Lèo si ngoại kỳ đi. Phần 229 chương 229, huấn luyện tăng lên. Ở hồ khê thôn bộ lạc bồi hồi hảo một thời gian sau, thanh mã rốt cuộc hỏi thăm rõ ràng. Bất quá một vài vạn người, như vậy bộ lạc, chúng ta chỉ cần phái mấy vạn người tới liền có thể vững chắc mà phá được xuống dưới. Đương nhiên, còn phải có sẽ hoanh từng người. Nghĩ vậy nhi, thanh mã rốt cuộc không rảnh lo bên. Một cái một vài vạn bộ lạc, còn muốn như thế hùng vĩ thành thị giống nhau mà, đây là tìm chết à Chờ đến không chung không còn có này nhất ba người tiến đến sau. Giang Nhan cùng hổ không rơi đối bộ lạc người cũng làm ra ứng chiến chuẩn bị. Nay nhất ba người muốn bảo tới, khẳng định là từ trên biển mặt tiến vào. Chúng ta con sông Biên, từ giờ trở đi mỗi ngày đều phải có người bảo hộ, tốt nhất là có thể ẩn núp ở trong nước. Nếu là có thủy quân, cấp này nhất ba người đột nhiên tập kích liền càng tốt. Lâm Đỗ Quyên rất là bóp cổ tay thở dài, vẫn là quá yếu nha. Bất quá, lúc này đây như vậy một cái bộ lạc tới, bọn họ vừa lúc luyện tập. Làm một cái co theo đuổi. Muốn lực bảo tự mình an nguy bộ lạc, chiến tranh, khẳng định là tránh không được. Hơn nữa, lúc này đây chiến đấu, còn sự tình quan lân cận mấy cái bộ lạc quy phục vấn đề. Những cái đó phi ti tộc chờ bộ lạc, nguyên bản liền muốn ở tình hình không đối giới, đến vậy nhờ bách thú thành đi. Hiện tại chúng ta cái này bộ lạc từ từ mở rộng giữa, bọn họ cũng khẳng định ở quan vọng trạng thái. Nếu muốn quan vọng, lúc này đây, chúng ta khiến cho bọn họ xem cái đủ. Lại muốn gia nhập đến ở trong bộ lạc tới, điều kiện đã có thể đến đề cao. Hổ không rơi lạnh lùng mà nói. sam cũng gật đầu, đúng vậy, chính là đến như vậy, hẳn là suất lực thời điểm còn muốn quan vọng. hừ, khiến cho bọn họ quan vọng trả giá nhất định đại giới. Cũng là lúc này, lâm đỗ quyên mới phát hiện, bộ lạc, hoặc là cá nhân, cần thiết phải cứng hãn, ngươi mới có thể có càng tốt điều kiện cùng người đàm phán. Sau này, bọn họ hổ khê bộ lạc chỉ biết càng ngày càng cứng hãn. Chiến trước chuẩn bị tuy rằng là người lo lắng. Chính là... Thuộc về hổ khê thôn người tâm huyết còn ở, lắng động lại nhiều năm hổ khê thôn người, nhắc tới chiến đấu, một đám đều hưng phấn ngao ngao kề. Huấn luyện cũng càng thêm khắc khổ chịu được vất vả. Đến nỗi đồ ăn, sở hữu thuần dưỡng còn có chăn thả, cùng với nuôi dưỡng địa phương, tất cả đều rời đi thỏa đáng. Bọn họ ở phía sau sẽ không đã chịu chiến tranh ảnh hưởng, hẳn là gieo trồng vẫn là gieo trồng, muốn thuần dưỡng cũng vẫn luôn có thể thuần dưỡng. Chúng ta phụ nữ nhi đồng, lão nhân hài tử đều đi phía sau doanh địa. Hổ khê thôn lão nhân hài Tử cũng không phải kẻ yếu, bọn họ yêu cầu gánh vác rất nhiều. Hổ mẹ dù cho tiết núi không thể tự mình thượng chiến đội sóng vai bảo hộ gia viên, nhưng là lại nghĩa vô phản cố mà gánh vác lên chiếu cố lao nhân bọn nhỏ sự tình. Cũng là lúc này Lâm Đỗ Quyên mới biết được Hổ mẹ dị năng, cư nhiên là dục sinh. Không sai, nàng có thể tiểu phạm vi đem thực vật thuốc dục trưởng thành. ở biết được nàng này một kỹ năng sau, Lâm Đỗ Quyên bắt đầu cùng nàng cùng nhau nghiên cứu. Hơn nữa thử tìm được như thế nào mới có thể đại quy mô, nhanh chóng mà dục sinh. Rốt cuộc, Giang Ninh có thể bị huấn luyện ra. Hồ mẹ, hẳn là cũng có thể. Cuối cùng đến ra kết luận chính là, hồ mẹ cũng yêu cầu không ngừng sử dụng cái này dục sinh kỹ năng. Đến nỗi tinh lực dụng tâm sau sự tỉnh liền toàn ăn vạ lâm đỗ quyên dùng tinh thần lực vì nàng an ủi. nay đây, lúc này đây chiến đấu không bắt đầu phía trước, lâm đỗ quyên cùng hồ mẹ liền vẫn luôn quẹ với nhau. Nhân này dùng một chút làm lại an ủi ý tưởng Lâm Đỗ Quyên đem Á Diệp, còn có ở trong bộ lạc mặt khác mười mấy co tiềm lực, có được đặc thù cộng sinh, kỹ năng người, cũng tất cả đều tập trung ở bên nhau. Một bên chờ đợi chiến đấu đã đến, một bên, làm cho bọn họ nhưng kính mà dùng chính mình kỹ năng. Chỉ cần ai xong rồi, liền sẽ tiến lên vì bọn họ trấn an thú hồn. Theo trấn an thú hồn càng ngày càng thường xuyên, Lâm Đỗ Quyên phát hiện chính mình tinh thần tăm mắt, dường như cũng có không giống nhau biến hóa. Trước kia, nàng cần thiết muốn đi vào mọi người trái tim lại cùng bọn họ thú hồn cùng nhau du ngoạn một phen. Nhưng mà hiện tại, chỉ cần nó tam mắt tiến vào sau, lại đem tam mắt bao phủ ở bọn họ thú hồn thể thượng, này đó vốn dĩ kiệt lực thú hồn, liền sẽ sinh long hoặc hổ lại đây. Xem ra, ta cần thiết thử lại Sam thú hồn. Sam thú hồn vốn là dự khuyết tốt. Nhưng bởi vì mặt sau tiêu hao quá mức quá độ, hiện tại lại mới cũ thương đều thêm. Lại lần nữa tiến vào Sam hồn hải chỗ sâu trong, phát hiện kia chỉ nho nhỏ thú hồn, lúc này đều rút nhỏ rất nhiều. Đôi mắt vẫn cứ nhắm chặt. Lâm Đỗ quyên dùng hết mang đem nó toàn thân bao phủ hảo một phen, thẳng đến kết lực sắp rời khỏi khi, lại ngoài ý muốn phát hiện, kia chỉ nho nhỏ thú hồn, cơ nhiên lại run rẩy. "Gì? Có hiệu quả?" "Ha ha, xem ra, sau này ta luôn là tiến vào, cũng có thể làm nó được đến một ít khôi phục." Tuy rằng không rõ, chính mình cái này tinh thần tam mắt rốt cuộc như thế nào trấn an này một con thú hồn. Nhưng là, có thể làm nó có điều thanh tỉnh. Đây cũng là sự tình tốt. Đem tin tức này thấu cấp hổ không rơi đám người sau, hổ mẹ rất là vì Sam cao hứng một hồi. Đến là vu lãnh dương, thái độ kỳ quái thực. Chỉ là nhẹ giọng nói thầm một tiếng, ta liền biết này lão Sam không chết được. Khí Sam đương trường liền trừng mắt nhi nhìn hắn, đây là ta nhi tử sao, các ngươi nói, đây là ta nhi tử sao. Nhi nàng này đấm ngực dừng chân bộ dáng, lâm đỗ quên cũng chỉ là cười lắc đầu, ngươi lão thật đáng thương, có như vậy một cái không màng ngươi sinh tử nhi tử. Nếu là ta, năm đó khẳng định không muốn sinh hạ hắn tới. Sam lập tức liền không làm. Hung hăng trừng mắt nàng. Ta nói nha đầu, ngươi nhưng đừng như vậy nói bậy con ta, hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên mới như vậy đối ta, ngày thường, đối ta lão bà tử hào đâu. Ngươi lại muốn nói hắn nói bậy, hừ hừ. Ta xem, là cần thiết tìm Hoàng Ly Ly đứa nhỏ này tới giáo huấn ngươi một phen. Nhắc tới Hoàng Ly Ly, Giang Nanh cùng lâm đỗ quên không lên tiếng. Thượng một lần Hoàng Ly Ly chủ động rời khỏi lại liên tiếp cứu Lâm Đỗ Quyên vài lần, cái này ơn tình, há là một vài câu nói lời cảm tạ nói liền có thể còn thanh. Khu, sang ngươi lão liền nghỉ ngơi, ta đi nhìn nhìn Hoàng Lily. Lâm Đỗ Quyên hiện tại là thật sự bận việc khẩn, lại muốn chuẩn bị chiến trước tất cả sự vụ, còn có kế hoạch từ từ, còn phải vì Hoàng Lily cùng với bộ lạc giai đoạn trước chọn tới chuẩn bị đem kỹ năng huấn luyện càng tốt đặc thù nhân vật. Này một nhóm người, về sau đều sẽ là bộ lạc quân đầy đủ sức lực. Dựa theo Lâm Đỗ Quyên cách nói. Về sau, nàng muốn cho bọn họ thú hồn biến càng thêm cường hãn, cường hãn đến, liền tính là tùy thời tùy chỗ biến thân vì thú cùng chi chiến đấu, cũng có thể trong thời gian ngắn ngủi nội liền khôi phục tinh thần lực. Người sở dĩ sẽ ở biến thân vì thú về sau, lại khôi phục lại muốn đã lâu, kỳ thật, chính là bởi vì biến thân lan lộn, làm tinh thần lực thú hồn mệt mỏi. Phá được này một cửa ải khó khăn, Lâm đỗ Quyên lại giải quyết lên chính là nghĩ cách đem bọn họ tinh thần lực toàn bộ trình độ đều tăng lên. Cũng may Nàng hiện tại tinh thần tam mắt đủ để gánh vác những việc này vụ. Mỗi ngày đem hoàng ly ly huyệt vị rửa sạch một cái, còn có thừa hạ tinh lực lực, có thể đem mặt khác nhất ba người thu phục. Tới rồi buổi tối thời điểm, nàng mới có thể hoàn toàn bị đào không, mỗi ngày buổi tối, mệnh tinh thần lực một đào không liền ngủ. Liên bởi vì như vậy, cho nên hai vợ chồng hiện tại cũng vô tâm tư buổi tối chiến miên. Chỉ lo nên đón tương lai chiến đấu, cùng với, huấn luyện tăng lên chỉnh thể trình độ. Leo xi si ngoài Kỳ Điếp Phần 230 Chương 230, đại cát vẫn là đại nạn. Muốn đánh giặc, hơn nữa là đi hoang dã bộ lạc. Thanh mã bộ lạc người đang nghe nói như vậy một cái hoang dã thành thị sau, cũng là tình cảm mãnh liệt dã tâm thực. Ở bọn họ xem ra, chỉ cần người đến, dọa cũng đến hủ chết này nhất ba người. Nay đây, bất quá 20 ngày công phu, nhóm người này người liền đem xuất trinh bẻ, cùng với, sẽ thức biết bơi người đều điều phái lên. Vì chúng ta càng tốt đẹp tương lai, hiện tại, hướng hoang dã xuất phát. Thanh mã ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người nhìn về phía cách đó không xa Vu tắc. Lúc này, Vu tắc còn ở làm lệ thường đi ra ngoài tiểu pháp. Cái này thói quen, là lao tổ tông nhóm lưu lại. Hắn run rẩy xuống tay, đem trong tay cây đuốc ném tới thổ đường bên trong. Nhưng mà, nơi xa, hoang dã nơi, lâm đố quyên đang ở vì hoàng ly ly tẩy sạch đếm ngược cái thứ hai an huyệt nhóm vết bẩn. Tinh thần tam mắt một bao phủ thời điểm, nơi xa, vốn dĩ phóng tới bộ lạc lò sưởi cây đuốc, lại đột nhiên giàn dập tắt. Này! Vu tắc nhìn chằm chằm kia tắt cây đuốc, nội tâm rất là kinh hãi. Một bên thanh mã đám người, cũng đem chuyện này nhìn cái rõ ràng. Như thế nào sẽ có chuyện như vậy nhi? Thanh mã không dám tin tưởng, hắn ngẩn ngơ nửa ngày. Phải biết rằng, loại này lò sửa là bọn họ thần thánh địa phương. Cho tới nay, chỉ cần lò sửa tồn tại, liền ý nghĩa, bộ lạc trưởng tồn, phồn vinh. Chính là hôm nay đâu. Muốn xuất trinh thời điểm, hỏa không tiêu cháy, ngược lại là đem cây đuốc cấp dập tắt. Từ bộ lạc tổ tiên kỳ huấn tới xem, chuyện như vậy thuộc về đại không may mắn sự tình. Đây là không cắt bất lợi đại hung hiện ra a. Tộc trưởng vẫn là không cần đi ra ngoài đi. Vu Tắc thanh nước mắt tể hạ muốn quỳ xuống cầu người. Nhưng mà, thanh mã lại là xoay người, một phen xách qua kia ngây người người hầu cây đốc, hung hăng hướng hỏa đường bên trong ném ném mà đi. Ầm vang. Ngọn lửa giống hỏa người khổng lồ giống nhau, oanh mà bốc cháy lên. Thanh mã ha ha mà cười ra tiếng tới, đại tán, cắt, phía sau cùng hắn giống nhau dã tâm bừng bừng người đi theo dơ lên cánh tay, cắt, cắt, cắt, phía sau sở hữu bộ là người cũng đi theo hò hét ra tiếng, nhìn dơ lên mâu thường, kinh thiên hò hét vu tác thở dài một tiếng cũng đi theo thỏa hiệp lúc này đây viễn trình, chẳng sợ hắn nội tâm cảm thấy lúc này đây viễn trình cũng không sẽ thật sự như ý nhưng mà hắn một cái bị tộc trưởng đám người nâng đỡ lên vu tác căn bản liền khuyên can không được. Ta Thanh tộc, Vu Tắc cắn răng nhìn chằm chằm đi xa bệ chúc, cuối cùng đỏ ngầu đôi mắt làm ra quyết định. Sở Hữu ở bộ lạc người, từ giờ trở đi, đều nỗ lực học tập sinh tồn này nói. Cũng đem Sở Hữu quan trọng đồ vật, tùy thời đóng gói hảo đặt ở bên người, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nếu chiến bại, làm bộ âm lạc Vu Tắc, hắn có thể làm, chính là giữ lại bộ lạc thực lực. Ở ngày đó người xuất phát chuẩn bị tấn công chính mình bộ lạc thời điểm, Lâm Đỗ Quyên cũng vẫn luôn phái ra Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng Lưu ở bên ngoài bay lượn. Nhìn Tiểu Bạch kia thân thể cao lớn, Lâm Đỗ Quyên tin tưởng gấp trăm lần. Các nàng bộ lạc, sở dĩ sẽ có gọi nhịp bên ngoài bộ lạc dũng khí, đương nhiên không phải dựa vào một khang nhật huyết. Quan trọng nhất, còn có Tiểu Bạch. Cái này cuối cùng đại gia hỏa, một khi lên sân khấu, kia nhất ba người liền tính là người nhiều lại có thể như thế nào. Một cánh, bọn họ còn có thể lại cùng các nàng làm chiến sao. Chẳng qua, làm bộ lạc sức chiến đấu. Cần thiết muốn tăng lên mới được. Nếu hết thảy đều phải đổ máu mới có thể giải quyết. Như vậy, khiến cho chúng ta dùng huyết tới giải quyết đi. Tiểu giống cái, ta dường như lại tăng lên tinh thần lực. Ha ha, hôm nay ta biến thân vì thú. Lại khôi phục lại, chỉ là ngắn ngủi thời gian không thoải mái liền thích đứng. Đúng lúc này, A Diệp hưng phấn mà chạy tới. Nàng đầy mặt tỏa ánh sáng. Toàn thân trên dưới còn không manh áo che thân. lâm đỗ quyên tốt lắm thưởng thức nữ nhân này còn xem như bóng loáng thân thể. Sách A Diệp A nhìn không ra tới, ngươi này trên người còn rất có liêu, khó trách nhà các ngươi hộp ai cũng không yêu, liền một hai phải ôm ngươi mới có thể ngủ giấc. nay nhắc tới, A Diệp mới phát hiện chính mình toàn thân không manh áo che thân, nàng rầu miệng, này không phải gần nhất ở luyện tập biến thân sao? vì phương tiện, liền gì cũng không nghĩ xuyên. hắc hắc, ngươi là không biết nha, yếm hiện tại biến thân thay đổi tốc độ như nhanh, không dám tưởng tượng a, mới 10 ngày qua, ta liền có thể biến thân tự nhiên. Lâm Đỗ Quyên đôi mắt cũng đi theo sáng. Nàng âm thầm cầm nắm tay. Hiện tại, nàng chỉ là lợi dụng hơn 10 ngày, liền đem A Diệp chờ gần 20 người thú hồn dễ chịu càng thêm cường kiện. Cũng càng thêm hòa bát, khôi phục lực cũng hảo. Mà này, cũng liền ý nghĩa A Diệp đám người tinh thần lực ở nàng lần lượt dễ chịu trùng, đã được đến vô hình tăng lên. Xem ra, thân nhân viên đều chọn vào được sao? Tới, chúng ta cũng muốn gia nhập chiến đấu lạc. Nghe nói kia bang nhân hiện tại mặt biển tiến lên tiến. Nghe được chiến đấu, Lâm Đỗ Quyên cũng tinh thần tỉnh táo. Đi, chúng ta đi bờ biển nhìn xem, cũng không biết, gần nhất kia mấy cái lao nhân nghiên cứu màng á tộc nhân lặn xuống nước công năng, bọn họ có nghiên cứu vài phần. Nhắc tới chuyện này, cho dù là á diệp cái này đỉnh đặc nữ nhân, cũng đi theo đồng tình bị trảo phốc á tộc nhân. Người kia, ban đầu còn chỉ là phối hợp lâm đô quyên làm các hạng thí nghiệm. Đến mặt sau, bộ lạc mấy cái ái nghiên cứu lao nhân, cũng không biết nghe ai giận dắt lăng là muốn nghiên cứu người này sao lại có thể ở trong nước vẫn luôn không đổi khí sinh tồn nay đây, hiện tại không có việc gì liền cắt nhân ra lặn ra tới nghiên cứu, càng là y theo hắn ngoại hình, chế tác không ít tiềm xuống nước đồ vật. thật đúng là đừng nói, nghe nói đến bây giờ mới thôi, này đó lao nhân thật đúng là tìm được rồi một loại trong biển mặt loại cá, dùng cái kia ra làm được lặn xuống nước đồ vật, thật có thể ở trong nước sao không hướng trầm xuống? chẳng qua ở trong biển mặt muốn vẫn luôn hô hấp, liền có điểm khó khăn. cái này nghiên cứu, dựa theo lâm đô quên cách nói, chỉ sợ không có biện pháp nghiên cứu ra tới, lại cứ. Tiếng mấy cái lao nhân vẫn là cái chết ngoan cố, Lang là muốn nghiên cứu. Vì thế buổi sáng là Vu Lánh Dương cái này Lánh Khốc Giá hỏa ở đối với mảng Á người nghiên cứu. Buổi chiều thường thường chính là mấy cái biến thái lao nhân ở nghiên cứu hắn. Chẳng sợ mỗi ngày ăn cực hảo, nhiên tắc lại là đương dược nhân, lại là bị cắt làn ra, cái kia mảng người có bao nhiêu thảm cũng liền chính hắn cảm nhận được. Nếu không phải Lâm Đỗ Quyên vẫn luôn chào hỏi, nói mảng người có tốt tác dụng, có thể nghiên cứu, không được lộng chết. Phòng trừng hắn đã sớm chết không thể chết lại. Lâm Đỗ Quyên đến thời điểm, Giang Nanh còn chỉ huy một đám ăn mặc này, một loại quần áo người ở bờ biển tới lui tuần tra. Nha! Giang Nanh xem nàng tới, đi nhanh lên lại đây. Các ngươi đang làm cái gì? Lâm Đỗ Quyên xem nhóm người này, người chỉ là ở cầm gậy gọc giường như đổi một ít đồ vật, ngẫu nhiên, còn sẽ ném một ít đồ vật ở trong sông mặt. Chúng ta tưởng đem cái loại này thoạt nhìn chỉ có như vậy lớn lên cá dẫn tới bên này tới, hiện tại dùng huyết dụ dụ chúng nó sao đậu. Tới rồi ngày đó khai chiến thời điểm, trước làm này một ít cá tới hảo sinh chiêu đái bên ngoài người một đốn. Giang Nanh nói thực nhẹ nhàng. Nhưng A Diệp cùng Lâm Đỗ Quyên lại nghe bàn chân dẹt run. Đây là muốn lợi dụng nghe huyết liền táo cá tới đối phó địch nhân. Leo xi si Ngoại Kỳ Địp. Phần 231. Trưng 231, bờ biển huyết tinh chiêu đái. Này đó sa hố là chuyện như thế nào? Nhìn con ở đào sa hố ra hỏa nhóm, Lâm Đỗ Quyên rất là vô ngữ hỏi. Giang Nanh nhứng mẩy hướng nàng chớp chớp mắt. Tức phụ ngươi nói rất đúng, đối với địch nhân, có thể sử dụng đến nhất dùng ít sức biện pháp, chúng ta tuyệt không có thể sử dụng lao lực biện pháp. Cho nên này đó xa hố đương nhiên là trôn xuống vô số độc tiễn trở vật hố lâu. Á Diệp nghe sau này lui lui. Nhìn nhóm người này ra hỏa tùy ý đi tới đi lui, nội tâm, lại có thể dự kiến địch nhân đã đến thời điểm, nhóm người này ra hỏa sẽ như thế nào đối phó nhân gia. Nhật tử, liền ở như vậy khẩn trương thời gian chậm rãi qua đi. Ở Thủy Đạo Thượng đã trải qua không sai biệt lắm 10 ngày thời gian, Thanh Mã đám người mới rốt cuộc thấy trước đây liền quan sát đến kia một tòa, thoạt nhìn rất cao trên núi. Chính là phía trước, lúc trước, chúng ta chính là thấy phía trước kia một ngọn núi, chỉ cần lật qua kia nói xơ lĩnh, liền có thể tới bọn họ bộ lạc. nha lại đi phía trước một chút, liền có thể thấy bọn họ tường thành. Có Thanh Mã nói, sở hữu lên đường đều đạm ra điểu tới bộ âm lạc người, lúc này cũng là hưng phấn không ngừng đi phía trước thấu. Bẹ trúc tử nhanh chóng đi phía trước tới lui tuần tra. Đúng lúc này, có người nhìn trước mặt này một mảnh lại một mảnh màu xanh lục trên biển phù Diệp Nhi, có chút ngạc nhiên hỏi. Chúng ta này một đường đi tới, có từng thấy này rất nhiều màu xanh lục phù lá cây. Có người lắc đầu, chưa từng thấy quá nhiều như vậy lá cây. Ngẫu nhiên có, cũng chỉ là phập phền không nhiều lắm mấy đoá. Không tốt. Có động tĩnh. Liên tại đây một đám người mắt thấy liền phải tới bờ biển khi, nhưng ai từng nghĩ đến. Bọn họ khóa một chi lại một chi bẻ trúc tử, lăng là bị người ném đi ngã vào trong biển. Chẳng sợ mỗi người đều thức biết bơi, nhưng này hấp tấp chi gian, vẫn là làm thật nhiều người kinh hoàng lên. Không phải sợ, cái này bộ lạc người, tổng cộng bất quá một vài vàng người. Chúng ta lúc này đây tới năm vạn tinh tráng nam nhân, không sợ này nhất bang man hoang dã nhân. Thanh mã xem này tình hình, ở trong sông cũng là lớn tiếng chấn định quân tâm. Đúng lúc này, không ít người phát hiện nguyên bản phù diệp nhi. Phía dưới tất cả đều lộ ra một ít có thể phiêu phù ở mặt nước một ít đại gia hỏa. Bọn người kia trong tay đều sách theo bó lớn gai nhọn, còn có cốt đao, cốt mâu linh tinh đại gia hỏa. Càng nhiều, tắt sách theo một ít thạch khí. Mặt trên là một ít chế tạo cổ quái con câu, hoặc là sắc nhọn cục đá tiêm nhi. Mỗi bị đâm trúng, liền sẽ đau không thể đương. a a, thân thể của ta tê mỏi. Nhóm người này ra hỏa vũ khí mặt trên có độc. Thanh mã khí không ngừng thịnh, dùng sức mà phát đi chém giết phía trước địch nhân. Quá đáng giận Hạ Lưu, dùng đánh lén thủ đoạn liền thôi. Hiện tại còn đối bọn họ hạ độc. Ngắn ngủi kinh hoàng sau, thanh mã bộ lạc người cũng bình tĩnh lại. Dù sao cũng là người nhiều, chờ đến bọn họ phản ứng lại đây muốn đoàn kết tác chiến bao vây tiêu trừ này nhất bang hoang dã người khi, lại phát hiện nhân gia chỉ là lộ một cái chiếu cố sau, liền sôi nổi bỏ chi mà chạy. Lúc này, chính một đám Trần trùi hướng bờ biển bỏ. Quá đáng giận, đuổi qua, đuổi qua, thừa dịp bọn họ còn không có tới cập lên bờ biên vị Chúng ta nhất định phải chém giết một ít người." Thanh Mã nhìn này bờ biển thượng một mảnh đỏ như máu, khí đôi mắt đều đỏ. Nhóm người này ra hỏa là cá làm sao? Đem bọn họ bẹ lộng phiên sau, lại hung hăng đâm một hồi, liền lanh lẹ mà chạy thoát. "Tộc trưởng, chúng ta chạy nhanh đuổi qua." "A, là thứ gì cắn ta?" Đúng lúc này, lệnh người hoảng sợ sự tình đã xảy ra. Thanh Mã cảm thấy, bốn phía dường như có cái gì vô hình đồ vật không ngừng tới gần chính mình. Chờ đến bốn phía phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, Cùng với trong nước mặt không ngừng phịch xé rách thanh âm sau, Thanh Mã càng thêm lo sợ không yên. Nay trong nước mặt có cái gì? Đáng giận, là chúng ta huyết, huyết đưa tới này đó điên cuồng ra hỏa, khó trách kia bang ra hỏa đèm chúng ta lộng phiên về sau, liền chạy nhanh lưu lên rồi. Chạy nhanh đuổi qua đi, lên bờ biên. Giờ khắc này, Thanh Mã là hối hận. Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, một cái nho nhỏ hoang dã bộ lạc, còn chưa tới bọn họ địa bàn, liền làm cho bọn họ bộ âm lạc người chịu đựng như thế trọng đại bẩm tím. Này đối với sĩ si khi tới nói, là cực muốn mệnh. Quả nhiên, trong nước mặt không ngừng truyền đến các loại hoảng sợ thét chói thai. Không ít người càng là nói. Không tốt, tổ thần tức giận, nói chúng ta không nghe bọn hắn mệnh lệnh dạy bảo. Thanh mã nghe một ngụm lao huyết nảy lên trái tim. Hắn tiện tay liền phách chém bên người một cái lớn tiếng ồ nào làm sai ra hỏa. Không cần bị này nhất ba người doa sợ, bờ biển không có rất xa, chúng ta người nhiều, chạy nhanh đi lên. Mặt sau còn có không bị đánh nghiêng lục tục đã đến bệ trúc tử tới gần. Ở này đó bệ trúc tử vây công hạ, nhóm người này người nhưng xem như đến gần rồi bờ biển. Chi? Ô. Nhưng mà, đúng lúc này, lại là một chuỗi cổ quái tiếng kèn vang lên. Không tốt, dường như. Này nhất bang hoang dã người muốn phát chiêu Còn không phải là ném mạnh mâu thương sao, chúng ta người nhiều, hướng thanh mã huyết hồng con mắt đi phía trước hoa. Đã có thể vào lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng vang sẹt qua phía chân trời. Vèo. A A. Thiên A. Này mũi tên mặt trên cũng có cái gì. A. Lao tử muốn chết. Bổ bổ. Mũi tên liền như mưa điểm giống nhau hướng trong hồ phong tới. Tê tê. Lộc cọc lộc cọc. Trong biển mặt, không ít người bị có sắc nhọn miệng cá hung hăng xé rách. Cá nước, tràn ra đến nơi xa, dưới ánh nắng làm nổi bật hạ, nhiễm hồng toàn bộ mặt hồ. Giờ khắc này, bốn phía không ngừng vang lên rung trời chiêng trống thanh. Cùng với, không ít người dã man hò hét. Sắc. Sắc. Phạm ta lãnh thổ, tuy xa tất chu. Phạm ta lãnh thổ, tuy xa tất chu. Này từng tiếng hò hét. Còn có kia vô số múi tên thanh. Cùng với, một tiếng lại một tiếng hôn độn thuốc dục cấp chống trận thành. Bộ âm lạc người liền kém không hóng mất. Thanh mã càng là đôi mắt đều khí đổ máu. Sắt. Sắt lên bờ biên đi. Xông lên đi. Đến lúc này, lại sen lẫn trong trong hồ cũng là chết. Dù cho trên bờ có không ít mũi tên đang chờ chính mình nhóm người này, chính là... Chỉ có sông lên đi, mới có thể có đường sống. Vì đua một cái mệnh, này nhất bang người cũng bất chấp bên. Chờ đã có người sông lên bờ biển, mũi tên còn ở vèo vèo mà đi xuống. Mới chạy không vài bước. ầm vang. a nhìn vé ngã ở cả mấy người, thanh mã là lại tức lại cấp. Này nhất bang hoang dã người. Quá âm hiểm, quá đê tiện vô sỉ quá tiểu nhân. Ta nhất định phải bắt lấy bọn họ, đêm nay nhất bang giá hỏa bẩm thơi vạn đoạn. Mắt thấy địch nhân biên nhi cũng chưa bước. Nhân ra một binh một tốt không chết, mà bọn họ bổ âm là người, liền như vậy một lát sau, liền thiệt hại một phần năm người. Một trận chiến này dịch, có thể nói cực độ thảm. Thanh mã khí toàn thân phát run. Hoang dã người, ra tới, ra tới cùng tiểu ra một trận chiến, chúng ta chính đại quang minh mà một trận chiến. Giang nanh hiếp mắt, khơi mào một cái khinh miệt tươi cười, dương cung, cực hảo mà đối với cái này tên ngốc to con nhi vẻo mà một mũi tên. Rất tốt, nhưng xem như thấy các ngươi ở nơi nào cũng là lúc này, Thanh Mã đột nhiên âm lên cười, ánh mắt xẹt qua một tia lẫm lệ. Leo xi si ngoài kỳ đíp. Phần 232. Chương 232, Giang Nanh cộng sinh thú. Phốc giống. Đột nhiên, Giang Nanh cài tên tay run lên. Kia cổ thanh âm, giống trọng kiếm giống nhau thẳng đánh tâm linh. Cơ hồ là nháy mắt, hắn toàn thân vô lực thiếu chút nữa té ngã trên đất. Không hảo. Ở một bên a ngật đáp đám người, cũng là sắc mặt trắng bệnh, nỗ lực đối kháng này một tiếng lại một tiếng cổ quái thanh âm. Sắc nhọn. Giống quỷ khóc sói gào các loại thanh âm, liền như vậy không có phòng bị mà hướng mọi người đánh đút lại. Này đó thanh âm lại cực thê lương. Cũng có rất khó nghe. Nghe này đó thanh âm, khí huyết cuồn cuộn. Đột nhiên dưới, hoàn toàn không có phòng ngự chi lực. Cách đó không xa, vẫn luôn mùi ngon vây xem trận này chiến dịch lâm đỗ quên, cũng bị này đột ngột thanh âm nháo toàn thân khó chịu. Quá khó tiếp thu rồi. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, nàng tinh thần tam mắt liền tự mình hình thành phòng ngự. Ngăn chặn thanh âm sau, nàng hoảng sợ nhìn về phía bốn phía. Lúc này, A Diệp, còn có hổ mẹ chờ tham gia chiến đấu nữ tướng nhóm, lúc này cũng là sắc mặt trắng bệnh, khẩn che lại trái tim đỡ cây cối, mới không đến nỗi ngã trên mặt đất. Đây là thanh gian công kích. Hổ mẹ cắn răng, nỗ lực cùng thanh âm này đối kháng. Bọn họ hướng chúng ta nơi này tới, hiện tại, lui lại. Tại đây loại thanh âm công kích hạ, hổ khê thôn người không thể không rút đi. Miễn cưỡng kéo cung tiễn lui ra phía sau, thẳng đến. Lui về phía sau hơn 1.000m sau, cái loại này thanh âm công kích mới thiếu rất nhiều. May mắn, bọn họ bắt đầu thời điểm không phát ra công kích như vậy, nếu không, chúng ta bộ lạc người đã có thể hạ xuống hạ phong. Trở lại bộ lạc sau, tất cả nhân viên đều là nghĩ mà sợ không thôi. Thật sự là quá hung hiểm. Chỉ là một lát sau, liền vô cùng có khả năng đánh mất tánh mạng. Bộ âm lạc, phỏng trừng bọn họ lớn nhất tuyệt kỹ, chính là thanh âm công kích. Điểm này được đến mọi người tán thành. Đều như vậy hề phải làm cái gì? Còn không phải là thanh âm công kích sao? Cùng lắm thì, chúng ta tiếp theo quyết đấu thời điểm, đem lỗ thai che lại, không nghe bọn họ quỷ khóc sói gào liền hảo. Hôm nay buổi tối, lại chuẩn bị đánh lên đi. Giang nanh ra lệnh một tiếng, sở hữu nguyên bản còn có chút hề phải người, lúc này lại đánh lên tinh thần. Đúng vậy, chỉ là thanh âm công kích sợ cái gì, cùng lắm thì chính là chế tắc một cái nút bị thai, đem lỗ thai bảo vệ lại tới, không nghe thanh âm là được. Tuy rằng. Như vậy chiến đấu thoạt nhìn rất là quỷ quệt, chính là, đối người phi thường, còn không phải là đắc dụng phi thường chiều thuật sao. Nay quá trình thế nào không quan trọng, quan trọng, là hiệu quả đạt tới, đó là hoàn mỹ chiến dịch. Có này tưởng tượng pháp, mọi người lại đảo qua phía trước nản lòng. Chúng ta lúc này đây bộ lạc chỉ có người bị thương, cũng không từng thiệt hại một người, nhưng mà đối phương, lại thiệt hại không dưới vạn người. Cho nên, lúc này đây chiến dịch, chúng ta xem như thực thành công. Tổng kết chiến sự thời điểm. Tin tức này, đảo qua phía trước thanh âm công kích mặt trái cảm xúc, mọi người lần thứ hai hưng phấn lên. Làm tốt lắm, phạm ta lãnh thổ, tuy xa tất tố. Có người cao giống lên. Lâm đỗ quên cười. Này một câu, là nàng sử dụng hiện đại một câu tới dùng. Ai từng tưởng, này nhất ba người dùng như thế nhiệt huyết. Màn đêm buông xuống, Giang Nanh liền bắt đầu lấy ra một bậc chiến sĩ, cùng với một ít đặc thủ chiến đấu nhân viên, lang cùng bọn họ có thể kêu gọi cộng sinh thú. chúng ta mỗi người Kỳ thật là có một đầu cộng sinh thú. Nay một đầu thú không được thiệt hại, nếu là thiệt hại, liền rốt cuộc vô pháp triệu hoán cộng sinh thú. Nay đây, chúng ta không dễ dàng làm cộng sinh thú ra tới chiến đấu. Nhìn mỗi một cái cao cấp chiến sĩ bên người một đầu uy mãnh các màu da thú, Lâm Đỗ Quyên hoàn toàn không dám tin tưởng. Cho nên, cao cấp chiến sĩ mới có thể có được như vậy cộng sinh thú sao? Lâm Đỗ Quyên cố hết sức mà nhìn Giang Nanh nhẹ giọng giò hỏi. Giang Nanh có chút ngượng ngùng gật đầu. Ân, kỳ thật, ta cộng sinh thú là tiểu hoàng lưu. A. Lâm Đỗ quên lại một lần trong gió hỗn độn. Như thế nào sẽ là tiểu hoàng lưu? Nó không phải chúng ta nhặt khế nữa sao? Cái này, lúc ban đầu, ta cộng sinh thú nguyên bản là tiểu bạch. Chỉ là ở ký kết khế ước thời điểm ra ngoài ý muốn, tiểu bạch không ký kết thành công, sau đó liền biến thành tiểu hoàng. Nhưng là đi, ta cùng tiểu bạch cũng có một ít không giống nhau quan hệ. Nói là cộng sinh đồng bọn, nó lại có chính mình tự mình ý thức. Muốn nói không phải đồng bọn quan hệ đi, hai chúng ta lại có một ít đặc thù tâm linh câu thông kỹ năng. Đến, người nam nhân này, nguyên lai còn có như vậy bí mật không nói cho nàng. Bọn họ bộ âm lạc có thanh âm tuyệt kỹ, chính là, chúng ta hổ khê thôn á hổ tộc người, cũng là có tuyệt kỹ. Bọn họ có thể dùng viễn trình thanh âm công kích, chúng ta cũng có thể ở ban đêm thời điểm, thừa dịp bóng đêm chính đủng, mượn dùng cộng sinh thú, cho bọn hắn một ít huyết giáo hấn. Nói lời này khi, răng Nanh lánh khóc cực kỳ. Lâm Đỗ Quyên hưng phấn mà ngao ngao thẳng kê Nha, ngươi quá tuyệt vời. Nguyên lai like còn có lợi hại như vậy một mặt, này thật sự. Làm ta thật cao hứng. Có thể cùng ta giải thích một chút cộng sinh thú sở trường đặc biệt sao? Này đó tiểu gia hỏa nhóm, ngày thường như thế nào sinh tồn, đều là chính mình ở bên ngoài tồn tại. Đối. Giang nanh vào đầu, lúc này mới bắt đầu giải thích khởi cộng sinh thú sinh hoạt đặc tính. Chúng nó ở chúng ta hoàn toàn biến thân làm người thời điểm, liền sẽ đi theo trưởng thành Hơn nữa mở tài khoản linh trí. Chỉ là, này đó cộng sinh thú, ở không có hoàn toàn thức tỉnh thời điểm, vẫn là ngây thơ trạng thái. Cho dù là ta cái này chủ nhân, cũng không biết chúng nó là vị nào. Ta cũng là gần nhất tinh thần lực đạt tới nhất định trình độ, mới cùng tiểu hoàng có sâu nhất thiết liên hệ. Không nghĩ tới, cộng sinh thú sẽ là tiểu gia hỏa này. Nguyên lai, like, cộng sinh thú từ hình thú trạng thái thú nhân sinh hạ tới sau, liền vẫn luôn ở vận mệnh chú định tồn tại. Chẳng qua, Này một đầu tiểu thú cũng không sẽ ở ngắn hạn nội thức tỉnh. Thang đến, chủ nhân tinh lực lực đạt tới nhất định báo hòa độ, cộng sinh thú mượn dùng chủ nhân tinh lực, lực mới có thể cùng chủ nhân lấy được liên hệ. Khó trách ngươi không cùng ta nói ngươi cộng sinh thú, nguyên lai là không xác định đâu. Đến lúc này, Lâm Đỗ Quân cũng liền lý giải, vì cái gì này đó có được cộng sinh thú người, chỉ có thể là một bậc chiến sĩ. Bởi vì bọn họ tinh lực lực khẳng định là đạt tới nhất định trình độ, lúc này mới có thể cùng cộng sinh thú lấy được liên hệ. Cộng sinh thú có cái gì chiến đấu kỹ năng sao? Lâm Đố quên lại tới nữa hứng thú. Nếu có cộng sinh thú gia nhập, nếu tất cả mọi người có thể ở tinh thần lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm, có được một đầu cộng sinh thú, cũng liền ý nghĩa bọn họ hổ khê thôn người, tuy rằng chỉ có một vạn sức chiến đấu, nhưng mà, này một vạn sức chiến đấu lại có được một vạn cộng sinh thú. Nói cách khác, này có thể biến thành hai vạn lực lượng. Cộng sinh thú sức chiến đấu là rất mạnh. Lúc ban đầu thời điểm Chúng nó cần phải mượn dùng chủ nhân lực lượng mới có thể thức tỉnh lực lượng. Chính là này đó lực lượng một khi thức tỉnh lại đây, liền sẽ càng ngày càng lợi hại. Trường thanh tính, cũng so chủ nhân còn muốn lợi hại. Tỷ như, chúng ta nhóm người này người bên trong, đại đa số cộng sinh thú là có thể đem coi. Nó có thể đem chính mình ở buổi tối thấy hết thể sự vật, chuẩn xác không có lầm mà phản ứng cấp chủ nhân. Còn có thể dùng chúng nó tới trinh thám cự ly xa các loại tình huống, đồ vật linh tinh. Này một cộng sinh kỹ năng cũng là thuộc về chúng ta Hổ Khê thôn Á Hổ tộc huyết thống người, đơn độc có được hạng nhất kỹ năng. Leo xi si ngoài kỳ đít. Phần 233. Chương 233, bắt giặc bắt vua trước. Kia, này một đầu cộng sinh thú, ngày thường liền như vậy vẫn luôn ở giã linh tử bên trong chuyển động. Lâm Đỗ quên khó hiểu. Còn cô a, ta không rõ, nếu là cộng sinh thú, tự nhiên là các ngươi sinh hạ tới sau, liền tự mang theo có như vậy một đầu dã thú. Chính là nó như thế nào sẽ ở giã linh tử bên trong thoát đâu? nếu là bị bên gia hỏa tiêu diệt, vậy các ngươi này cộng sinh thú còn như thế nào sống? nghe nàng này liên tiếp vấn đề, giang nhanh cũng không không kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn nhìn không trùng, còn có điểm thời gian, liền cũng lắm miệng giải thích lên. kỳ thật cộng sinh thú cũng chỉ có chúng ta tinh thần lực ngưng tụ đến nhất định trình độ mới có thể tại giã ngoại sinh tồn. chúng nó lúc ban đầu hình thành thời điểm, cụ thể ở nơi nào không rõ ràng lắm. nhưng có một cái, chỉ cần chúng ta bất tử. Cộng sinh thú liền không thể chết được Đến, này luôn là thần kỳ chuyện này Lâm Đỗ Quyên nghĩ vậy thú nhân đều ra tới Cộng sinh kỹ năng có Cộng sinh thú, nghĩ đến cũng không phức tạp đi Cộng sinh thú cũng là có thể trưởng thành Trưởng thành đến nhất định trình độ Liền có thể tùy thời tùy chỗ dừng chân tập thể nhóm trái tim địa phương Tỷ như Sam, nàng cộng sinh thú Kỳ thật đã sớm cùng thú hồn kết hợp ở bên nhau Chẳng qua, nàng trước đây thú hồn bị thương nghiêm trọng Này đây cộng sinh thú cũng liền biến thành tu bổ thú hồn tồn tại. Thẳng đến cuối cùng, cộng sinh thú hoàn toàn biến mất. Cộng sinh thú còn có thể đền bù thú hồn. Lâm Đỗ Quyên lại một lần nghe ngây người. Nói như vậy, cộng sinh thú kỳ thật chính là tương đương với năng lượng giống nhau đồ vật. Nó khả năng chỉ là các chủ nhân ở tinh thần lực đạt tới nhất định trình độ sau lại từ ý thức hiện hóa ra tới một loại tiểu thú. Chẳng qua, nay một loại tiểu thú cũng không biết là như thế nào sẽ hồi sự nhi, cư nhiên sẽ trưởng thành lớn mạnh. Hảo đi. Những việc này, ta cũng không hiểu. Lâm Đỗ Quyên buông tay, đúng lúc này, nơi xa có người ở tiếp đón. Thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta xuất phát đi quay dối lý. Giang nanh chạy nhanh chấn ăn nàng. Tức phụ, chúng ta xuất phát. Bị thanh âm dọa rút đi. Bọn họ hổ khê thôn người nếu là không làm chút cái gì, này cũng quá không thể nào nói nổi. Lập tức, này đoàn người liền hướng phía trước chạy như điên mà đi. Lúc này, thanh mã đang ngồi ở túc trong đất thở ngắn than dài. từ ra tới sau Cho nên người đều cảm thấy, vu tác theo như lời không cắt nói, là chính xác. Một cái hoang dã nơi, ở bọn họ đã đến thời điểm, liền cho thống khoái một kích. Còn không có đánh chết nhân ra một người tiền đề hạ, đã chết một vạn nhiều người. ngẫm lại tới thời điểm, mọi người khí phách ăn hái. Nhưng mà hiện tại đâu? Túc mà an tính thực, ngẫu nhiên, còn có thể nghe được một tiếng thở dài thanh. Này, nơi nào là bộ âm lạc hẳn là có bộ dáng. Thanh má cấp. Nhưng hắn lại loại những người đó vô pháp. Rốt cuộc, này nhất bang người ra là mở ra hạng, mở rộng danh giới. Ai, tổ tiên dự báo, kỳ thật có đạo lý A, cái này địa phương, là không thể lung tung làm. Tại nội tâm, thanh mã làm ra một cái quyết định quan trọng. Sau này nhất định phải nghe các tổ tiên huyền chỉ. Bằng không, chết như thế nào cũng không biết. Thanh khống, chúng ta bộ âm lạc hiện tại không ra cũng ra tới, cụ thể muốn như thế nào đánh, vẫn là đến làm ra một cái phương án tới. Không thể như vậy vẫn luôn đi xuống, nếu không... Chúng ta này một chuyến chính là bạch ra tới. Bọn họ lúc này đây ra tới, chính là cử toàn tộc lực lượng. Nếu không được, lần đó đi. Thanh mã không dám tưởng tượng. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng sắc nhọn khiếu tiếng kêu vang lên. Không tốt, là chúng ta không cánh điểu ở kêu. Không cánh điểu, là bộ lạc số lượng không nhiều lắm, có thể phi hành ở không trung cái loại này loài chim tồn tại. Bọn họ bộ lạc là không có có thể thuần phục ở không trung loài chim. Này mấy chỉ điểu cũng bất quá là dùng càng nhiều vật tư. Từ bên ngoài đổi về tới. Nếu tổn thất. Thanh mặt ngựa sắc tật biến. Đi, chạy nhanh đi xem chuyện gì xảy ra. Hai người vụt ra tới. Lại đột nhiên gian cảm thấy đại địa đang run rẩy Sao lại thế này? Không hảo, không hảo, có thật nhiều lão hổ. Còn có con báo, hùng linh tinh hướng nơi này chạy tới. Chỉ kém một nghìn mét bộ dáng này đó dã thú là có thể vọt tới. Thanh mã không dám tin tưởng. Hắn cùng huy xuống tay, chuyện này không có khả năng. Chuyện này không có khả năng, tại sao lại như vậy? Giá thú, chẳng lẽ còn có thể cùng hoang dã bộ lạc người cùng nhau tác chiến sao? Không tốt, loại này hoang dã địa phương, thường thường sẽ có thực thần bí tồn tại. Nghe nói, có một loại cùng thú hồn cộng sinh thú dung hợp ở bên nhau tồn tại, là có thể triệu hoán vạn thú cùng nhau hướng chỗ nào đó. Chúng ta có lẽ, liền như vậy không khéo mà gặp như thế một cái dung hợp thú hồn cộng sinh thú tồn. Thanh khống run rẩy cũng hướng phía trước chạy như bay mà đi. Đến chạy nhanh đem những cái đó còn không có lên người kêu lên. Địch tập! Địch tập! Hấp tấp chi ra đứng chiến thực mau bắt đầu. Nhưng mà, ở thời điểm này trong bóng đêm, lại có người kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Có người trà trộn vào tới. Không tốt, cháy. Thanh mã đang hoảng sợ thời điểm, lại phát hiện trước mặt đứng một người cao lớn hấp ảnh. Dựa vào ánh lửa, hắn thấy rõ trước mặt người này lạnh băng ánh mắt. Hoang dã tử, đang chết! Ta muốn bắt sống các ngươi Giờ khác này thanh mã tức giận tận trời. Hắn cuồng cuồng điên cuồng gào thét. vừa lên trận, đó là chính mình bộ âm lạc tối cao kỹ năng, thanh sát. Chỉ là, phía trước người lại nhai nụ cười quỷ quệt, tay chậm rãi nâng lên. Hắn còn không có phản ứng lại đây, sau cổ nóng lên, đau xót. a kinh hoàng trung quay đầu lại, liền nhìn thấy một đôi lạnh băng thú mắt. Cùng với, nó khỏe miệng một vòi máu tươi. Ta không tin. Hắn là thật sự không tin, chính mình như vậy một cái bộ âm lạc thủ lĩnh. Chỉ là cùng địch nhân một đối mặt công phu, liền bị người bắt. Giang nanh giơ tay, hướng tiểu hoàng nữ vây vây tay, làm tốt lắm, nhà đầu. Tiểu hoàng nữ dương đầu, vẻ mặt đắc ý. Không lâu, A Ngật đáp cũng khiêng một người hướng nơi này đi tới. Ta cũng bắt được bọn họ một cái đầu lĩnh. Còn có ta, còn có ta. Nhìn lục tục bắt lấy đầu lĩnh ra tới nhóm người này huynh đệ, giang nanh cười. Chúng ta trở về. Tức phụ nhi nói qua, bắt tặc muốn bắt vương. Chỉ cần đem này bộ âm lạc người trảo trở về, đến lúc đó nhóm người này đám ố hợp, còn có thể không du thuyết hàng phục Nghĩ vậy nhi, sở hữu bộ lạc gia tới một bậc chiến sĩ, đều tinh thần phân chấn. Mà lúc này, bộ âm lạc người còn đang không ngừng mà phát hỏa, cùng thú bắt đấu. Này đó giã thú tuy rằng không phải tới cắn bọn họ, nhưng là, nhiều như vậy, vẫn là khó lòng phòng bị. Thật vất vả đem hỏa dập tắt, đem vật tư bảo vệ tốt, lại phát hiện. Cơ hồ có thể xuất đầu đầu lĩnh, tất cả đều không thấy. Thanh Khống Đại Nhân không thấy. Thanh Mã Tộc Trưởng không thấy. Thanh Ba Đại Nhân chạy đi đâu. Thanh Lâm Đại Nhân không biết ở nơi nào. Xong rồi, chúng ta bộ lạc đầu nhi, cơ hồ đều không thấy. Còn cây còn lại quả to bộ âm lạc đầu lĩnh thanh giang, lúc này sắc mặt xanh mét mà đứng ở chỗ đó, nhìn rắn mất đầu bộ âm lạc người, chỉ có một ý tưởng, không nghe tổ tông chỉ thị, diệt tộc. Leo xi si Ngoại Kỳ Điếp Phần 234 Chương 234, Cố Tình Bồi Dưỡng Thanh mã từ từ tỉnh dậy thời điểm, liền thấy một người nam nhân chính sách theo một thanh tiểu sảo cốt đao, đối với chính mình trên người nơi này khoa tay múa chân, chỗ đó chọc một chút. Các ngươi, trong phòng, tổng cộng cũng chỉ có hai cái người. Nhưng là, thanh mã lại vô lực núp ních. Chỉ là có ý thức, thả, cốt đao đặt ở trên người thời điểm, còn có thể có rõ ràng cảm giác. Ta muốn mở ra hắn yết hầu nhìn xem, những người này thanh âm là như thế nào thay đổi. Sư phó, mở ra yết hầu. Người này đến chết đi. Không dành lo, từ nghe nói bọn họ thanh âm thực cổ quái sau, ta liền vẫn luôn ở cân nhắc, này nhất bang người thanh âm là như thế nào biểu đạt ra tới. Chúng ta đồng dạng là thú nhân, vì cái gì chúng ta liền không thể tượng bọn họ như vậy thay đổi đâu. Kia sư phó, ta liền cắt ra nhìn xem, có phải hay không bọn họ yết hầu cùng chúng ta sinh trưởng không giống nhau. Ta đang có ý này. Nghe đến đây, nhìn người nọ Pháp cốt đao, còn có hương phấn ánh mắt. Thanh mã một chút cũng không cảm thấy. Đây là hai người ở diễn trò. Đừng, đừng. Ta thanh âm chúng ta là từ nhỏ liền ở luyện tập. Chúng ta còn muốn căn cứ một ít đặc thù địa phương, lại hình thành chính mình tiếng giết kỹ năng. Các ngươi thiết ta thiết hầu. Hắn còn định nói thêm, kia cầm đầu lạnh băng nam nhân lại là không kiên nhẫn mà một tiếng. Xảo. Có vẻ có chút hàm hổ nam nhân kia, tắc như mày, kia sư phó, ta cho hắn lấp kín miệng. Nói xong, hắn lập tức xách lên một khối dơ bẩn da thú liền hướng trong miệng hắn mạnh mẽ m Thanh mã sợ hãi. Trước đây, hắn còn nghĩ tới, liền tính là bị bắt, cũng đến có tự mình khí tiết. Nhưng mà, nay vừa tỉnh tới liền phải bị cắt tiết hầu. Tuy là anh hùng một đời, lúc này thanh mã cũng dọa quá sức. Hắn không ngừng giấy ruộng, muốn chạy thoát này một tàn khốc sự thật. Nhưng là, người nọ lại ở hắn hết hầu nhiều lần hoa hoa. Lạnh băng cốt đao, càng là ở đặt ở hầu kết địa phương. Ân, chính là cái này địa phương. Vèo. Nóng bỏng chất lỏng ra bên ngoài. Thanh mã dọa thét chói, hai hôn mê qua đi. Sư phó, người này dọa hôn mê. Vu Lãnh Dương nhìn cái này thẳng tắp ngủ to con, lắc đầu. Ai, thật là bực bội à? Xem hắn khổ người rất lớn, nghe nói ở quyết đấu thời điểm, người này cũng là rất lợi hại. Nào tưởng tượng, như vậy một khoa tay múa chân, hôn mê. Quá vô dụng, kia chúng ta liền tìm mặt khác người làm thí nghiệm đi. Hai người xoay người, lại ở thanh không trên người bắt đầu khoa tay múa chân lên. Đáng thương thanh không. Nguyên bản lá gan còn hành. nhưng ở như vậy khoa tay múa chân trung, vẫn cứ bị dọa toàn thân run rẩy, sinh sôi cấp dọa hôn mê qua đi. Lâm Đỗ quên tỉnh lại, liền nghe nói nhóm người này đầu lĩnh bị chảo tin tức. A, nàng kinh ngạc hơn nửa ngày, chợt vỗ tay. Ha ha, hảo hảo, xem ra so với ta dự đoán muốn hảo a lúc này đây chúng ta trước bắt lấy người đầu lĩnh, cho thấy là trời cao không muốn làm chúng ta lại đổ máu, cho nên trước tiên chinh phục này một ít thủ lĩnh lại làm kia bang nhân hàng phụ. Hắc hắc, răng nanh, cha, các ngươi lúc này đi chiêu hàng, nói vậy, kia bang nhân trước còn sẽ như thế nào thế nào. Những việc này, Lâm đỗ quân cũng không có tự mình đi thuyết phục người đầu hàng. Có một số việc, đến làm răng nanh cùng Hoàng Ly Ly đi làm. Đương nhiên, nàng tin tưởng vững chắc, lấy Hoàng Ly Ly tài ăn nói, còn có năng lực, khẳng định có thể nói phụ, hơn nữa chế phục kia giúp thanh tộc nhân. Nguyên bản cho rằng, thế nào chiêu hàng cũng đến tam hai ngày mới có thể được việc. Nhưng lệnh nàng ngoại ý muốn chính là, Giang Nanh cùng Hoàng Ly, Ly A Ngật đáp đám người đi vào bất quá non nửa thiên công phu, kia mười mấy người bị trảo bộ âm lạc thống lĩnh giả, liền đủ giúp cục đuôi mà đi ra. Bọn họ chủ động đi khuyên phục chính mình bộ lạc người. Chúng ta có lẽ có thể hàng phục bọn họ. Lâm Đỗ Quyên xem Giang Nanh cười đặc tặng liền thò lại gần. Nói thật đi ngươi có phải hay không đem ta dược dùng? Nàng hôm nay mới phát hiện, chính mình đặc biệt chế tác một ít có thể làm người không thoải mái dược, cư nhiên một cái cũng không thấy Cái kia tàng dược địa phương, trừ bỏ nàng cùng Vu Bạch Quả biết, khắc chính là Giang Nanh đã biết. Bởi vì, kia địa phương không phải nơi khác, chính là lúc trước nàng mở ra tinh thần tam mắt hoạt động. Ở đằng kia, hiện tại đều biến thành nàng cùng Vu Bạch Quả, Vu Lãnh Dương đám người thí nghiệm tiểu phân mà. Ở Lâm Đỗ quyên xem ra, nơi đó là có thực thần bí đồ vật. Đặc biệt là những cái đó màu đỏ thủy dịch, càng là thần kỳ thực. Thả, nhất mấu chốt là nàng thần bí tinh thần tam mắt chính là ở màu đỏ trong ao mặt bị mở ra ra tới. giang nanh hắc hắc mà cười. Tức phụ, này mấy cái đầu lĩnh bị khống chế không tính mấu chốt. Nhất mấu chốt, vẫn là đến những người đó đều bị khống chế mới được A ngươi không phải nói sao, áp hích dùng được, đó chính là hảo áp hích. Đến nỗi như thế nào cái lạc pháp, ta không dành lo, chỉ cần kết quả là tốt liền thành. Lâm Đỗ Quyên vừa nghe liền đã hiểu. Nhà nàng nam nhân là thật sự trưởng thành đâu. Biết ở bắt nhân ra đầu lĩnh thời điểm còn cấp những người đó đổ ăn bên trong hạ dược kể từ đó sự tình quan chính mình tính mạng này nhất bang người không nghe lời cũng không được a chỉ cần làm cho bọn họ đương một đoạn thời gian tu binh đến lúc đó còn sâu bọn họ không thật sự đem bộ lạc trở thành chính mình bộ lạc nghĩ vậy nhi lâm đỗ quên cười ha ha ân tiểu nam nhân ngươi càng ngày càng lợi hại chạy nhanh đi làm việc nhi nàng tác tiếp tục vùi đầu tăng lên thôi hóa kêu bang nhân tinh thần lực nếu có thể có răng nhanh này nhất bang một bậc chiến sĩ như vậy Bộ lạc càng nhiều một bậc chiến sĩ, hẳn là cũng có thể thôi hóa ra tới. Hồ mẹ là có thể ủ chín thực vật sinh trưởng tồn tại. Như vậy nàng, liền phải đương cái này bộ lạc tinh thần lực thôi hóa thành thuộc không chế giả. Tưởng tượng đến tương lai bộ lạc, có lẽ chỉ có thiếu độ người không có biện pháp hoàn thành một bậc chiến sĩ thôi hóa, lâm Đỗ quên liền đắc ý mà cười. Cũng không biết, bọn họ bộ lạc người, tổng cộng liền một vài vạn người, này lôi kéo đi ra ngoài, đến lúc đó nhìn đại đa số là một bậc chiến sĩ những cái đó cái gọi là đại bộ lạc người có thể hay không rất đầy đất xuống ngựa. có điểm chờ mong bọn họ bên ngoài người kinh ngạc bộ dáng a kế tiếp nhật tử lâm đỗ quyên thật đúng là buông tay mặc kệ bộ lạc như thế nào lộng bộ âm lạc người nàng tác một lòng chuyên chú như thế nào đem tinh thần mắt chuẩn bị cho tốt như thế nào đem người tinh thần lực tăng lên nguyên bản liền đối này đó nghiên cứu có điên cuồng tính chất đặc biệt nàng một bận với lên toàn bộ chính là điên cuồng trạng thái tiếp theo phê tiếp theo phê bất quá Bộ lạc người cũng càng ngày càng chú ý nàng nơi này. Chỉ cần nghe được tiếp theo phê chữ, những người này đều sẽ hưng phấn thực. Tuy rằng đi vào người ra tới khi đều là sắc mặt tiểu tụy, một bức sống không bằng chết bộ dáng. Nhưng mà chỉ cần ngủ một đêm, ngày hôm sau tỉnh lại, này nhất băng người liền sẽ sinh long hỏa hổ. Mỗi người đều tăng lên thành cao cấp chiến sĩ. Loại này cực hạn chuyển biến, làm bộ lạc người ngây người nửa ngày sau, cuối cùng cũng liền nhìn quen không trách. Này đây hiện tại hổ khê thôn người. Nhưng Phạm là nghe được Lâm Đỗ Quyên đang nói tiếp theo phê thời điểm, liền sẽ hưng phấn đi theo tỏ lại gần. Thang đến, lần thứ ba tiếp theo phê xong việc nhị, không nghĩ muốn tiếp tục vùi đầu nghiên cứu tinh lực Lâm Đỗ Quyên, rốt cuộc bị răng nhanh tức giận mà xách ra tới. Leo xi si ngoài kỳ đíp. Phần 235. Chương 235, thôn trang đại biến. Nhìn thở Phi Phi tiểu nam nhân, Lâm Đỗ Quyên tỏ vẻ ra hỏa này quá chán ghét. Uy, ta nói ngươi làm sao vậy? Cái kia, ta hiện tại bận rộn nha chính nghiên cứu như thế nào đem ngựa ong dùng ta tinh thần lực thuần phục ra tới ngươi nói nếu chúng ta thành lập một đám ong vỏ vẽ chiến đội đến lúc đó đi tập kia ong vỏ vẽ một lao ra đi đến đem kia băng nhân chập thành dị dạng giang nanh vẫn là bánh mặt vẻ mặt tức giận mà nhìn nàng bị tiểu nam nhân như vậy nhìn chằm chằm, lâm đỗ quên cùng nhiệt nghiên cứu pháp lúc này mới thu liễm một ít nàng não chuyển a chuyển xoay nửa ngày rốt cuộc nhớ tới chính mình quên đi chút cái gì đồ vật a a nha cái kia Chúng ta bộ lạc hiện tại thế nào? Bộ âm lạc người đâu? Hàng phụ không có. Giang nanh xem nàng nhưng tính nhớ rõ chính mình, lúc này mới sắc mặt lược hòa hoãn một ít. Đi, ta mang người đi đi dạo. Lâm Đỗ quên tưởng tượng đến chính mình còn ở nghiên cứu tinh lực mắt, lập tức liền nóng nảy. Chính là ta còn ở thuần phủ con vỏ vẽ A. Giang nanh một cái lạnh băng con mắt hình viên đạn đánh lút lại. Đáng thương tiểu nữ nhân lập tức đầu hàng. Khu, khi ta chưa nói. Hôm nay Giang nanh sắc mặt lãnh lạnh mà Ngươi cùng ta, đều không chuẩn lại nói khác tạc vụ. Chúng ta ban ngày dạo thôn, buổi tối, ước hảo một đám người làm ăn ngon. Hiện tại chúng ta bộ lạc thạch khí, còn có đồ gỗ, cùng với cốt khí bọn người kia cái là càng ngày càng nhiều. Dựa theo lão nhân nhóm cách nói, có thể cử hành đại hình một chút tiến hội. Xem hắn mặt mày hớn hở bộ dáng, lâm đỗ quyên cũng đi theo vui mừng lên. Cũng đúng, ta công tác cũng lộng không xong, thả lỏng một chút thực hảo. Chờ đi đến trong thôn trên đường phố. Lâm đỗ quên mới phát hiện không giống nhau tình hình. a người nhiều, còn có phòng ở cũng nhiều, ách, dường như, bọn nhỏ cũng nhiều. Còn có, này thụ, dường như cũng trồng trọn càng đẹp mắt. Này dọc theo đường đi, không ít hải tử chạy tới chạy lui. Còn có cẩu nhi kêu miêu nhi mễ. Nếu nói trước kia vẫn là có chút nhân khí, như vậy hiện tại, nơi này liền toàn bộ biến thành rất có nhân khí đường phố. Không ít có hải tử phụ nhân, lão nhân, ngẫu nhiên còn sẽ đứng ở một bên nhi nói chuyện thiếm. Nhưng là, một đám đều là nói đơn giản thượng nói mấy câu, lại vội vội vàng vàng mà đi. Xem các nàng mỗi người đều chân kiện như bay, thả, còn có rõ ràng xinh gương mặt. Nha, ngươi đem bộ âm lạc người lộng lại đây. Đúng vậy, bộ âm lạc tổng cộng gia nhập gần 6 vàng người. Đến lúc này, chúng ta bộ lạc hiện tại liền phân biệt không nhiều lắm 9 vàng người. Giang Nanh rất là đắc ý. Những người này khí, tất cả đều là hắn cùng A Ngật Đáp còn có Hoàng Ly Ly chờ nhất ba người trẻ tuổi lộc lên. Hổ không rơi hiện tại đều ủy quyền không thế nào quản lý thôn trang này sự tình. Xem ra, chúng ta nơi này đến đổi tên, không gọi thôn trang, mà là sửa vì thành thị đâu. Lâm Đỗ Quyên cũng là ý động thực. Trước kia, nơi này chỉ là tùy ý bị kêu thành hổ khê thôn. Chính là hiện tại, mau mười vạn người, còn gọi hổ khê thôn, nơi nào tới nhiều người như vậy thôn trang A. Tên này chuyện này, chúng ta mọi người thương lượng đi. Kêu hành. Lâm Đỗ Quyên gật đầu, như vậy trọng đại sự các nàng hai cũng quyết định không xuống dưới nha. rốt cuộc tên này nhưng sự tình quan lưu chuyên thiên cổ, nói nói gần nhất trong thôn sự tình. nhìn nhiều người như vậy người tới hướng, thả, những cái đó bộ âm lạc người, tựa hồ rất có tinh thần phấn chấn. điểm này lệnh lâm đỗ quyên tương đương buồn bực. còn có thức ăn, chu cái này dễ làm. hiện tại bộ lạc có thể tạo phòng nhân tài càng ngày càng nhiều. chỉ cần làm cho bọn họ phát huy khai quật thuộc tính tinh lực lực không chế, muốn ở ngắn hạn nội đem phòng tạo lên, có tài liệu gì? cũng phải làm. Nhưng là, người tinh thần diện mạo này đó cũng không phải là một chốc một lát có thể thay đổi lại đây. Kỳ thật cực đơn giản. Là ngươi tưởng quá phức tạp mà thôi. Bộ âm lạc cũng hảo. Chúng ta bộ lạc cũng thế. Cùng với, ứng bộ lạc, còn có bên ngoài bộ lạc. Này đó bộ lạc người, đơn giản chính là đồ cái có ngày lành quá. Có hy vọng. Chúng ta bộ lạc hiện tại sẽ chế tác mới. Càng dựa lưng vào núi lớn, có thể đi săn thú. Khai khẩn đất hoang. Hiện tại thực vật trưởng thành cũng cực hảo. Liên tính là những cái đó đồ ăn, hiện tại cũng càng thêm trưởng thành hảo. Kể từ đó, bộ âm lạc người ở chính mắt nhìn thấy chúng ta bộ lạc tinh thần diện mạo sau, chỉ biết nghĩ trưởng lưu tại nơi đây không đi. Bình dân yêu cầu, thật sự rất đơn giản. Có thể ăn cơm, có thể mặc quần áo, liền xem như cực hảo. Nghe xong, Lâm Đỗ quên thế mới biết, chính mình xác thật là suy nghĩ nhiều quá. Ngao ngao, nhiều người như vậy, các ngươi quản lý thượng như thế nào tới? Rốt cuộc Bọn họ người nhiều A, các ngươi sẽ không sợ bọn họ tạo phản. Lâm Đỗ Quyên cố ý khảo nghiệm một chút cái này tiểu nam nhân. Giang nanh lại là khinh bỉ nhìn nàng liếc mắt một cái. Trước đây Lý Bộ là người, hiện tại thật nhiều người đều không hề giống trước kia như vậy, chỉ nghĩ ngóng trông phải đi về. Hiện tại bọn họ cũng biến thông minh. Biết ba năm cá nhân không thể ở ngắn hạn nội tồn đủ chuộc lại tự do cùng phòng ở điểm. Nay đây, liền có chút 10 cái người 20 cá nhân ghé vào cùng nhau, đem điểm cống hiến ra tới. Trục lại một bộ phòng ở sau đó, bọn họ trừ bỏ làm các nô lệ hẳn là làm việc ở ngoài, còn có thể ở nhàn rỗi thời điểm, lại hứng lấy bộ lạc một ít kiếm lấy công điểm việc. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, bọn họ hiện giờ nhật tử, là cực có hy vọng. Có vài người, thậm chí còn hợp thành gia đình. Ta hoài nghi, hiện tại đuổi đi đi bọn họ, những người này đều không vui. Này vừa nói, lâm Đỗ quên lại minh bạch. Lý thôn người lúc trước như vậy cũng đều có thể an tâm ở lại. Kia thanh tộc người càng là nguyện ý lâu. Nhân tâm A, một khi ổn định xuống dưới. Có tốt có chờ đợi nhận tử, dù cho còn có người muốn thế nào có giã tâm, kia cũng không có khả năng. Hơn nữa, chúng ta nhắm vào có giã tâm người, cũng đưa ra một điều kiện. Chỉ cần ngươi có tài năng, có năng lực, liền tính là có giã tâm lại như thế nào, chúng ta cho ngươi một cái không gian phát triển. Chỉ cần ngươi có thể thuần phục, hơn nữa quản lý các nơi chức vị quan trọng công tác. Đến lúc đó, giống nhau có thể đương bộ là quản lý nhân tài. Đến, đây là duy mới là dùng. Cùng chính mình lúc trước quản lý lý thôn người là giống nhau biện pháp. Nha, ta phát hiện ngươi càng ngày càng lợi hại nha, không tồi không tồi, như vậy phát triển đi xuống, ngươi là thỏa thỏa thủ lĩnh nhân vật đâu. giang nanh cầm dương lên, nữ nhân, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không phải thủ lĩnh người được chọn. Ha ha, sao có thể đâu, ngươi là thỏa thỏa lão đại. Lâm đố quyên dựng ngon cái. Nhà toát miệng, vừa lúc có người tới tìm hắn có việc. Liền xoay người đi bận việc bên sự tình. Tiểu giống cái. Đúng lúc này, Hoàng Ly Ly cư nhiên xuất hiện. Nhìn đã lâu không thấy nàng, ánh mắt hơi có chút phức tạp mà nhìn nàng. Lâm đỗ quyên tắc tự nhiên mà đón nhận tiền đến. Hồ Ly, đã lâu không thấy a thế nào, gần nhất thân thể đều điều dưỡng hảo. Nói, nàng kề vai sát cánh mà ôm hắn, chính là, này một ôm, lại phát hiện thân cao còn lược kém chút. Nàng rầu miệng, này cũng quá không công bằng đi. Nhìn ngươi một cái rất ôn hòa ngốc tử. Cuối cùng lại so với ta cao nhiều như vậy. Các ngươi như vậy sẽ cho ta áp lực có được không? Ôn nhã trong sáng nam nhân dơ dơ lên ngôi. Nghe nói ngươi vì cứu ta, mệnh khẽ xỉu vài lần. Lèo si ngoài kỳ đi. Phần 236. chương 236, nhà khen tị. Lâm Đỗ quyên giận, là ai miệng rộng nói ra đi, ta cùng nàng không để yên. Như vậy nàng, làm hoàng li li ấm áp mà cười. duỗi tay tự nhiên mà vậy mà nắm nàng tay. Ta biết ngươi chỉ nghĩ cùng nhà ở bên nhau. Ha ha. Lâm Đỗ Quyên trở tay khấu khẩn hắn mong đuốt. Kỳ thật, ngươi cũng không tồi. Hoàng ly ly mắt sáng rực lên. Nhưng chợt, liền trầm tĩnh xuống dưới. Ân, cảm ơn, ta cũng cảm thấy. Ta là rất không tồi. Ít nhất, hiện tại trong thôn không ít các cô nương nhìn ta, đều sẽ thèn thùng. Hoặc là, chính là lớn mật hỏi ta, muốn hay không cùng các nàng cùng nhau làm bạn lữ. Lâm Đỗ Quyên kinh ngạc cực kỳ. À, ngươi còn có như vậy quang hoàn à Vậy ngươi ứng không có, chọn ai? Hỏi xong, lại bướng bỉnh mà chớp mắt vài cái, kỳ thật đi, ngươi cũng có thể chọn một vài cái hảo sinh bồi dưỡng một chút cảm tình. Nếu không có tốt lại nói bái, hoàng ly ly lát đầu. Chúng ta băng hồ nhất tộc, mặt ngoài xem phong lưu nhân vật. Trên thực tế, ở chúng ta trong xương quất mặt, nếu người kia không phải chính mình mệnh định người trong, liền tính là tới gần, cũng sẽ lê tẩm. Ngươi về sau, cùng nha cùng nhau hảo hảo quá ta chỉ nghĩ đánh hồi thú hoàng thành, các ngươi trợ ta nhưng hảo. hắn nghiêng đầu, thật dài phát bị phong lược nhẹ nhàng bay múa. cặp kia chân thành đào hoa mắt, có dày đặc tha thiết. nguyên bản liền lớn lên người như ngọc, tuấn kiệt xuất sắc hắn, như vậy vừa mời cầu, lâm đỗ quân đầu hốc nóng lên. ha ha, đương nhiên, đương nhiên, còn không phải là đánh hồi thú vương thành sao? chúng ta ứng. ân, cảm ơn. hoàng ly ly chậm rãi chậm cười, một đôi màu xanh băng con ngươi, có phong phú tình cảm. Ta là thu vương thành thập ngũ hoàng tử. Cái kia vị trí, nguyên nên ta, chỉ là. Bị người kia mạnh mẽ giáng thị, chúng ta băng hồ tộc trực hệ tộc nhân, chỉ sợ hiện tại cũng không dư thừa hạ mấy cái. Lâm đỗ quên trầm mặc không nói, hoàng ly ly tắc nắm nàng tay hướng phía trước tản bộ mà đi. Cái này, về sau ta sẽ nói. Đúng rồi, làm một cái thích quá ngươi nam nhân, có thể được đến một cái ngươi cổ vũ hôn sao, liền tính. Làm một cái bằng hữu đối một cái khác bằng hữu chúc phúc tốt không. Đúng lúc này. Hoàng Ly Ly mỉm cười bỡn cợt mà nhìn nàng. kia trong mắt, có đầu thú, cũng có chờ đợi. Như vậy phức tạp hắn, lệnh lâm đố quên tương đường khó chịu. Nàng đại khí mà nâng lên hắn tay bẹp một chút. Nhạ, ngươi về sau, nhất định phải tìm một cái chính mình thích, nàng cũng thích ngươi khẩn nữ nhân ở bên nhau. Bằng không, ta cùng ngươi không để yên. Hoàng Ly Ly ha ha vui vẻ mà cười. ân, cũng đúng, cảm ơn ngươi chúc phúc, ta tưởng, hôm nay ta đều không cần rửa tay. Lâm Đỗ Quyên liệt miệng ngây ngô cười. Đúng lúc này, bả vai bị người gắt gao chế trụ. Nữ nhân. Này ghen tuông người phần sưng hô. Dọa Lâm Đỗ Quyên một run run, xoay người, lập tức liền ôm răng nanh. Nha, nha, ngươi đã trở lại nha. Hoàng ly ly tắc cười nên ngang mà đi. Kia đắc ý tiếng cười, nghe Lâm Đỗ Quyên nghiến răng. Quá đáng giận. Nếu nói gia hỏa này không phải cố ý, nàng tuyệt đối không tin. Không hổ là hồ ly này một gia tộc gia hỏa, nàng về sau lại đối hắn mềm lòng. Vậy không phải người. Giang Nanh khí hoàng vẫn luôn chưa cho nàng sắc mặt tốt. Nhầm Lâm Đố quên nói như thế nào lời hay, như thế nào làm lúng cầu tình. này nam nhân đều kéo trường mặt, một bức thiếu hắn 10 vạn 8000 hình dáng. Nha, ta muốn ăn cái kia trái cây, dường như chín nha. Giang Nanh bước chân hoán hoãn, nhưng vẫn là bò lên trên thụ, đem kia mấy cái nhất hồng trái cây cho nàng hái được xuống dưới. Tiếp nhận trái cây, nhìn nam nhân hắc hắc mặt, Lâm Đố quên tâm đều rất lạnh. Nha, Chúng ta cùng nhau ăn nhưng hảo. Nàng đưa đến hắn bên miệng. Nhưng mà, nam nhân quay đầu liền đi. Thả, bước chân còn nhanh thực. Lần này, lâm đô quyên cũng vô tâm tình ăn. Nàng đuổi vài bước, nam nhân là buồn khí mà đi phía trước chạy. Đuổi trận, lâm đô quyên cũng tới khí không chạy. Chạy đi chạy đi, liền biết, cùng cái đàn bà dường như, ngươi không phản ứng ta, lão nương chính mình tìm việc vui đi. Nói, nàng quỷ đôi mắt nhanh như chớp mà chuyển. vui vặn. Cách đó không xa có một cái thú nam nhân nhìn này tiểu giống cái thân thể nhỏ xinh, người cũng đẹp. Vì thế liền thấu đi lên đến gần. Tiểu giống cái, ngươi là nơi nào tới nha. Ta là thanh tộc người, tự giới thiệu một chút. Thứ này còn giới thiệu hăng hái đâu, sau cổ bị người hung hăng nắm lấy. Đáng thương nhân gia còn không có phản ứng lại đây, người đã bị quăng ngã quỷ dạp trên mặt đất. Còn dám đánh ta tức phụ chủ ý, lao tử tức ngươi. Giang nhanh chỉ là dơ dơ lên nắm tay, tiêu nam nhân nguyên bản mắng chửi người lời nói. Lăng là lộc cục một tiếng nuốt trở vào. chợt liền ngao ố hô một tiếng quay kê ợ. Ta cái thiên thần A, này sáng sớm, như thế nào liền treo chọc cái. Nhìn kia hoa trôn xa, lâm đỗ quên lại là quay người không để ý tới keo kiệt nam nhân. Tức phụ răng nanh đau đầu. Này tức phụ nhi quá có khả năng đi, là có điểm không hảo lộ. Nhưng là, ngươi có khả năng liền tình bái, như thế nào còn dám ở bên ngoài thông đồng nam nhân. Nghĩ như thế, hắn này nội tâm càng không cân bằng. Tức phụ dương cao âm lượng. Lâm Đỗ Quyên vẫn là cố tự vùi đầu chịu điên mà hướng phía trước đi. Lần này, Giang Ninh là hoàn toàn bực. Đặng đặng vài bước tiến lên, một phen giá khởi người liền hướng trên vai khiêng. Dám cùng ta làm đối, hảo, rất tốt, có lẽ là đã lâu không cùng ngươi thảo luận cánh xả phu thê chi gian chuyện này, ngươi đều quên mất còn có ta người nam nhân này sự tình. Giang Ninh ngươi cái hôn trướng, buông ta. Bị trở thành hàng hóa khiêng, Lâm Đỗ Quyên khí nha, Tay chân cùng sử dụng, uy vũ mà đánh người. Hiện tại nàng sức lực lớn rất nhiều. Lại tấu khởi người, chính là bang bang mà đánh cự thiên vang. Nhưng là, Giang Nanh lại là cắn răng, lập tức đem người khiêng tới rồi cái kia trong sân động. Không nói hai lời, lại hung hăng ấn phiên trên mặt đất, một đĩnh. Chờ đến sự tình xong, Lâm Đỗ quên đỡ eo, liên tiếp mà mắng chửi người. Ngươi cái hôn trướng lộ chân tướng ra hỏa, cút cho ta xa một chút. Giang Nanh liền ôm nàng, tùy ý nàng vừa bắt vừa đánh, té ngã quặp mẹ dường như. Thẳng đến Sức lực hoàn toàn đánh không có. Cũng lăn lộn mệt mỏi, Giang nanh mới nâng lên tay, từng cái mà giúp nàng xoay bóp. Theo vô về chơi đùa, thẳng vô nàng buồn ngủ phía trên, Giang nanh lại cúi người, há mồm liền cắn nàng bả vai. Ngươi còn dám ở bên ngoài nam nhân trước mặt triển lộ ngươi tươi cười, ngươi phong tình vạn chủng, tiểu ra làm ngươi ba ngày không xuống giường được. Lâm Đỗ quyên khí cực mà trừng mắt chính mình bả vai địa phương, chỗ đó lúc này phân bố một cái hồng hồng ấn ký. Nam nhân, ta có hay không nói cho ngươi? Chỉ là dựa thân thể chinh phục nữ nhân nam nhân, là cùng heo giống nhau tồn tại. Còn có, nữ nhân tâm cùng thân thể không phải nam nhân dùng thân thể liền có thể chinh phục. đắc dụng tâm, ngươi như vậy tính cái gì? Ấn, là có vẻ chính mình có sức lực, vẫn là chính mình có thể cùng lai giống heo được so sánh với. Hay là nói, ngươi cảm thấy như vậy mới có thể biểu hiện ra ngươi có nam nhân phong phạm. Rõ ràng, ta càng khinh bỉ ngươi được chứ. giang nanh nhìn cái này dương nhanh múa vốt nữ nhân, khí nhai răng. Lèo Si Ngoại Kỳ Địp Phần 237 Chương 237 Có Trung Vinh Dự Ân, thể lực chinh phục nữ nhân, này xác thật là không thế nào phúc hậu cách làm. Bất quá, có thể làm nữ nhân này còn ở bên ngoài cùng bên nam nhân câu tam đã bốn, vứt mị lộng mắt, ta cảm thấy này nam nhân đúng là thể lực phương diện, vẫn là yêu cầu nỗ lực. Cho nên, Vi phu tự mình kiểm điểm một phen, ở đối tức phụ phương diện, ta còn cần ở thể lực phương diện, nhiều hơn nỗ lực mới hảo. Chờ đến giọng nói đều phúc, đôi mắt cũng chừng bất quá tới, lâm đô quên trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Lại một lần tỉnh lại, vẫn là bị A Diệp đám người riêu tỉnh. Tấm tắc, ngươi nhìn nhìn, nữ nhân này trên người như vậy nhiều môi đỏ ấn, đây là đến có bao nhiêu điên cuồng ai, đáng thương, đây là bị răng nanh trở thành hương gan tử ở nhai đi. Nhân ra cái này kêu tính phúc, không nhìn răng nanh vẻ mặt thỏa mãn sao, lúc này ở bên ngoài thần thanh khí sảng làm việc nhi, kia khoe khoang bộ dáng, thật làm người hận ngứa răng A. Lâm Đỗ quyên mơ hồ mà trừng mắt này hai người, khẩn túm chặt A Diệp A Diệp một người một bàn tay. Hoa, Diệp nhi A Thỉnh tặng giáo, như thế nào mới có thể thoát khỏi nam nhân thân thể thượng tra tấn. A Hoa A Diệp nhìn nước mắt rơi như mưa, như ngộ tăng tỷ nữ nhân, ho khan một tiếng, lại nâng lên cầm cùng nhau duỗi tay long bắt tay. hắn cường, ngươi càng cường. hắn ngược, ngươi chọn lựa hắn vẫn là đến cường. Làm hoang dã hổ khê thôn nữ nhân, chỉ có ở trên giường chết trận, không có nói không được. Nhìn này hai cái có được biêu hãn thân thể nữ nhân, lâm đô quên yên lặng súc mong đuốt. Không hổ là thú nhân thế giới thú nam thú nữ. Nị ma sở hữu khẩu hiệu, đều là vì chinh phục khác phái mà sống. Hừ hừ, còn không phải là thân thể thượng chuyện này sao, lao nương cũng không phải không được. Các ngươi liền nhìn hảo đi. Người nguyên thủy cho là thể lực hảo, có thể tùy ý chinh phục nữ nhân. Hảo, rất tốt, sau này, nàng cũng có thể vì nam nhân tìm một ít Có điểm tình thú chuyện này tới làm a Nghĩ như thế, Lâm Đỗ quên âm hiểm mà cười. Đi ra ngoài, Giang Ninh còn ở thịt nướng, xứng đồ ăn. Từ khi làm ra vài lần ra dáng thức ăn sau, Giang Ninh hiện tại cũng yêu này đó xứng đồ ăn, còn có thịt nướng hầm canh việc. Ở cách đó không xa, còn có một đoàn thanh tộc người quay chung quanh yến hội nơi sân. Tới người, cơ hồ đều là thanh tộc có thể nói thượng lời nói tồn tại. Những người này nghe nói bộ lạc còn sẽ cử hành yến hội khi, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Làm người không biết nên khóc hay cười chính là... Hảo những người này cũng không biết thiến hội là cái gì đồ vật. Đương nghe nói có ăn ngon hảo ngoạn, có ca vũ, có các loại biểu diễn, nhạc cụ diễn tấu thời điểm, nhóm người này người nháy mắt liền thẳng lăng mắt nhi. Như vậy, đồng, không dám tưởng tượng, bọn họ bộ là người, cao hứng liền ôm khát phái hoan. Không cao hứng, liền chạy nhanh đi tìm bên ngoài đồ ăn, có thể lấp đầy bụng, liền xem như cực không tồi. Nay nhưng đến Hảo, đầu hàng hổ khê thôn lúc sau, cư nhiên có như vậy tốt cao phẩm cách đồ vật. Trong nháy mắt này, sở hữu bộ âm là người, đều có loại, nguyên lai, like, ta gia nhập một cái như thế như bức bộ lạc vinh dự cảm. Mặt khác không bị mời tới người, cũng cũng chỉ dư lại hâm mộ phân. Liên ở bọn họ cho rằng, chính mình khẳng định sẽ không có cơ hội như vậy tham gia yến hội. Mở họp xong đầu nhi nhóm lại truyền tin trở về. Tốc chứng nói, sau này chỉ cần chúng ta đều làm tốt từng người bản chức công tác, phàm là bộ lạc điều kiện hảo, đến lúc đó đều có thể không chừng khi làm một cái đại quần hoan. Vạn dân tề nhạc thanh thế tới chơi. Khi đó, chính là mỗi người đều tham gia, cùng hoan bày biện 3 ngày tiệc cơ động. Lần này, mọi người lại chờ đợi. Nguyên lai, like, các nàng cũng là có cơ hội nha. Hắc hắc, chúng ta hiện tại không thể đi, sau này, cũng là có cơ hội. Nỗ lực lên, chỉ cần phân đấu, khẳng định không thể thiếu thịt ăn. Không thể đi, nhưng là có thể lặng lẽ ở bên ngoài vây xem đi. Vì vậy, lúc này đây đến hội, không ít thanh tộc nhân đều chạy đến bên ngoài tới vây xem ở bọn họ xem ra loại sự tình này liền tính là nhìn xem cũng là cực hảo, mà có thể vinh hạnh bị mời tới tham gia yến hội người, tỉ như thanh khống, thanh mã này nhất bang nguyên lai like người lãnh đạo, lúc này vẫn là có vinh dự cảm. mặc kệ ở nơi nào, ra vẫn là điều hả tử. đương thấy này bày biện cực chỉnh tề các màu hảo đồ ăn, còn có mấy cái giống ở làm biểu diễn, lại ở phối chế nước trái cây người đem các loại trái cây dùng kỹ năng tiên ép ra tới, lại thịnh phóng đến xinh đẹp cốt khí bên trong, hoặc là đổ gô ly trùng cái loại này cao lớn thượng cảm giác làm bọn hắn hương phấn toàn thân run rẩy quá quá tuyệt vời năm đó ta liền tính là may mắn tiến vào bách thú thành cũng chưa từng nhìn bọn họ dùng như vậy cái ly uống rượu vẫn là chúng ta nơi này hảo a có thịt có đồ ăn có điểm tâm còn có vô số nghe liền mỹ vị đồ vật nghe những lời này nhìn những người này dáng vẻ đắc ý lâm đỗ quên tắc nhíu mày nàng muốn rượu trái cây đến bây giờ cũng không làm ra tới nguyên liệu chính là khuyết thiếu đường Ai, vẫn là đến đem đường thụ cấp làm ra tới nha. Nếu không, nay không có đường, hảo vài thứ đều làm không thành. Thật nhiều điểm tâm, còn có rượu linh tinh, đều yêu cầu dùng đến đường. Bên ngoài đi tìm thực vật nhân tài, đã trở lại một đám lại một đám. Tuy rằng cũng có một ít không tồi vị ngọt thực vật, trái cây linh tinh. Nhưng mà, muốn dùng để bòn rút tinh luyện đường vẫn là không dễ dàng. Liên bởi vì như vậy, cho nên làm không ít đồ ngọt linh tinh đồ vật, chỉ có thể là trong thôn bọn nhỏ tìm được sơn mật ong. Cũng may chính là, này núi lớn nhiều, dã mật ong cũng không ít. Bọn nhỏ đối phó này đó dã mật ong cũng có chính mình chiêu thuật, lấy mật gì đó cũng còn tính thuận lợi. Trong thôn làm đầu ngọt yêu cầu mật ong, cơ hồ vẫn là có thể cung cấp thượng. Ai, thường lui tới đi, chúng ta mật ong không sai biệt lắm cũng đủ. Chính là lúc này đây hiến hội về sau, sợ là không đủ. Chúng ta buồn thôn người tới một bộ phận, thanh tộc người tới một ít. Liên tính là thiếu cũng phân biệt không nhiều lắm một ngàn cá nhân. Lúc này đây yến hội hao phí cũng là có điểm nhiều nha. Chủ quản bộ là yến hội công việc như bác gái, một bên làm việc, một bên thở dài. Như bác gái là như chứng nhi nương, tuy rằng thượng điểm số tuổi, nhưng là quản lý này đó việc vật nhi đến cũng rất tốt. Trong thôn quản ủy hội lão nhân lão thái thái kia nhất bang đội ngũ, chính là từ như bác gái ở dẫn theo. Không có việc gì, ta thờ phụng hiện tại không có, sau đó không lâu, khẳng định lại sẽ tìm được không ít đồ ngọt trở về. Chúng ta chỉ là làm một ít gia vị nhu yếu phẩm tình điểm dùng vẫn là đủ rồi. Lâm Đỗ Quyên chấn ăn nàng, xem xét liếc mắt một cái còn ở sắt rau thịt nướng một đám người. Hiện tại trong thôn Yến Hội tổ chức bộ cũng thành lập lên, không ít phòng bếp người tài ba cũng chậm rãi nở rộ ra bất đồng tay nghề. Trước kia ngươi muốn cho bộ lạc người làm một đạo đồ ăn, nướng một đạo thịt, hầm hạ canh gì đó, kia đều là bạch ngủ. Hiện tại bất đồng, hảo những người này bởi vì ăn uống chi du cũng bắt đầu học làm ăn, đặc biệt là hầm đồ ăn phương diện. Không ít người càng là rất có thiên phú. Lâm Đỗ Quyên nhìn ra, hiện tại ở trong bộ lạc có thể nấu ăn, không dưới ngàn danh. Quang xem hôm nay buổi tối yến hội tổ chức đầu bếp, liền phân công tương đương mình xác. Lèo xi si ngoại kỳ đi. Phần 238. chương 238, càng thêm có quy mô. Hầm đồ ăn người, không dưới trăm người đứng ở một loạt, các loại mùi thịt, còn có đồ ăn mùi hương nhi hôn tạp mơ hồ mà đến. Sào rau địa phương, một vài trăm người giá nổi và bếp, cùng nhau thúc đẩy lên. Cái này điên uống, cái kia điên nổi. Trong lúc nhất thời, trăm hỏa tề thiêu. Phiến thịt, tắc phiến phiến như tuyết hoa, không ngừng mơ hồ đến cách đó không xa đại mâm bên trong. Chỉ cần lược phiến hào sau, liền sẽ có người tiến đến đoan đi, lại dựa theo phân lượng để vào các màu đầu gỗ mâm bên trong. Thúc đẩy. Một tiếng thúc đẩy, thanh tộc người nhìn này một mảnh đại khối chỉnh gà, chỉnh vị, thậm chí còn, còn có toàn bộ nướng heo sau, một đám đều ngốc ngốc. Mấy hoài nghi, này hết thảy đều là nằm mơ. Rõ ràng, bọn họ là sinh hoạt ở bên ngoài bộ lạc, nhưng vì cái gì sẽ cảm thấy, chính mình mới là kêu hoang dã người. Ta muốn nếm thử cái này canh. Thịt nướng, các nàng cũng không phải quá thích. Thật nhiều người vừa lên tới, liền bưng chén canh tới uống. Bỏ thêm thích hợp muối, còn có bên gia vị canh thịt, nhập khẩu tươi ngon ngon miệng. Lại xứng với một ít mới giải đi vào màu xanh lục thái diệp nhi, nhìn xanh tươi ngon miệng, cố tình, còn không có để sát vào, liền nghe một cổ thịt mỹ mùi hương nhi. Uống ngon thật. Đây là ta uống qua tốt nhất uống canh thịt. Còn có này thì nướng, cũng cùng chúng ta trước kia ăn không giống nhau. Cái này dùng bùn buồn ra tới gà cũng là cực mỹ vị. Thanh tộc người cảm thấy, chính mình trước nay không ăn qua như thế mỹ vị thịt cùng đồ ăn. Các nàng chưa bao giờ biết, chỉ là một ít thoạt nhìn bình thường vịt hoang, còn có gà rừng loại này đồ vật, làm được mỹ thực, hương vị như thế hảo. Trong lúc nhất thời, thật nhiều người đều quên mất tới phía trước yêu nhã nhắc nhở. Lúc này, chỉ lo ăn ăn ăn. tới rồi mặt sau An không sai biệt lắm, trong sân liền có người bắt đầu kết cục. Đến đây đi, chúng ta cùng nhau cung hoan. Có người vẫy tay, ý bảo bắt đầu khiêu vũ. Bốn phía, cổ nhạc tay cũng đi theo gào giống gõ lên. Có không ít nghe tiếng mà đến, yêu thích thanh nhạc loài chim cũng đi theo bay tới. Lâm Đỗ Quyên ở thời điểm này triển khai yết hầu, dùng tinh thần lực bắt đầu lắc lư, điên sướng. Thanh tộc nguyên bản chính là một cái lợi dụng thanh em tới chiến đấu dân tộc. ở nghe được Lâm Đỗ Quyên tràn ngập tình cảm mãnh liệt tiếng ca sau. Một đám đều tình cảm mãnh liệt ngoại giật. Đi theo nàng nhịp, cùng nhau sướng nhảy dựng lên. Bắt đầu còn chỉ là mấy cái gan lớn một ít người ra tới. Nhưng chậm rãi, liền biến thành sở hữu ở đây người đi theo cùng nhau ra tới ca hát, khiêu vũ. Hiện trường, bắt đầu điên cuồng, cổ nhạc, bị gõ rung trời vang. Nhìn này điên cuồng, rồi lại ngây ngốc nhảy xoắn ném cánh tay người. Lâm Đỗ quên cười. Nàng éo nhỏ nhi vốn éo, tóc vung. Cánh tay đi theo dương lên. Cùng ta cùng nhau sướng lên. Hơn một ngàn người hiện trường nhiệt vũ, lộ thiên điên cuồng hét lên. Trong lúc nhất thời, nơi này thanh âm nhạc rung trời. Bên ngoài, sở hữu vây xem người đều xem ngu si. Thẳng đến, trong sân người đình chỉ xuống dưới, lại bắt đầu tân một vòng ăn cơm. Đến cuối cùng, lại là cuồng hoan, khiêu vũ. Như thế vòng đi vòng lại. Chờ đến tiệc tối kết thúc thời điểm, thật nhiều người đều nhảy lại mệt lại nhẹ nhàng vui vẻ. Quá tuyệt vời, ta rất thích nơi này không khí. Nguyên lai. Like. Chúng ta tiếng ca không thể như vậy sướng. Cái kia vũ đạo, cư nhiên có thể như thế điên cuồng vật bãi. Ta về sau nhất định phải đi theo lại nhiều nhảy nhảy. Còn có phiến thịt, ta muốn học. Trận này tuyệt tối, làm thanh tộc người đều cảm thấy, nơi này, giống như thật không sai. Có ăn có chơi, có xuyên, có gì không hảo đâu. Bất quá, muốn ở chỗ này chiếm một chân, nhất mấu chốt, vẫn là muốn cần lao. Càng tốt, là một ít sẽ tay nghề người càng có thể sinh tồn xuống dưới. Thật nhiều người ở thời điểm này, đều vắt hết óc mà bắt đầu phát huy chính mình đặc sắc. Không ít người bắt đầu chủ động học tập. Người nhiều, sự vụ cũng liền nhiều thẳng tới. Trước đây liền hình thành quy phạm hóa giáo dục, học tập, huấn luyện, săn thú, gieo trồng, nuôi dưỡng, tìm kiếm, tìm hiểu, dị năng bồi dưỡng, bộ đội đặc trùng bồi dưỡng. Lúc này, chỉ cần lại tinh hóa tuyển nhận các mầu nhân viên liền hảo. Thời gian vội vàng mà qua, mùa đông thực mau đã đến. Nguyên thủy bộ lạc người. Mỗi năm tới rồi qua mùa đông thời điểm, lo lắng nhất chính là lương thực vấn đề. Nhưng mà, năm nay thời tiết này, lại chưa từng có người sẽ lo lắng lương thực. Thanh tộc người, mang theo toàn tộc tới đầu hàng thời điểm, liền mang đến đại phê lượng lương thực, thức ăn. Đến nỗi đông khu kia một đống cô nhi quả phụ. Năm kia thời điểm, bọn họ còn nghèo đến không xu dính túi. Chính là theo nhân viên dũng manh vào càng nhiều, lúc này đông khu lại biến thành toàn hổ khê thôn người so giàu có một chỗ. Chúng ta gia thú, còn có thức ăn mối ăn từ từ, đều bị thay đổi không ít trở về. Liên tính là có chút hành động thật sự không tiện, chúng ta cũng vì bọn họ đổi lấy không ít đồ vật trở về. Năm nay chúng ta nhưng xem như có thể quá thượng một cái an tâm Hảo năm Nha. Man tượng nương nói đến này đó, trên mặt vui sướng chi sắc nhìn người vui mừng khẩn. Hảo, chúng ta bộ lạc không có đói chết người, chỉ có không cần lo người. Đại gia Hảo, mới là thật sự Hảo A cái này mùa đông, chúng ta có khả năng sao. Đương nhiên chính là các loại huấn luyện A đúng rồi. Thừa dịp tuyết còn không có xuống dưới thời điểm, ta cùng răng nanh A diệp đám người đi ủy lão thăm hỏi một chút ứng bộ lạc người. Bọn họ, cũng là thời điểm gia nhập chúng ta bộ lạc đi. Man tượng nương nhìn nàng vẻ mặt tinh kế, ha mà cười ra tiếng tới. Ngươi này con khỉ, thượng một lần bọn họ mấy cái bộ lạc người liền tới quy phục, bị ngươi các loại yêu cầu dọa trở về. Hiện tại, ngươi chỉ cần đi bên ngoài đi lên một chuyến, còn không được ngoan ngoãn đi theo tới quy phục A. Lâm Đỗ Quyên chỉ là thần bí mà cười. Chúng ta lúc này đây đi ra ngoài, là trang bức nhà, ha ha, đi lạ. Chờ đến xuất phát thời điểm, Man Tượng Nương cùng Sa mới nhìn ra Lâm Đỗ Quyên này một hàng trang điểm, kia thật là trang bức phạm nhi a. Sở Hữu giống cái, tất cả đều ăn mặc bệnh quần áo, bên ngoài, tóc che trở hình thức nhìn cực xinh đẹp, bị Lâm Đỗ Quyên nói thành là quần áo đồ vật nhi. Này đó quần áo, cùng đan bằng cỏ lại có điều bất đồng. Bởi vì mấy thứ này, tất cả đều là da cá chế tất thành. Mặt ngoài nhan sắc Còn bị nhuộm thành hồng hoàng lụ. Nguyên bản loại này ra cá liền cực mỏng thả thông khí tính năng hảo, hiện tại một nhuộm thành các loại nhan sắc, lại y theo lâm đô quên ở hiện đại quần áo hình thức, này toàn bộ liền biến thành các màu quần áo nịt. Hơn nữa, là mang nhan sắc. Ở hiện đại, như vậy quần áo cũng chính là bó sát người áo da trang hiệu quả. Nhưng mà, tại đây nguyên thủy thời đại, có từng có người sẽ ăn mặc như vậy có sắc thái quần áo. Đặc biệt là á diệp này một thân màu đỏ, càng là đem nàng cả người đều tăng thêm vũ mị đa tình. Một khuôn mặt trứng nhi đỏ bừng, nhìn rất là mê người. Kia tam hộp, lúc này nhìn chính mình ra tức phụ nhi, cả người đều láng ốc, lại láng ốc. Thương thương mà, lén lút nhìn trộm liếc mắt một cái, lại hắc hắc mà ngây ngô cười vài phần. Như vậy hắn, làm một đường đi theo người trẻ tuổi đều lắc đầu không thôi. Đến là A thùng thùng, tuy rằng cũng nhìn chính mình tức phụ nhi thẳng mắt, nhưng là, lại là không như vậy thất thố. Sam cũng là thực hâm mộ, muốn đi, rồi lại vứt không dưới này bộ lạc hết thảy. Lèo si ngoại kỳ điệp, phần 239, chương 239, rồi dám khó xử. Cuối cùng, vẫn là lâm đỗ quyên tiến đến nàng trước mặt, Sam à, ngươi vẫn là đi theo đi thôi, vụ lánh dương đều đi, ngươi nếu là không đi, cái này, đến lúc đó không ai nhìn nhà ngươi nhi à. Sam nghe ánh mắt sáng lên, ý của ngươi là, lúc này đây đi ra ngoài, đương nhiên là chọn một ít thích hợp vụ lánh dương tức phụ nhi người được chọn a chúng ta bên trong không có thích hợp, chẳng lẽ, kia bên ngoài cũng sẽ không có thích hợp sao? Lần này, Sang cũng động tâm. Ý của ngươi là nói, lúc này đây đi ra ngoài, ta còn những cấp Dương Nhi tìm tức phụ nhi. Nhìn lão nhân gia đều kích động đôi mắt phóng lục quang, Lâm Đỗ quên đồng tình mà vô vô nàng bả vai, "Ừ, ngươi không phải vẫn luôn chờ đợi ôm tôn tử sao? Ta nhìn, Vu Lãnh Dương xác thật là hẳn là thành thân. Ai, tượng hắn lớn như vậy người, phòng trừng, hai tử ít nhất cũng có 3 4 đi. Chúng ta bộ lạc giống được, cái nào không phải sớm thành thân?" cũng liền ngươi kia hải tử. Tâm tắc, ta thật hoài nghi, hắn là chỉ đối thi thể, còn có động vật cảm thấy hứng thú. Sang khổ mặt, cho nên, ta càng phải vì hắn tìm tức phụ tử, nếu không, đứa nhỏ này khi nào thành thân, còn có thể hay không có cái ra, này đó nhưng đều là vấn đề a. Nàng tuy rằng thú hồn bị lâm đỗ quên tạm thời chấn an chứ, nhưng là, này đó ám thương, trung quy cũng không thể lại thanh trừ sạch sẽ. nay đây, mất đi, cũng chính là mấy năm nay chuyện này. Có thể ở chết đi phía trước, vì lãnh dương quản gia cấp an, nàng này đương đương, mới không phụ hắn đâu. Chính là ôm ý nghĩ như vậy, từ trước đến nay không xuất ra mồn sam lão nhân ra, phá lệ mà, cũng đi theo bước lên đi trước các bộ lạc con đường. Ngồi xuống đi lên, tiểu bạch liền triển khai đại cánh, veo mà phá không mà đi. a a a sam nơi nào trải qua như vậy trận trượng A. Liên thanh mà hung giống lên. Thẳng đến, phát hiện tất cả mọi người trừng mắt chính mình. Nàng mới chạy nhanh nghiêm túc mặt. Cụ, ta ở luyện công. Lâm Đỗ Quyên dùng sức gật đầu, đối phá phong mà đi phá phong công. Á Diệp nhẹ cười, không dám cười ra tiếng tới, chỉ là cúi đầu, cùng á hoa lướt nhau. Không tưởng tượng, từ trước đến nay ở vào thần giống nhau xam, cũng sẽ có như vậy. Kinh sợ một mặt. Có thể thấy được, thần nhân, cũng là bị nhân vi đẩy đi lên. Tiểu giống cái cách nói, quả thật là chính xác, người này à, đều là thịt thai phàm tục người, nơi nào có sinh ra chính là thần thánh tồn tại. Chúng ta lúc này đây muốn đi địa phương, chính là phi ti tộc. Nay một chủng tộc người, bởi vì am hiểu thuần phục loài chim bay, nay đây chúng ta bộ lạc cần thiết muốn hàng phục. Thượng một lần chúng ta ở thu phục thanh tộc thời điểm, bọn họ cũng thượng vội vàng muốn tới. Nhưng là, lại còn đưa ra muốn cái gì giữ lại bọn họ chủ quyền, lại muốn chúng ta phái binh đóng tại bọn họ bộ lạc. Càng có thái quá, còn nói cái gì muốn chúng ta vì bọn họ cũng tạo như vậy thôn xóm. Lâm đỗ Quyên nhắc tới đến những việc này nhi, còn cố đều có chút tức giận. Giang Nanh hừ lạnh một tiếng, "Lúc này đây, chúng ta một lời không hợp liền đi đánh nhau, nhất vô dụng." Khiến cho Tiểu Bạch dán bọn họ một cánh đương lễ vật. Mọi người đều nghẹn dùng sức mà cười. Tam Hộ buồn cười mà nhìn hắn, "Nha, ta phát hiện ngươi hiện tại càng ngày càng tệ." Giang Nanh khinh thường mà liếc nhìn hắn một cái, "Chẳng lẽ, nhân gia đầu nhập vào ta, cùng ta đưa ra các loại vô lễ yêu cầu, ta lại còn đến làm ra một bức ngươi là tổ tông, ngươi là thần minh, ta phải kính bộ dáng của ngươi?" Tam Hộ chạy nhanh lắc đầu, Không phải, không phải, bọn họ là thiếu tấu A đi, ta ca mấy cái đi tìm bọn họ xuất khí nhi đi. Lúc này, phi ti tộc tơ bông vũ lúc này chính bực bội khẩn. Một bên, còn có mấy cái trưởng giả, cũng là mặt ủ mày hê mà nhìn hắn. Tộc trưởng, chúng ta năm nay thu hoạch quá kém. Năm rồi những cái đó giã thú là rất nhiều. Chính là năm nay cũng không biết như thế nào, lăng là giảm bất rất nhiều. Một cái khác trưởng giả tắc lắt đầu, theo chúng ta trong khoảng thời gian này tra xét được đến tin tức. Dường như là hai đầu vương thú ở tranh đoạt địa bàn. Mỗi một lần, gặp vương thú tranh đoạt địa bàn, liền sẽ chết vô số thú loại. Ai, chúng ta nơi này, chỉ sợ 3-4 năm nội, giã thú số lượng mới có thể khôi phục lại. Thơ bông vũ nghe càng thêm bực bội. Cứ nhiên là hai đầu vương thú ở đánh nhau. Ai, không cần phải nói, thất bại một phương, khẳng định là bị tàn sát thực sạch sẽ. Đến nơi thắng được, dù cho thắng được tới, nhưng cũng tổn thất thảm trọng. Bao năm qua tới nay, nhưng phạm là vương thú có biến động kia một mảnh săn thú khu giã thú số lượng liền sẽ giảm bớt. Năm nay này trời đông giá rét tới so năm rồi mau thả con lánh. Xem mùa mưa tới như thế sớm, năm nay, sợ là không ổn a Giữa săn thú mà số người, nhất kiêng kỵ chính là giã thú số lượng giảm bớt. Năm rồi, liền tính là săn thú, cũng chỉ là duy trì trong thôn đại đa số người ấm no công trình. Chính là hiện tại, một khi số lượng giảm bớt, ở không thể thương này căn nguyên dưới tình huống, bọn họ còn chỉ có thể giữ gìn giã thú sinh sôi nảy nở không dám săn thú quá nhiều. Nay đây, này kế tiếp 10 năm, càng thêm gian khổ. Cho nên đầu nhập vào hổ khê thành, cũng thành chúng ta tất yếu một cái lựa chọn. Cùng với quy phục bách thú bộ lạc, còn không bằng quy phục hổ khê thôn người, chung quy là lão người quen, chúng ta cũng có thể vớt một ít chỗ tốt không phải. Một cái khắc trưởng giả rốt cuộc chẩm rãi mở miệng. Từ khi mùa mưa bắt đầu sau, bọn họ liền mỗi ngày gác trong nhà thảo luận này đó bộ lạc đi lưu vấn đề. Tuy ý bộ lạc không đầu nhập vào bất luận cái gì một phương, như vậy liền ý nghĩa, bộ lạc người tại đây mấy năm thời gian nội, sẽ có gần một nửa người đói chết. Mà này, còn không bao hàm bách thú bộ lạc người báo nổi duyên cớ. Lâm trưởng giả, có tin tức tới. Đúng lúc này, chủ yếu quản không hỏi thăm tin tức Lâm trưởng giả tiếp thu tới rồi bên ngoài truyền lại trở về tin tức. Đương hắn cùng kia chỉ chim chóc dùng minh thanh giao lưu trong chốc lát sau, sắc mặt kịch biến. Cuối cùng, phất tay thả bay tình báo điều sau. Lúc này mới sắc mặt ngưng trọng mà nhìn mọi người. Lúc này đây, chúng ta là thật sự phải làm ra lựa chọn. Mới được đến mới nhất tin tức, Hồ Khê Thôn Người, dường như bắt cướp Bách Thú Bộ Lạc tuần tra sứ giả không dưới 10 tên. Kể từ đó, Hồ Khê Thôn cùng Bách Thú Bộ Lạc, chúng ta nhất định phải phải làm ra nhị tuyển một quyết định. Thơ bông vũ nghe đảo triều khẩu khí lạnh, Bách Thú Bộ Lạc là quản lý bọn họ này một mảnh Bộ Lạc thống lĩnh. Có thể nói, cũng là đẳng thần người lãnh đạo. mà hiện tại hổ khê thôn người cư nhiên dám bắt bách thú bộ lạc hỗn cần, nói cách khác, bọn họ có gan cùng bách thú bộ lạc đẳng thần đánh giá. Chúng ta làm sao bây giờ a? Tô Đông Vũ bực bội cực kỳ, lại một lần nhìn về phía mọi người, chính là, chúng trưởng giả lại đều cố tự cúi đầu, một bức người câm hình dáng. Tô Đông Vũ tức đến sắp điên, đang muốn khiển trách này nhất ba người khi, lại nghe đến bên ngoài truyền báo, tộc trưởng, tộc trưởng, không hảo, không hảo nha, chúng ta tộc bầu trời. Đột nhiên liền đen, còn có, còn có thật lớn gió lốc truyền đến. Chúng ta thôn hảo vài thứ đều bị quét không thấy. Còn có chút người cũng bị phong quất chạy. Đây là treo chọc đẳng thần đại giới sao? Đẳng thần phù hộ a. Đẳng thần bất giận nha sở hữu mở họp trưởng giả, tất cả đều quỳ xuống, trong miệng không ngừng hô to đẳng thần thứ tội. Leo xi si ngoài kỳ đít. Phần 240. Chương 240, vô điều kiện hàng phục. Đẳng thần đều là các bộ lạc kính trọng nhất thần minh ở bọn họ xem ra chỉ có đẳng thần tồn tại địa phương mới có thể có bộ lạc ánh sáng nếu là đắc tội đẳng thần nhưng ý nghĩa sẽ đưa tới đại hòa sự thậm chí còn sẽ là diệt tộc này họa cũng không nhất định hơn nữa đẳng thần tướng phụ phối hợp bộ lạc ánh sáng là vẫn luôn sẽ phù hộ bộ lạc sinh tồn thịnh vượng tồn tại liên bởi vì như vậy nay đây mỗi cái bộ lạc sẽ lấy có được vu tắc hoặc là sam vì vinh nam vì vu tắc nữ vì sam hiện tại phi ti tộc đột nhiên bị cử phong điên cuồng tập kích Còn đột nhiên đen thiên, như vậy hiện tượng, ở bọn họ xem ra, chính là đắc tội đằng thần, mất bộ lạc quang minh đại hỏa hiện ra đầu. Vì vậy, này nhất ba người đều ở kinh hoàng ở sợ hãi, đằng thần ở thượng A. Liên ở tơ đông vũ một đám người còn ở khóc lóc gào không cần bị vứt bỏ thời điểm, lại có cái hải tử cường tự cắn răng nhảy ra một câu. Ta nhìn, bầu trời này dường như có một con. Điều. a ngươi đứa nhỏ này nói hiệu nói vượt đi. Như thế nào sẽ có điều ở? Nào có lớn như vậy điều? Thơ bông vũ không dám tin tưởng ngẩng đầu. Hai tử mẹ ruột đang dùng lực che lại hoa miệng, liên tiếp mà xin tha. Nhưng là, thơ bông mưa lúc này thời điểm lại là thẳng tắp mà nhìn mặt trên. Kia chỉ rũ xuống tới, giống trụ trời giống nhau đồ vật. Dường như, làm hóng đuốt. Mọi người lúc này mới nghiêm túc đánh giá lên. Này vừa thấy liền nhìn ra đoán hẳn. A, dường như, cái loại này giống đại thụ ở lay động đồ vật. Nó. Thật là lông chim. Còn có, nó dường như ở động. Không tốt, nó thật sự ở động, cánh. Thiên A, đó là cánh. Nơi nào tới điểu, như vậy một phịch, phong thật lớn A. Sở hữu phía dưới người, ở mặt trên đại điểu cánh vừa động thời điểm, liền không bao giờ có thể bình thường nói chuyện. Tơ bông vũ lúc này cũng nhìn ra, bầu trời này nhưng còn không phải là tới một con thật lớn điểu sao. Lập tức, liền linh cơ vừa động, chạy nhanh nằm sắp xuống. Thân điểu tại thượng. Chúng ta phi ti tộc nhân nhưng xem như mong tới một con thật lớn thần điểu phù hộ. Toàn tộc người cả kinh, chợt liền vui vẻ. Đúng vậy, này đó điểu, khẳng định là tới bảo hộ bọn họ nha. Rốt cuộc, bầu trời điểu, cũng là loài chim bay. Mà bọn họ phi ti tộc, đời trước cũng coi như là loài chim bay một chủng tộc. Lập tức, tất cả mọi người quỳ xuống, sơn hô thần điểu tại thượng, định hưu tộc của ta lời hay nhi. Bầu trời, sam nghe cũng là rơ rơ lên ngôi. Lâm Đỗ Quyên tắc bàn tay to nhấn một cái tiểu bạch cánh. Bảo bối nhi, chúng ta đi xuống đi. Tiểu bạch bị người như thế kính ngưỡng, lúc này chính thần khí đâu. Lại bay múa vài vòng nhi, đem phía dưới người quắt ngã trái ngã phải, lúc này mới tra một tiếng đắp xuống. Chờ đến tơ bông vũ đám người nhìn rõ ràng mặt trên xuống dưới Lâm Đỗ Quyên đám người sau, một đám xoa đôi mắt, dương miệng, hoàn toàn không dám tin tưởng. Cuối cùng, tơ bông vũ run rẩy mà chỉ vào tiểu bạch. Nó, nó là hổ khê thôn thần đi Lâm Đỗ Quyên chỉ là đạm nhiên mà nhìn hắn, không tỏ ý kiến. Ngươi cảm thấy đâu? Giang Nan ánh mắt hơi đổi, chợt liền minh bạch tức phụ Nhi này hàm hồ lời nói ý tứ, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chính là làm phi ti tộc nhân đi suy đoán. Thân bí, mới có thể càng sợ hãi, cũng càng có thể kinh ngạc thu phục nhân tâm. Quả nhiên, Tơ bông Vũ đám người lặng lẽ để cái kinh sợ ánh mắt sau, lại đối thượng Lâm Đỗ Quyên đám người, kia thái độ cũng liền hòa khí, gần như với lệnh nội. Vào lúc ban đêm, Lâm Đỗ Quyên đoàn người chỉ là ở Phi Ti trong tộc mặt ăn uống. Lâm Đỗ Quyên uống trong chén dinh dưỡng phẩm, nàng thực rõ ràng mà suy đoán ra tới, này hẳn là hiện đại cực phẩm tổ yến. Nhưng là đi, ở chỗ này, chỉ là bị trở thành một đạo loài chim bay cộng sinh đồ ăn. Nhóm người này Phi Ti tộc nhân, cần thiết muốn thu đi, nếu không, về sau muốn uống tổ yến cũng không địa phương tìm lý. Nay một đêm, hổ khê thôn người cũng không từng lược thuật trọng điểm thu Phi Ti tộc nhân nói đầu nhi. Chỉ là cố tự ăn canh, ăn thịt ngày hôm sau, đoàn người gì lời nói cũng không nói lập tức muốn cáo tử. Này nhưng đem phi ti tộc nhân dọa quá sức. Lập tức, liền có người ngăn đón vài người. Cái này, sam nàng lão nhân ra khó được tới chúng ta bộ lạc, vẫn là ở lâu chút thời gian, cùng chúng ta bộ lạc vu tắc giao lưu một phen đi. Tơ bông vũ đổi gương mặt tươi cười nhi, đêm này một đời có thể nói định nọt tươi cười, toàn cấp đổi đi ra ngoài. Nhưng mà, lâm đô quyên chỉ là đạm nhiên mà quét hắn liếc mắt một cái, đại mã kim đao mà ngồi xuống. Ta nói tộc trưởng đại nhân, ngươi không phải muốn lưu chúng ta giao lưu, là có khác nói cùng chúng ta nói đi. Nếu vẫn là nói không nên lời cái nguyên cơ tới, chúng ta sẽ không bao giờ nữa dùng nói chuyện. Thơ bông vũ nghe sắc mặt kỳ biến. Hắn lặng lẽ liếc liếc mắt một cái cách đó không xa bộ lạc trưởng giả. Người sau, đều thở dài một tiếng. Ai, kỳ thật, mọi người đều minh bạch lúc này đây các ngươi tới là vì chuyện gì. Chỉ là, chúng ta vẫn là tồn một ít dãy rùa ý tưởng, hiện tại xem ra. Chúng ta phi ti tộc nhân lại không thức thời, chỉ sợ, trực tiếp sẽ bị kia thần điểu một cánh làm hòng đi. Giang nanh chỉ là hừ lạnh một tiếng. Đến không phải bọn họ cường quyền áp người. Thật sự là, này phi ti tộc nhân cũng quá sẽ gây sự. Trước đây để những cái đó vô lễ điều kiện, mặc cho ai cũng chịu không nổi. Vì vậy, Lâm Đỗ Quyên ở bận việc thăng cấp không sai biệt lắm sau, liền nghĩ muốn tới cùng bọn họ tính sổ. Mà hắn, cũng là muốn cùng bọn họ tính sổ. Lập tức, Hai bên ngồi xuống liền quy phục sự tình trao đổi lên. Lúc ban đầu, phi ti tộc là không muốn nhập vào hổ khê bộ lạc. Nhưng mà ở Lâm Đỗ quên mắt lạnh thoáng nhìn dưới, cuối cùng, vẫn là không thể không thỏa hiệp. Chỉ có thống nhất thành một cái bộ lạc, mới có thể làm đại gia tâm càng tập trung, càng đoàn kết. Cũng chỉ có như vậy, ở đối thượng ngoại địch thời điểm, chúng ta mới có thể càng ôm thành một đoàn. Cuối cùng, phi ti tộc vô điều kiện nhập vào hổ khê bộ lạc. Từ giờ trở đi, phi ti tộc nhân liền dọn đến hổ khê thành đi. Tuy rằng Lâm Đỗ Quyên còn không có đem Hổ Khê thôn biến tên là Hổ Khê Thành, nhưng mà bên ngoài này đó tiểu bộ lạc đều đã đem chúng nó trở thành một cái thành thị đối đãi. Đến nỗi săn thú nơi sân còn có bên sự vụ, tắt tới rồi Hổ Khê thôn sau sẽ có người nói cho an bài bọn họ. Thật vất vả tiến đi Lâm Đỗ Quyên này đoàn người sau, Tơ Bông Vũ cùng trưởng giả phi khê còn lại là Trường Thở Phào cũng không biết bọn họ theo như lời có thể tăng lên chúng ta tinh thần lực. Làm rất nhiều người nhanh chóng đạt tới một bậc chiến sĩ sự tình là thật sự vẫn là dường như. Nếu là thật sự, cái này hổ khê bộ lạc, thật đúng là làm chúng ta lau mắt mà nhìn A. Tơ bông vũ còn lại là trầm tư, thúc công, ta coi hẳn là chân thật. nay hổ khê bộ lạc, bọn họ không cần thiết lừa gạt chúng ta. Hơn nữa, theo hắn theo như lời, bọn họ bộ lạc còn có. Vô số mùi ăn. Nếu thật là như vậy, chúng ta quy phục bọn họ, cũng không phải cái gì chuyện xấu nhi. Có mùi ăn còn có một con đặc biệt khổng lồ thân điểu, ta như thế nào cảm thấy? Này hết thể giống đang nằm mơ đâu. Mấu chốt một chút, chúng ta chiến sĩ muốn tăng lên tới một bậc, này đến rèn luyện bao lâu a chính là này hổ khê thôn người, cảm giác bọn họ lại nói tiếp cư nhiên rất là tùy ý. Thật là không dám tưởng tượng a. Leo xi si Ngoại kỳ đíp. Phần 241. Chương 241, đào tẩu nữ nhân. Phi ti tộc nhân sẽ không nghĩ đến, ở bọn họ cảm thấy, này hết thể rất là gian nan, nhưng ở Lâm Đố quên tới nói có được tinh thần mẫu mắt nàng, căn bản không phải việc khó nhi. Có quy phục phi ti tộc nhân, kế tiếp mấy cái bộ lạc, cũng liền dễ dàng thuyết phục thực. Tiểu bạch cái này đại thần điểu ở nhân gia bộ lạc mặt trên vừa có mặt, đem ánh mặt trời một chán, tất cả mọi người dọa rào dạt run rẩy. Vì thế, lúc này đây thu phục hành trình, lâm đỗ quyên cùng giang nanh đám người là cảm thấy tương đương viên mãn. Đến là Sam. Này một hàng gia tới nguyên bản là muốn tìm cái hảo con dâu. Nhưng mà, nàng đứa con này... Đi đến nơi nào đều là nhìn chằm chằm người giống nhìn thi thể giống nhau. Không đề cập tới hắn còn hảo, nhắc tới hắn, lăng là dọa khóc vài cái giống cái. Vì thế, Sam cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem phong cảnh, hỗ trợ thu phục một chút kia giúp chưa quyết định tiểu bộ lạc người. Chờ đến mùa mưa lược đỉnh thời điểm, gần 20 cái tiểu bộ lạc người cũng dọn tới rồi bên này tới. Trước đây, vì tăng lên chính mình tinh thần lực, bộ lạc thổ thuộc tính người cũng tập trung lên, lộng không ít hơn. Này đây hiện tại những người này tiến đến. Không chí sân vẫn cứ cũng đủ bọn họ cư trú. Mỗi một cái tâm tồn lo lắng tiểu bộ lạc người tiến đến, ở dọn đi và ở vài ngày sau, kia tâm, mặc danh mà liền kiên định xuống dưới. Ở chỗ này ở, chỉ cần dựa theo mặt trên phân phó hành sự. Làm tốt chính mình bản chức công tác, đến lúc đó đều có an xuyên, dùng trụ. Này đó phòng ở gì, tuy rằng cũng yêu cầu công điểm tới đổi lấy. Nhưng là, nhật tử xác thật là so trước kia càng tốt. Liên bởi vì như vậy, Cho nên này nhất ba người ở dọn tiến vào sau, bất quá mấy ngày thời gian, liền dung nhập đến hổ Khê thôn cái này đại bộ lạc. lai. Chiêu nhiều như vậy bộ lạc, chỗ tốt đương nhiên cũng có không ít. Tựa người lùn này một người số không tính nhiều bộ lạc, hiện tại gia nhập tiến vào, càng là phát huy ra không giống nhau tác dụng. Người lùn nam hiểu điều khác, càng là khéo tay. Từ bọn họ chế tạo ra tới lực, còn có bên đồ vật nhi, thật nhiều đều là tình xảo bất phàm tồn tại. Những người này, mặc kệ là phụ nhân nhi đồng lão nhân Không có chỗ nào mà không phải là một cái chân chính nghệ thuật ra. Tu phòng tạo viện, có bọn họ, thật nhiều người đều chỉ lấy lùi bước một bên. Tạo sân, tạo ngầm siêu thị, tạo các loại không giống nhau nhịp cầu biệt huyển. Có người lùn, hồ khê thành hiện tại nơi trốn lộ ra một cổ nghệ thuật không khí. Vì thế, Lâm Đô Quyên lại đem hiện đại một ít đồ tốt dẫn lại đây. Thành phố ngầm, hầm trú ẩn. Các màu nô mui tên, đạn thạch khí từ từ. Mấy thứ này vung ra tới, giang nanh kinh hỉ phát hiện. Này nhất bang người không chỉ có sẽ điêu khắc, khéo tay, kia đầu vóc, cũng là linh hoạt thực. Càng quan trọng, là bọn họ thực thích nghiên cứu. Có mấy thứ này, này nhất bang trong nhà đều giống si ngốc giống nhau, mỗi ngày chôn ở xưởng bên trong làm cái này, thiết kế như vậy. nay đây, ở nhìn thấy các bộ lạc người gia nhập tiến vào sau, lâm đỗ quyên cùng Giang Nanh liền bắt đầu rồi tập thể lần thứ 2 hội nghị. Đệ nhất chuyện quan trọng, đó là cấp hổ khê thành lấy tên. Chúng ta bộ lạc càng thêm có quy mô, lại không lấy cái đứng đắn tên. Sau này gặp người liền nói là thôn, ai tin? Chúng ta muốn trang bức phải trang tượng một ít. Lúc này đây, đơn giản liền lấy cái đại khí một chút tên. Các vị, thúc đẩy đầu óc, các ngươi ngấm lại như thế nào lấy tên đi? Lúc này đây tới, là các bộ lạc thủ lĩnh. Thu phục bộ lạc, hiện tại cũng không dưới 21 cái bộ lạc. Có, chẳng sợ chỉ có 3 năm cái, nhưng cũng xem như một cái bộ lạc người. Mỗi một cái bộ lạc thủ lĩnh, cũng đều sẽ mở họng. Tu hội thảo luận ở trong bộ lạc trọng đại sự tình. Vì thế, này đó bộ lạc vẫn là cảm thấy, về ở chỗ này, có một chút ra cảm giác. Hiện tại nhắc tới đến bộ lạc tên, loại việc lớn này tình bọn họ cũng có phân tham gia, một đám liền càng thêm kích động. Ta nghĩ nghĩ, nếu không liền đặt tên hồng hạnh bộ lạc, đầu tiên lên tiếng chính là miêu tộc cái kia quyến rũ phụ nhân. Chỉ là, tên này, lập tức đã bị đương trưởng người phản đối. Như vậy không phong khoáng tên, không thích, không bằng lấy cái đại đao bộ lạc. Đại đao quá sắc khí, tuy rằng khí phách điểm, nhưng là vẫn là không tốt ta. Tiếng nếu không, liền hồ ly bộ lạc. Ta xem đã kêu mười vạn thành, hoặc là chính là đậu phụ lá thành, trăm súng thành. Nghe này nhất bang người lung tung rối loạn tên, Lâm Đỗ Quyền Trừng lớn mắt. Một bên Giang Ninh cũng là đại diêu này đầu, ai không văn hóa, thật đáng sợ. Ngươi nói các ngươi nhất bang giả trẻ đàn ông, tốt xấu tới nói cũng là bộ lạc đầu lĩnh đi. Này nhưng đến hảo, lấy cái tên. Lập tức liền hiện hình các ngươi không văn hóa không tri thức. Sau này, mỗi ngày mặc kệ lại như thế nào bận việc, đều cho ta rút ra thời gian tới học tập tri thức, nếu không, chúng ta bộ lạc mặt đều phải bị các ngươi mất hết. Mọi người không lên tiếng. Nhưng là chỉ chốc lát sau liền có không phục người phản bác. Kia nếu không các ngươi lấy một cái tên tới nghe một chút, ta nhìn có bao nhiêu cao lớn thượng. Răng nanh cho mày, liền suy tư ra mấy cái tên tới. Hoàng Hoai Thành, Phụ Điền Thành, La Mục Thành, Hán Trung Thành. Ngàn Diệp Thành, này một đống tên, tuy rằng vẫn là không quá lệnh người vừa ý, nhưng ở đây người cũng không thể không thừa nhận, này những tên, sắc thật là so trước đây hùng Hạnh A, cầu nhi A Linh tinh tên cường quá nhiều. Trong lúc nhất thời, ở đây người lại không thanh. Lâm Đỗ Quyên Ho khan một tiếng. Ta xem, An Cư Thành, Hương Thành, Minh Thành, Sông Dài Thành, Vạn Thành Phố Núi, Lại Bình Dân, còn có không giống nhau hàng nghĩa. Chúng ta hiện tại liền từ này đó tên bên trong chọn một cái phù hợp nhất tốt không? Sam vẫn luôn chưa từng lên tiếng. Lúc này nghe đến đây, liền giơ tay, có chút cảm khái mà bình luận. Chúng ta này đó bộ lạc, cái nào không phải nghĩ, có một cái an cư an khang sinh ý, liền xem như cực hảo đâu. Cho tới nay, chúng ta đều vì sinh tồn mà phân đấu. Vì giải quyết tấm no mà nỗ lực. Muốn an cư lạc nghiệp, cho tới nay chỉ là một giấc mộng tưởng mà thôi. Nhưng là, nay một tòa thành thành lập, làm ta thấy được hy vọng, càng làm cho ta thấy được tương lai. Chúng ta khát vọng, Đơn giản chính là an cư lạc nghiệp. Muốn một cái an khang yên lặng điểm dừng chân, có một cái bình thản gia viên mà thôi. Này đây, ta cảm thấy an cư thành tên này, cực phù hợp ý nghĩ của ta, cũng phù hợp, đại đa số người nguyện vọng. Này đây, ta chọn an cư thành. Sam là bộ lạc tinh thần lãnh tụ. Nàng đều chọn an cư lạc nghiệp ý vi von. lần này, mọi người còn có ý kiến gì? Lập tức, liền có không ít người đi theo tán thành. Có không ít còn không có phản ứng lại đây, ở lặp lại nhắc mãi vài lần sau cung cảm thấy này An Cư Thành cực hảo nghe, liền cũng ứng hạ. Hảo, kia chúng ta bộ lạc, từ đây liền đặt tên vì An Cư Thành. Từ nay về sau, vì An Cư lạc nghiệp, chúng ta tất cả mọi người muốn nỗ lực phân đấu mới hảo. Vì tương lai, vì hậu thế, chúng ta này đồng lứa người, liền nỗ lực đua bắt đi. Mọi người đôi mắt tỏa ánh sáng, một đám như lang giống nhau mà nhìn chầm chầm lâm đỗ quên. An Cư Thành và tuế An Cư Thành và tuế leo xi si ngoại kỳ đi. Phần 242 Chương 242, lục bộ thành lập. Nhìn nhóm người này kích động người, lâm Đỗ quên cười. Nàng đương nhiên minh bạch, nhóm người này người là cảm thấy, có tên, chẳng khác nào là có thật sự gia viên. Thứ nay về sau, bọn họ cũng là một cái an cư thành con dân. Chuyện thứ hai, chúng ta nơi này không phải tộc trưởng một lời chế độ bộ lạc. Chúng ta nơi này, muốn phân hoa các loại chế độ. Đến nỗi chọn lựa này đó bộ lạc quản lý giả, ta không chủ trương dùng quyền thế đại người. Mà là nhân mới mà dị tới ăn bài. Mà này, Liên Liên Lụy muốn tế phân chia các bộ môn. Chúng ta bộ lạc có thể nói hiện tại là một nghèo hai trắng, trước mắt chỉ giải quyết tấm no công trình. Bên, căn bản không có nói dâng lên tới. Nay đây, chúng ta kế tiếp nhiệm vụ chính là muốn chế tạo một cái chân chính an cư lạc nghiệp thành. Nha, đem chúng ta thương lượng qua cái kia kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch, hiện tại đọc cho bọn hắn nghe một chút. Giang Nanh sau khi nghe xong, liên từ trước mặt ra thú bên trong rút ra một tá thật dày ra thú cuốn Hiện tại, ta tới tuyên đọc chúng ta bộ lạc muốn chế định bộ môn. Công bộ, lễ bộ, hình bộ, hộ bộ, binh bộ, sử bộ. Công bộ, chủ trưởng ruộng nước nông lợi, binh khí rèn phát minh. Từ từ hết thể sự vụ. Nay từng hạng tuyên đọc xuống dưới, hơn nửa ngày sau, ở đây người đều không có lên tiếng. Lâm đỗ quên gõ bản bộ. Như thế nào, các ngươi đều ngốc, vẫn là nghe trợn tròn mắt. Tơ bông vũ hỏa thanh bộ tộc trưởng cùng nhau đứng dậy, đầy mặt kích động mà nhìn các nàng. Như vậy kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Thật là chúng ta có thể nghĩ ra được biện pháp. Nếu, dựa theo này đó phân công đi xuống, sau này cái này thành tương lai, không cần lại đi triển vọng, liền có thể biết được đây là cực hảo. Lâm Đỗ Quyên hử lạnh một tiếng. Nay chỉ là một cái kỹ càng tỉ mỉ phân bố đồ. Cụ thể thực thi lên, chúng ta còn cần nỗ lực à đương nhiên, trước mắt mới thôi, chúng ta phải làm đến. Chính là ở lớn mạnh chính mình đồng thời, còn muốn chăm lo việc nước. Chúng ta an cư thành phát triển hảo, còn sầu bên ngoài bộ lạc không tới triều bái chúng ta sao. Chúng ta mục đích, không phải này một tòa thành phát triển. Mà là, làm sở hữu thú nhân bộ lạc, tất cả đều phát triển lớn mạnh lên. Làm mặt sau con cháu muôn đời, ở nhắc tới chúng ta thú nhân thành thời điểm, đều có thể nhớ kỹ bọn họ tổ tiên là như thế nào lợi hại. Lễ bộ, có thể trước cùng học viện người cùng nhau trảo trọng điểm tiến hành, trước giao hơn chúng ta hậu đại. Bên hiến tế, còn có thứ khác, có thể tạm thời phóng một chút. Chúng ta tuy rằng phân bộ môn, nhưng cũng quan trọng cái nào quan trọng tới. Rốt cuộc, theo thành thị quy phạm hóa, các giai đoạn muốn bắt đồ vật cũng sẽ không phải đều giống nhau. nay đây, chúng ta mới có này một kỹ càng tỉ mỉ phân công hợp tác. Trước mắt, quan trọng nhất, chính là bồi dưỡng các màu kỹ thuật nhân tài, còn có những cái đó trong đầu có các màu quái dị ý tưởng nhân tài. Một khi phát hiện nhân tài như vậy, liền phát phái đến viện khoa học bên trong đi. Chúng ta muốn tập sở trường của trăm họ, làm ra một ít thực dụng kỹ thuật ra tới. Cái này nguyên thủy là thực lạc hậu. Nhưng mà, theo nàng sở thấy, có thể khai quật ra không ít hảo đồ vật nhi. Có thể từ thanh tộc chỗ đó tìm được nhiều như vậy thông khí tính năng tốt đẹp ra cá, cũng liền ý nghĩa, thời đại này, còn có rất nhiều không biết đồ vật chờ đợi phát minh, khai quật. Nàng chỉ cần để một ít tốt kiến nghị, dẫn đường, chủ yếu đồ vật, vẫn là đến này nhất bang người chính mình đi làm, đi phát minh, sáng tạo. Tương lai, ở cái này nguyên thủy địa phương, có lẽ thật sự có thể tạo thành một tòa không phải quá lạc hậu thành thị. Chỉ cần là người, liền sẽ phát minh sáng tạo cải thiện sinh hoạt. Nàng hiện tại làm chỉ là tung ra một cái mô hình, còn lại, chính là nhóm người này người đi phát minh sáng tạo ra tới liền hảo. Mặt khác, chúng ta nơi này vĩnh viễn sẽ không có một cái cái gọi là hoàng, chỉ có đại gia nỗ lực sáng tạo hòa bình gia viên. Đến nơi nói một người nói làm số sự tình, ở chúng ta nơi này là không tồn tại. Này đây Mọi người có thể yên tâm mà đi làm việc. Sở hữu đầu lĩnh, cũng yêu cầu đầu phiếu công tuyển ra tới. Ở hiện tại, chúng ta bộ lạc nhu cầu cấp bách muốn một cái có thể áp trụ bộ lạc người tòa chấn. Này đây, ta chọn Sam tới tòa chấn. Ta đầu nàng một phiếu. Một cái tốt người lãnh đạo, đây là cần thiết muốn tồn tại. Chẳng sợ, nàng chỉ là ngồi ở chỗ đó trang một chút bộ dáng, nhưng là cũng đến có. Đây là nội tính. Lâm Đỗ Quyên chọn Sam, không ít người cũng đi theo tuyển nàng. Sam Đương Tiến cũng chưa từng cự tuyệt. Chỉ xong việc tìm được Lâm Đỗ Quyên. Nha đầu A, ngươi biết rõ thân thể của ta không chịu nổi mấy năm sống đầu nhi. Ngươi như thế nào vẫn là chọn ta A, đến lúc đó lại đến có không ít chuyện phiền toái tình. Nang đi rồi, khẳng định gặp mặt Lâm một đống sự tình. Lâm Đỗ Quyên đến là không nguyện chuyển, chỉ là thực trực tiếp mà chỉ ra. Chúng ta hiện tại yêu cầu ngươi ở mặt trên ngồi, kỳ thật, đều chỉ là vì ổn định bộ lạc nhân tâm. Bên ngoài bộ lạc tới, thấy ngươi cũng sẽ có điểm bên kiên kỵ. Đến nỗi nói về sau ngươi quá thể sau sự tình, chỉ sợ đến lúc đó bộ lạc hết thể đều thay đổi. Chúng ta đến lúc đó, cũng chỉ yêu cầu lấy ra tới một cái dân chủ chế độ người được chọn ra tới quản lý liền cũng đủ. Hiện tại, ngươi lão không cần quá nhọc lòng bên đồ vật, chỉ cần hảo hảo dưỡng sống lâu mấy năm, tranh thủ bế lên ngươi đời cháu nhi liền hảo. Ai? Sam thở dài. Nha đầu này, vẫn là tưởng nàng sống lâu mấy năm nha. Kỳ thật, nàng sớm sống đủ được chứ. Phân công phía dưới lục bộ. Kế tiếp, chính là phân công quản lý giả. Làm bộ lạc nhân viên, Lâm Đỗ Quyên còn xem như hiểu tận gốc rễ. Nay đây, liền chọn không ít chính mình bộ lạc nhân viên. Tỷ như, Giang Nanh cùng A Ngật đáp hổ không rơi đám người, liền phụ trách binh bộ. Đến nội A Diệp tắc phụ trách chủ tư lễ bộ. A Hoa, nữ nhân này thật trọng, còn gắn lớn, bị phân cơ vào công bộ. Hổ mẹ phụ trách giáo dục hải tử, thành một phương hiệu trưởng. Hiện giờ đi ra ngoài, so hổ không rơi còn muốn cho người nhớ chủ tên vì thế, hồ không rơi càng thêm khẩn cái này tức phụ nhi. bởi vì như vậy như vậy chuyện này, còn lăng là chọc hạ không ít chuyện xưa ra tới, bị người trong thôn nói chuyện say xưa. lục bộ đều chuẩn bị cho tốt, bên ngoài các hạng sự nghiệp cũng ở rối gen chung tiến hành. nay hết thể sự tình an bài đi xuống sau, lâm đỗ quên liền buông tay mặc kệ. chỉ vui đầu nghiên cứu như thế nào mới có thể đem các bộ lạc các chiến sĩ biến thành một bậc chiến sĩ. một đám lại một đám người đưa vào tới, ngây ngốc một đoạn thời gian sau. Những người này tinh thần lực còn có đồ đằng cũng liền càng thêm tràn đầy, Liên ở như vậy nghiên cứu giữa, một ngày nào đó, Lâm Đỗ Quyên đột nhiên phát hiện chính mình tinh thần lực kỳ thật là có thể khống chế đem bọn họ đồ đằng biến càng tràn đầy. Nói cách khác, chỉ cần nàng dẫn đường bọn họ thú hồn dọc theo thú nhân gân mạch mở rộng, liền có thể làm cho bọn họ đồ đằng biến càng thêm đầy đủ. Đồ đằng càng thêm đầy đủ, cũng liền ý nghĩa những người này tinh thần lực được đến đại tăng lên. Nguyên lai like, đây là tăng lên tinh thần lực điểm mấu chốt. Bất quá bộ lạc người là tăng lên, chính là, vì cái gì ở các bộ lạc, sẽ có từng người đồ đằng đâu. Cũng chính là suy này nghi hoặc hỏi, ngày này Lâm Đỗ Quyên tìm được rồi Sam, nàng muốn biết rõ ràng, vì cái gì mỗi cái bộ lạc đều có từng người tinh thần lãnh tụ. Leo xi si Ngoại Kỳ Đi Phần 243 Chương 243, Đại sự muốn tới đẳng thần, là chúng ta sở hữu hoang dã bộ lạc người nhất thờ phụng tồn tại. Chỉ cần có bộ lạc, liền sẽ tồn tại đẳng thần lãnh tụ lực lượng. Mà Bách thú thành, còn có Vạn thú thành này đó địa phương, nghe nói đẳng thần kêu gọi lực càng cường đại. Nhưng phẩm là biến thân vì thú nhân tồn tại, trên người đều có một cổ. Nghe nói không giống nhau lực lượng. Điểm này, ta cũng không phải quá rõ ràng, chỉ biết tổ tiên truyền xuống tới nói, này đó tất cả đều là đẳng thần cấp. Đẳng thần đẳng thần. Kỳ thật, chính là hoang dã bộ lạc đồ đẳng tùy bẫy. Bất quá, đồ đang lực lượng, cũng xác thật là thần kỳ khẩn. Nói cách khác, mỗi cái bộ lạc Kỳ thật đều có chính mình tinh thần tín ngưỡng. Chúng ta bộ lạc là lão hổ giống nhau thụ đẳng. này đó là từ các tổ tiên tới chỗ này sau, liền tồn tại vẫn là sao lại thế này. Là các tổ tiên tới phía trước liền vẫn luôn tồn tại. Như ta xem ra, nhưng phàm là thú nhân, tựa hồ đều tồn tại loại này thần kỳ đồ đằng lực lượng. Điểm này, Lâm Đô Quyên cũng tin. Rốt cuộc, thú nhân cùng nhân loại là không giống nhau. Nhưng là, nàng dường như là thuần túy nhân loại. Nhưng mà hiện tại cũng có mạc danh lực lượng. Kể từ đó, có phải hay không thuyết minh, kỳ thật cái này đồ đằng lực lượng, cũng không phải giới hạn trong thú nhân bộ lạc. Có lẽ, liên tính là nhân loại bình thường, ở một ít đặc thù dưới tình huống, cũng có thể lột sắc vì không giống nhau tồn tại. Lâm Đỗ Quyên nghĩ nghĩ cuối cùng, vẫn là cùng Sam tham thảo khởi vấn đề này. Ngươi là từ bên ngoài đi vào thế giới này. Sam nghe đến đây trực tiếp nhảy dựng lên. Nàng nhắm mắt lại, chầm mặc đã lâu mới lần thứ hai mở miệng. Hai tử, có một việc ta che giấu ngươi. Lúc trước ngươi tới tìm ta, hỏi ta có một ít cổ quái vấn đề. Lúc ấy, ta nói không có. Kỳ thật, có một việc ta vẫn luôn chưa từng cùng ngươi đã nói, chính là có một lần, ta ở làm bộ lạc hiến tế khi, ngoài ý muốn phát hiện một trận phi ở không trung đại điểu. Kia đại điểu, hình dạng thực cổ quái, thân thể cũng là ta thấy quá không giống nhau thân thể. Ở kia điểu bên trong, đột nhiên phát ra một cái thê lương thanh âm. Lúc ấy ta không cần nghĩ ngợi mà liền lấy tay, đem cái kia thét chói thai hải tử nắm chặt ra tới. Xong việc, hiến tế kết thúc. Lâm Đỗ Quyên cũng ngây ngốc mà trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng này hết thảy Nói cách khác, ta lúc trước, thật là ngươi nắm chặt lại đây. Lập tức, liền đem chính mình lúc ban đầu rủi ro sự tình nói ra. Hơn nữa giải thích một phen, kia cái gọi là đại điểu, kỳ thật chính là một loại tiêu phi cơ phi hành công cụ. Mà nàng, cũng là ở trên phi cơ rủi ro sau, lại xuyên qua đến xã hội nguyên thủy tới. Hai người một đối lập, chỉ phải ra này hết thảy quá thần kỳ. lại là hiến thế. Xem ra đồ đằng lực lượng, xác thật là thực thần kỳ. Nơi này, có ta không nghiên cứu thấu đồ vật. Hít một hơi thật sâu, Lâm Đô Quyên bắt đầu muốn tìm được đồ đằng lực lượng nơi phát ra chỗ. Vì làm ra càng tốt thí nghiệm, nàng tìm không ít mật ọng, còn có khác giã thú cùng nhau làm thí nghiệm. Bọn người kia, từ đầu tới đuôi, chính là một ít không có khai linh trí tồn tại. Nàng chỉ là nỗ lực muốn khắc in lại chính mình lực lượng tinh thần ở bên trong, chính là như thế nào các gấn cũng tìm không thấy găng sức điểm. Như thế thí nghiệm vài lần, liền đem chúng nó ném ở một bên nhi. Qua hảo một đoạn thời gian, nhàm chán không có việc gì làm, lâm đỗ quên lại chạy đến ông vỏ vẽ địa phương, tìm được kia chỉ đại ong chúa, muốn nhìn xem ở nó trong cơ thể có không thí nghiệm các ấn tinh thần ấn ký. Cũng không biết có phải hay không ông trời có mắt. Này một các ấn, thật đúng là liền các thượng. Tuy rằng, chỉ có nho nhỏ một chút. Chính là, từ khi các thượng này một tấn ký sau, này một con đại ong vỏ vẽ ong hậu, cư nhiên liền nhận nó là chủ thả, còn có thể nghe theo nàng đơn giản hiệu lệnh. Thì như, đem chúng nó một ít mật ong cho nàng đưa tới. Lại thì như, đối một ít bên gia thú, phát động một ít công kích linh tinh. Cho dù là một ít đơn giản hiệu lệnh, nhưng này cũng đủ để chứng minh, nàng, dường như có thể đem loại đồ vật này, các khác ở động vật trên người. Mà này, nói không chừng cũng chính là đồ đằng lực lượng mở rộng. Nếu, này một con ong hổ về sau hậu đại, có thể sinh ra một ít có linh trí tồn tại, có phải hay không đã nói lên đồ đang lực lượng, kỳ thật cũng là như thế này truyền thừa xuống dưới. Chẳng sợ đồng dạng là một ít ong vò vẽ, nhưng là có có thể có linh trí, có liền không được. Đồng dạng thú nhân không cũng chính là như vậy tàn khốc tiến hóa tới sao? Đồng dạng lão hổ chính là có tiến hóa thành thú nhân, có tất vẫn luôn là lão hổ. Càng có tất biến thông minh một ít. Nói cách khác, ở chúng nó no trong cơ thể, lúc ban đầu một ít nguyên thủy lực lượng ở thân thể sai biệt trùng, sinh trưởng phát dục trùng, cuối cùng được đến tiến hóa. Cuối cùng, có từng người tạo hóa. Sau đó, có biến thành thú nhân, có tác tiến hóa không thành công. Đối, khẳng định là cái dạng này cùng lý. Chẳng qua, cái này đồ đằng lực lượng, liền tới thực thần kỳ. Có lẽ, đây là một mảnh thổ địa nhất thần kỳ chỗ cũng chưa chắc không thể. Tìm được rồi định lý luận phương hướng, Lâm đỗ Quyên cũng xác định một việc. Đó chính là, chính mình có thể điều tiết không chế không chế tinh thần đồ đằng. Nói cách khác, nàng nếu là ở này đó giã thu giữa gieo trồng các gấn tinh thần đồ đằng sau này chỉ sợ này đó dã thu chủng loại vô cùng có khả năng phát sinh một ít không tưởng được biến hóa không được ta còn phải thí nghiệm một phen bằng không cái này mạc danh lực lượng như thế nào tới vẫn là sẽ làm ta trong lòng bất an cũng chính là ở nàng thử các loại thí nghiệm thời điểm ở trong bộ lạc đã xảy ra một kiện xem như cực đại sự tình không hảo không hảo trước đây bắt giữ cái kia bách thú thành nữ nhân nàng cư nhiên ở dược hiệu qua đi tự mình chạy trốn được đến tin tức này khi Lâm Đỗ Quyên còn ở nỗ lực mà làm đủ loại tinh thần các gấn thí nghiệm. Từ trong phòng ra tới, nàng trong đầu còn ở vào hôn đục trạng thái. Chỉ là mơ hồ mà nhìn mọi người ngưng trọng sắc mặt. Cuối cùng, mới xuẩn xuẩn hỏi một câu. Có đại bộ lạc đánh tới đâu? Nhìn các ngươi như vậy nghiêm túc sắc mặt, này lại là làm sao vậy? Có người xem nàng một bức không sao cả bộ dáng, thở dài một tiếng. Chỉ sợ, chúng ta là thật sự muốn đánh nhau. Cái kia bách thú thành nữ nhân cũng không biết nàng thân thể thể chất như thế nào như thế cường hãn, ở thí nghiệm trung kháng dược hiệu, cuối cùng còn chạy trốn đi ra ngoài. nay vừa chạy ra đi, không cần phải nói, khẳng định sẽ đi thông chi bách thú thành chủ. bách thú thành chủ là cái tàn khốc có tiếng ra hỏa, hắn nếu biết chính mình bộ lạc sở quản hạt trong phạm vi, cư nhiên có người tự mình thành lập kiện toàn một tòa thành thị, tham lam cùng dưới cơn thịnh nộ, không dậy nổi binh tới thảo phạt chúng ta, mới là kỳ quái. nguyên lai like là như thế này. lần này. Lâm Đô Quyên cũng tỉnh táo lại. Lại xem bên ngoài, lúc này tuyết thiên băng mà. Nơi nơi đều là bông tuyết phất phới. Nữ nhân kia nàng tại như vậy lãnh biết chạy đi, chẳng lẽ liền đông lạnh bất tử. Vu Lãnh dương từ nơi xa bước đi tới. Sẽ không. Nữ nhân kia, nàng là một cái thực đặc thù tồn tại. Theo ta được biết, nhiều như vậy dược nhân bên trong, nàng là nhất đặc thù một cái. Không sợ hai giá lạnh, càng không sợ lánh. Nàng trong cơ thể, tựa hồ còn có một cổ. Ta vô pháp cân nhắc lực lượng, leo xi si ngoại kỳ điếp, phần 244, chương 244, nàng là thành chủ nô, một cổ lực lượng thần bí, lâm đỗ quên khó hiểu, sam lại là ngưng trọng sắc mặt, đi tìm cùng bọn họ cùng nhau kia nhất ba người, còn chưa chết xong đi, vũ bạch quả xấu hổ thực, còn có một cái kêu cuối thu thiên nam nhân, dường như yếu lược kháng dược một ít, nhưng liền tính là như vậy, hắn cũng khoảng cách chết không xa sang có chút không vui mà trừng liếc mắt một cái cách đó không xa vu lánh dương liếc mắt một cái. Đứa con trai này một khi nghiên cứu khởi đồ vật tới, thật sự không đem mạng người trở thành mệnh. Cũng may, nay nửa năm qua, lại nghiên cứu ra vài dạng không tồi dược vật tới. Cứu người, chung quy so chết đi người nhiều, này đây, điểm này các nàng liền tính là không ớn, cũng chỉ có thể nhẫn mại. Lâm đỗ quên đến là đã thấy ra tới. Mạng người là quan trọng, bất quá, cũng đến xem là nào một phương diện. Rốt cuộc y dĩ thuật sắc thật là muốn phát huy truyền thừa đi xuống, nay đây tất yếu hy sinh, đây cũng là tránh không được. Vì thế nàng cũng liền mở to chỉ mắt nhắm một con mắt, nội tâm đến là tính toán, sau này khuyên bảo bộ là người lợi dụng một ít thi thể tới giải phẫu, thỏa mãn Vu lãnh Dương yêu cầu. Sau đó không lâu, cuối thu thiên đã đến. Sao thấy người này khi Lâm Đô Quyên cũng khiếp sợ. Lúc này đáng thương vị này lúc trước uy phong tường lân nam nhân, lúc này lại biến uy mị không phân chấn, toàn thân trên dưới cũng chưa một chỗ tốt là ra. Tóc cũng rơi xuống thành đầu trọc. Liên tính là tới, cũng là bị nâng tới. Như vậy hắn, làm lâm đô quyên xem như mày. Tìm chút đồ ăn tới, ta muốn hắn sảng khoái mà đi. Lúc này, có thể làm hắn lại thành thật mà phun ra lời nói thật tới, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nay đây, cũng chính là thỏa mãn hắn muốn chết ý tưởng, chết nhanh lên, lại ăn ngon uống tốt mà đi. Sau đó không lâu, liền có người đem đồ ăn, còn có rượu ngon linh tinh lấy tới. Cuối thu thiên nhìn lướt qua, vươn run rảy nắm đồ ăn mồm to mà gặm thực lên. Xem hắn còn có thể ăn cơm, Lâm đỗ quên hoài nghi, nếu là hắn muốn sống sót, có lẽ còn có thể có cơ hội. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội sống sót. Cuối thu thiên run run, nhưng là lại nhấp miệng sợ hãi mà quét liếc mắt một cái cách đó không xa Vu lánh dương. Nhưng ta không cần lại đương dược nhân. Này cũng có thể thỏa mãn ngươi. Các ngươi tưởng được đến cái gì? Chỉ cần cùng ta nói nói hàn trích lời người này. ta tin tưởng. Ngươi đối nàng hẳn là cực hiểu biết. Cuối thu thiên nhìn chằm chằm lâm đỗ quên, cuối cùng khàn khàn mà cười ra tiếng tới, cười cười, rồi lại suy sụp ngã trên mặt đất. Quả nhiên, ta liền hoài nghi nàng trên người có thành chủ đại nhân một ít đặc trùng ấn ký, thật đúng là không ra ta sở liệu. Nữ nhân kia, có thể như vậy cứng hãn, không cần phải nói cũng là gieo ấn ký. Nay không thể hiểu được nói, nghe ở đây người đều như mày. Ở chúng ta bộ lạc, tuy rằng mỗi người đều trúng thành chủ đại nhân độc tố không chế, nhưng mà. Có một bộ phận, mà là chúng thành chủ đại nhân có thể trưởng thành không chế. Loại này không chế, cũng chỉ có hắn nhìn thượng, phù hợp hắn mắt duyên người, mới có thể bị đặc biệt loại thượng. Đương nhiên, một khi bị loại thượng, người này liền tương đương với hắn nô lệ giống nhau. Có thành chủ đại nhân ở địa phương, nàng liền vĩnh viễn cũng trốn không thoát chủ nhân chế tải, còn có mệnh lệnh linh tinh. Ta vẫn luôn hoài nghi, hàng trích lời trên người, liền có như vậy ấn ký. Chỉ là, bất hạnh tìm không thấy chứng cứ này đây chỉ có thể là suy đoán mà thôi. Muốn loại thượng như vậy ấn ký, yêu cầu một loại duyên phận. Lâm Đỗ quên bắt được trọng điểm. Mà này, còn không phải là cùng chính mình cấp ấn, có chút tương tự sao. Đối, cái này là yêu cầu nhất định cơ duyên mới được. Nghe nói, loại này nô lệ trưởng thành, có thể vô hạn chế trưởng thành đi xuống. Hàn trích lời cũng chính là mấy năm nay mới toát ra tới, nếu làm nàng hôn lâu dài một chút, ta tưởng, nàng khả năng sẽ trưởng thành càng tốt. Các ngươi thành chủ sẽ có được nhiều ít tượng hàn trích lời nhân tài như vậy. Lâm Đỗ quyên nội tâm có chút khẩn trương. Nhưng là, nàng rõ ràng nhiều lo lắng. Cối thu thiên cười lạnh ra tiếng. Có thể có bao nhiêu, nếu ta suy đoán không tồi, thành chủ đại nhân cũng chính là mấy năm nay mới mạc danh mà sẽ dùng như vậy biện pháp. Hơn nữa mấy năm nay hắn vẫn luôn không thế nào ở bên ngoài chinh chiến, chỉ sợ, cũng cùng hắn nô dịch hàn trích lời có quan hệ. Theo ta được biết, sử dụng như vậy bí thuật, đối chính mình bản thân là có cực nghiêm trọng ảnh hưởng. Ít nhất, cũng đến nghỉ ngơi hai năm mới có thể hoán lại đây. Này đây, thật nhiều người đều không quá nguyện ý nô dịch loại này ẩn ký. Rốt cuộc, nô lệ trưởng thành cũng là cực thông thả. Càng quan trọng, một khi nô dịch nhân số quá nhiều, sẽ dẫn tới chủ nô quá sớm tử vong, còn có ám thương từ từ. Nay tình hình, còn không phải là sam nô dịch bách thú tình hình sao. Lâm Đỗ Quyên ngẩng đầu nhìn về phía lão nhân gia, Người sau lúc này cũng có chút ốc. Rõ ràng, nàng cũng nghĩ đến điểm này. Ám thương, mất sớm. Đúng vậy nếu là tùy ý có thể nô lệ người kia còn không được lộn xộn a liền bởi vì như vậy cho nên chủ nô ở chọn lựa nô lệ thời điểm giống nhau đều là chọn một ít thể chất phù hợp lại cực có trưởng thành tính mới có thể làm hàn trích lời hàn là có đặc thù thể chất mới có thể bị thành chủ đại nhân chọn chung nói đến mặt sau cuối thu thiên có chút nản lòng hiển nhiên hắn vẫn là không phục bại bởi một nữ nhân ở đây người nghe được như vậy kinh thiên đại sự nhi toàn bộ đều khiếp sợ không có người lên tiếng thẳng đến Cuối thu thiên bị dẫn đi, Lâm Đỗ quyên mới khẩu ra kinh người mà nhìn đại gia. Ta tưởng, ta khả năng có điểm đặc thù, cái này, cụ thể sẽ thế nào, chờ ta nghiên cứu ra tới lại cùng mọi người nói. Cái kia chiến tranh, các ngươi chuẩn bị. Nga, không được nói, khiến cho tiểu bạch hỗ trợ chống đỡ một chút. Giang nanh hít một hơi thật sâu, có chút hai hoán mà nhìn nàng. Tức phụ, ngươi khả năng không biết, tiểu bạch mất tích, từ mùa mưa sau, nó liền có đoạn thời gian vẫn luôn đứng ngồi không yên. Cuối cùng. Càng là đem tiểu hoàng lưu cấp nem xuống, chính mình một người mất tích. Trước kia nó ít nhất 10 ngày nửa tháng sẽ trở về một chuyến. Chính là lúc này đây, nó đi rồi không thua 30 cái giây của ngày. Tiểu hoàng cũng tìm không thấy, ta làm hoàng ly ly phát động hắn nhất thần kỳ hồ khí tìm tòi, cũng tìm không thấy tiểu bạch ở nơi nào. Mất tích nha. Lâm đỗ quên làm đạo. Bất quá nàng cũng minh bạch, lấy tiểu bạch hiện tại cường thế, còn có kia thân thể cao lớn, nếu là vẫn luôn ngốc tại nơi này, này chỉ sợ là không có khả năng. Rốt cuộc, nó còn cần trưởng thành lên. Nói cách khác, lúc này đây chiến đấu, chúng ta không thể trông cậy vào tiểu bạch trợ giúp. Chuyện này, cũng sớm muộn gì muốn đối mặt, cho nên ta liền nỗ lực đối mặt kế tiếp chiến đấu đi. Cái kia tàn bạo bách thú thành chủ, ta đến là muốn kiến thức một phen. Đánh lên tinh thần, chúng ta chuẩn bị nên đón chiến đấu. Từ ngày này khởi, Giang Nanh bắt đầu xuống tay huấn luyện đồng thời, cũng bắt đầu rồi hải lục chống không huấn luyện. Lục, hiện tại có phi ti tộc, còn có bằng tộc cùng với mặt khác mấy cái loài chim bay trùng tộc những người này ra mặt tìm tới không ít loài chim bay ở không trung chúng ta cũng có thể chiến đấu chẳng qua xem ngươi như thế nào cùng tọa kỵ phối hợp cùng với ở không trung như thế nào mới có thể tốt nhất xuất kích tốt nhất bảo trì thân thể cùng phong cân bằng còn có tọa kỵ ngự động từ từ phối hợp can ý leo xi si ngoại kỳ điệp phần 245 chương 245 bách thú thành chủ lửa giận không trung bộ đội đây là cần thiết muốn trang bị Đến nơi nói vũ khí, cái này không quân vũ khí càng muốn hoàn mỹ. Muốn nhẹ, phải có lực sát thương. Lúc này, những cái đó ba đạo độc vật liền phái thượng công dụng. Á hoa độc vật, hổ mẹ nghiên cứu khoa học bộ. Hổ không rơi kỵ binh đại đội. Răng nanh bộ đội đặc trủng. Trong biển huấn luyện, ám sát. Lục điệu đào hố bây dập. Mỗi cái thú nhân chọn lựa giã thú phối hợp tác chiến. Này hết thảy đều ở đâu vào đấy mà tiến hành. Lâm Đỗ Quyên tắc bận rộn mà nhốt ở nàng chính mình chuyên môn phòng thí nghiệm bên trong, trong chốc lát điên cuồng, trong chốc lát trầm mê. Giang Nanh cái này vi phu, hoàn toàn thành người góa vợ tồn tại. Vì thế, hồ mẹ có đôi khi vẫn là treo gẹo một vài thanh cái này đáng thương nhi tử. Nàng có nghĩ thầm thúc dục Lâm Đỗ Quyên hai người sớm một chút bế lên tôn tử, nhưng mà, nhìn nhi tử tức phụ bận việc bộ dáng, những lời này cuối cùng vẫn là bế ở trong lòng. Đến là hồ không rơi, xem khai thực. Cảm thấy này hết thảy Vẫn là chờ đến sự tình ổn định sau lại làm quyết định hảo Mà lúc này bách thú trong thành Bách thú thành chủ nhìn trước mặt này Một đống nhẹ dịch vũ bộ xà nữ Nhìn các nàng là lướt vòng eo Đột nhiên ha ha cười Các người cùng kia nhất bang tráng hán tương đối một chút Nhìn xem ai sống đến cuối cùng Sống đến cuối cùng Ta có thể khen thưởng hắn đạt được giải dược Từ đây thoát ly ta không chế nay một cái mệnh lệnh ban bố sau Sở hữu xà nữ Còn có cách đó không xa thô tráng hán tử Tất cả đều đỏ đôi mắt. Hai rút người rút dao gặp nhau. Nhìn huyết nhục bay tứ tung muốn, Bách thú thành chủ cười ha ha lên. Trầm rãi, hắn hơi thở rồn rập, đôi mắt cũng đi theo màu đỏ tươi một mảnh. Cách đó không xa, một cái đảo nằm trên mặt đất giản nữ thống khổ rên rỉ, hắn chậm rãi thò lại gần, túi người, trên mặt lộ ra ưu nhã tươi cười, đột nhiên há mồm. A. Chờ đến bên ngoài lính gác tiến vào hội báo thời điểm, liền thấy vị này Bách thú thành chủ khệ miệng còn dính vô số vết máu. Mà hắn trước mặt con nằm một trương thịt mạt bay tứ tung thi thể. Thành chủ. Đại nhân, dường như hàn trích lời đại nhân đã trở lại, chỉ là, tình hình không phải thật là khéo, nàng, dường như thực suy yếu. Lục đại nhân hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại cảm thụ một chút. Làm nàng tiến bảo. giơ tay, ý bảo bốn phía người đi xuống. Chỉ chốc lát sau, toàn thân mệt mỏi hàn trích lời từ bên ngoài kéo mại tiến bảo. Vừa nghe thấy trong phòng huyết tinh hơi thở, nàng liền cái gì cũng bất chấp mà nhào tới nhìn không ngừng hấp thu mới mẻ máu hàng trích lời, lục đại nhân nhỏ hẹp tam giác mắt, càng có vẻ ấm lãnh. Chủ nhân, hút xong sau, hàng trích lời giống cẩu giống nhau mà phủ phục qua đi, ủy trước mặt hắn đầu cũng không dám nâng. Hừ, lúc này đây chỉ có ngươi một người ra tới, hơn nữa hình tượng như thế chật vật, nói đi, rốt cuộc phát sinh cái gì, làm ta cái thứ nhất nô lệ, ngươi cũng thật đủ ném chủ nhân ta mặt. Hàng trích lời toàn thân run rẩy nhưng vẫn là ngự khí rõ ràng mà đem lúc trước ở hoang dã bộ lạc sự tình nói ra. Chủ nhân, chúng ta ở hoang dã bộ lạc gặp một cái cổ quái thôn trang. Đương nàng đem sự tình trải qua nói ra. Lục đại nhân ha ha mà nhẹ nhàng vui vẻ cười ra tiếng tới. Ý của ngươi là nói, nơi đó còn có được một cái thành thị. Hơn nữa, là một cái quy mô không tính tiểu nhân thành thị. Nơi đó mặt có các màu nhân tài. Ở ngươi chạy ra tới thời điểm, nơi đó mặt có bao nhiêu người bộ dáng. Ta xác định hẳn là chỉ có không đến 10 vạn nhân số mới như vậy một chút người dù cho có vô số kỹ năng đặc thù giả lại như thế nào chỉ cần ta phái ra những cái đó cảm tử đổi đi còn sâu không chiếm được như vậy một tòa thành thị sao một tòa thành thị a bổn thành chủ muốn nhất chính là mở rộng thành thị đến lúc đó ta có được hai tòa thành thị gì sâu không thể giành được ngàn thú thành chủ vị trí nghe thế quỷ dạp trên mặt đất hàn trích lời run rẩy lục đại nhân tắc hừ lạnh một tiếng lăn xuống đi đem chính mình thu thập thỏa đáng Đừng lại ta trước mặt như vậy mất mặt xấu hổ, còn có, dẫn đường, lại đi tìm hiểu một chút, xem bọn hắn là thế nào. Là chủ nhân. Cùng ngày, Bách Thú thành người nghe nói một kiện chuyện quan trọng. Thành chủ đại nhân nữ nhân, ở bên ngoài bị một cái hoang giã bộ lạc khi dễ, thành chủ đại nhân dưới cơn thịnh nộ, quyết định phát binh thảo phạt. Một cái hoang giã bộ lạc, nghe nói chỉ có mấy vạn không đến mười vàng người, như vậy một cái bộ lạc, chỉ có bị tiêu diệt phân. Tiêu diệt tính cái gì, còn nghe nói chỗ đó người thực giàu có thả sẽ gieo trồng, càng có các màu xinh đẹp nữ nhân. Nếu tiến vào nơi đó, chúng ta bách thu thành liền có được đệ nhị tòa thành thị. Kể từ đó, chúng ta địa vị cũng sẽ tương ứng tăng lên. Mấu chốt, nơi đó có vô số thứ tốt ta. Những lời này ở cùng ngày liền ở toàn thành truyền ồn ào huyên náo. Nguyên bản liền dã tâm bừng bừng bách thu thành người, ngày này đều đi theo tình cảm mãnh liệt lên. Vì nữ nhân, vì lương thực, càng vì. Muối, muối sao có thể không chế ở một cái hoang dã bộ lạc trong tay mặt loại đồ vật này lý nên từ chúng ta trăm bộ thành tới không chế đánh đánh đi vào vì mối, vì gia thú vì vô số nô lệ tất cả mọi người kích động lên mà lúc này từ hàng trích lợi mang đi tìm hiểu người cũng ở không trung bay một vòng sau lần thứ hai trở về đại nhân nơi đó xác thật là có một tòa thành hơn nữa theo ta quan sát được đến lương thực tiêu hao bên trong người sẽ không vượt qua 10 vạn số lượng cho nên thành chủ đại nhân, nơi đó, chúng ta sớm một chút xuất động đi. Hảo, hoang dã người, tự mình có được một chỗ tư mối, đây là không cho phép, không đạo đức, chúng ta bách thú thành người, nhất định phải diệt trừ này đó không đạo đức hành vi. Bọn nhỏ, vì chúng ta nhân nghĩa, tiến công đi. Bách thú thành chủ lười biếng, lại tự tin mà nói. Ở hiệu lệnh xuất phát sau, không ít xà thú nhân, sai khiến bộ lạc hàng phục trưởng xà, bắt đầu qua biển mà đi, tập thể xuất phát hướng hoang dã bộ lạc xuất phát trong nháy mắt kia, mặt biển thượng vạn sóng tề dũng, sở hữu bách thú thành người đứng ở những cái đó to rộng trường xa, còn có cá sấu trên người, giao nhìn nơi xa, một đám lộ ra dữ tận đáng sợ tươi cười. hoang dã bộ lạc chúng ta tới, hoang dã nữ nhân là của ta, hoang dã nô lệ cũng là chúng ta, hoang dã hết thảy đều sẽ là chúng ta, hoang dã mọi dợ nhóm, chúng ta tới chiếm hữu các ngươi. tại đây một đám bách thú thành cường đạo hướng hoang dã bộ lạc xuất phát đồng thời hoang dã thanh tộc nhân tập trung điện. A Lam Lam toàn ra, lúc này chính lo lắng suốt ruột mà quay chung quanh ở bên nhau. A Lam Lam bất quá 11 tuổi bộ dáng, nhưng là, nàng bởi vì thanh âm tuyệt đẹp thêm hai, này đây cho tới nay đều đã chịu hổ khê thôn Lâm Đô Quyên đám người thích. Thả, bởi vì nàng thanh âm có thể hiệu lệnh vài loại thú điểu, có thể cùng chúng nó no tiến hành một ít đơn giản cùng mình, đã bị Lâm Đô Quyên lựa chọn vì tiếp theo phê muốn đi vào đặc thù nhà ở tiến hành đặc biệt huấn luyện một người. Lúc này. Các nàng cả nhà chính là ở dặn dò A Lam Lam một ít những việc cần chú ý. Lam Lam A, ta nghe nói muốn đánh giặc, ngươi ở bên kia nhi, nhưng đến nỗ lực học tập. Nếu là không được, đến lúc đó, ngươi liền trước trốn đi. leo si ngoại kỳ đi. Phần 246 Trưng 246, huyết tinh bắt đầu. Có thể giữ lại các nàng ra huyết mạch, cũng coi như là một cọc chuyện may mắn. Bất quá, A Lam Lam cũng không cho rằng, bộ lạc sẽ thua. Cha mẹ, các ngươi quá bi quan. Chúng ta bộ lạc càng ngày càng cường hãn, nơi nào là bên ngoài trăm bộ lạc có thể đánh bại. A Lam Lam cha thương tiếc mà vỗ về nàng đầu dưa, ai, ngươi không hiểu a. hiện tại bên ngoài người, thật nhiều đều ở lén chuyển, nói chúng ta này đó bộ lạc, chính là kéo tới đệm lưng. Ở đối mặt người, dù sao cũng là Bách Thú Thành chủ A ngươi còn nít con nôi không biết nhân ra lợi hại, này đây mạnh miệng không ít. Chân thật chính là, Bách Thú Thành, chính là có được thượng trăm cái trùng tộc, càng có được không thua 30 vạn chiến sĩ. Mà này, chỉ là chiến sĩ. Nếu là tính thượng giống cái, còn có lao nhược, được với trăm vạn người. Ba mươi vạn chiến sĩ, bọn họ sẽ cùng nhau tới tấn công chúng ta sao? À Lam Lam cũng nhíu mày, mặt hiện một chút lo lắng. Cái này, hẳn là tới cũng sẽ từng nhóm thứ đến đây đi. Rốt cuộc, lập tức xuất phát quá nhiều người, thức ăn cũng là cái vấn đề. Đám người kia, vẫn là đến ăn cái gì? Hành quân đánh giặc, kiên kỵ nhất chính là vận chuyển lương thực. Dù cho thú nhân ở bên ngoài có thể ăn thiếu một chút, cũng có thể thực thịt tươi, như nước lạnh. Nhưng mà, đánh giặc tiêu hao thể lực, mặc kệ ăn lại như thế nào thiếu, này cũng đến ăn. Hơn nữa người nhiều, này lượng cũng liền nhiều. Vì vậy, giống nhau đánh giặc, đều là từng nhóm thứ hành quân. Xem ra, chúng ta nhân số, cùng bọn họ so sánh với xác thật là thiếu rất nhiều. Bất quá lâm đỗ quên đại nhân nói qua, chúng ta bộ lạc người không phải nạo loại, chúng ta sẽ thắng được. a Lam Lam nói thực tự tin. Chính là, nàng cha mẹ lại chỉ là lắc đầu thở dài. Ngay nay, tiếp nhận rồi tinh thần lực cải tạo A Lam Lam, chỉ cảm thấy chính mình cả người đều đã xẻ ra sau khi biến hóa, nàng hưng phấn mà chạy tới tìm Lâm Đỗ Quyên. Lâm Đỗ Quyên đại nhân, ta hiện tại cảm thấy đôi mắt có thể thấy xa hơn địa phương. Thanh âm, càng là một ít rất nhỏ thanh âm cũng có thể nghe được. Hi hi, ở chỗ này, ta liền mặt biển thượng thanh âm đều có thể nghe được đâu. Lâm Đỗ Quyên mỉm cười vô vệ tiểu cô nương khuôn mặt. Nhà của chúng ta lam lam thật lợi hại, bờ biển như vậy xa địa phương, người cư nhiên cũng có thể nghe được thanh âm. Có thể thấy được, ngươi thuận phong nhĩ, khi càng ngày càng lợi hại. A lam lam thuộc về đối thanh âm đặc biệt mẫn cảm tồn tại. Nhưng Phạm Làm một chút động tĩnh, liền sẽ nghe rõ ràng. Liên bởi vì này một đặc thú nguyên nhân, này đây lâm đô Quyên ở chọn lựa thanh tộc đặc thù người tài ba khi, nhóm đầu tiên liền chọn thượng nàng. Trong biển con cá ở lặng lẽ nói chuyện, lộc cộc lộc cộc, nhưng thú vị. Còn có chim chóc Ở cùng cá quyết đấu, ha ha, cái kia cá cư nhiên có thể phun ra một loại chất lỏng. Nghe tiểu cô nương vui vẻ tiếng cười, lâm Đỗ quên cười. Lại nghe một chút, có thể nghe được hải xa hơn địa phương không? A lam lam liền lại một lần nghiêm túc mà nghe xong lên. Chính là nghe nghe, nàng sắc mặt biến. Di, lâm Đỗ quên đại nhân, dường như tình huống không phải thật là khéo nha, ta như thế nào nghe, trong nước có thật nhiều hôn tạp thô lỗ phát phốc phát phốc thanh âm. Lâm Đỗ quên ánh mắt khẽ biến. Ngươi lại lắng nghe một chút, xác định là có rất nhiều cái loại này rất nhỏ thanh âm. Đúng vậy, thật nhiều cá, cũng hướng bốn phía chạy trốn, tựa hồ là trong biển mặt có một đoàn dạ thu ở hướng bên này nhì chạy nhanh mà đến. A Lam Lam khẳng định hồi đáp, lệnh lâm đô quên nghiêm túc mà đứng dậy. Chuyên mệnh lệnh của ta, một bậc đề phòng, tiến vào quân sự trạng thái. Tin tức, một tầng một tầng mà truyền lại đi xuống, thực mau liền truyền tới hải bên kia Nhi. Tiến vào một bậc chuẩn bị chiến đấu. thu tiếng Đ Tại đây một ngày vang xây không chung. Sở hữu hổ khê thôn người nhiệt huyết, tại đây một khắc thức tỉnh. Trong nước biển, ẩn nút hổ khê thành người, tất cả đều cảnh giác lên. Nhưng đồng thời, này lạnh băng nước biển, lại làm mọi người đều nhiệt huyết sôi trào. Nghĩ đến kế tiếp đại chiến một hồi, tất cả mọi người bất động thanh sắc mà đỉnh các màu lục bình, liền ghé vào mặt biển thượng, lẳng lặng chờ đợi địch nhân tới gần. Mặt biển thượng, đến từ Bách Thu thành người một đám trương dương mà nhìn phía trước. Hàn Trích lời trầm mặc mà đứng ở Lục Đại Nhân bên người, ánh mắt có chút hoảng loạn mà nhìn quét bốn phía. Trước nay đến này một mảnh địa phương sau, nàng liền có chút tâm hoảng ý loạn. Đại Nhân, cái này địa phương, đừng quá coi thường đi. Các nàng có một ít làm người cân nhắc không ra đồ vật. Cuối cùng, Hàn Trích lời vẫn là báo cho cái này cuồng vọng tự đại bách thú thành Lục Đại Nhân. Tiểu Cúc Cưng, ngươi chỉ là bị bắt một hồi, cho nên nhát gan. Chân thật, những việc này căn bản không tồn tại vấn đề. Xem đại nhân ta. Trong chốc lát bảo quản làm cho bọn họ đối với người dập đầu nhận tội. Liên ở bọn họ khi nói chuyện, bốn phía lá xanh lục bình đã lặng yên tới gần. Bách thú thành chủ cũng xác thật không hổ là Bách thú thành chủ. Ở một mảnh lá xanh tới gần nháy mắt, hắn mèo mà chặt bỏ một đao. Khen. Một tiếng bén nhọn vụ khi đón đỡ thanh, kéo động chiến đấu kẻn. Trong nước mặt tới lui tuần tra gián nước, còn có cá sấu chờ thủy thượng tòa kỵ, đại đa số ở là lúc chờ đồng loạt đã chịu công kích. nay đó xa bụng đều bị một loại vũ khí sắc bén vết cắt. Cá sấu, còn lại là hạ ngạc địa phương bị cắt một đào. Đại đa số, còn lại là mông địa phương bị hung hăng thọc một đào. Kể từ đó, nguyên bản còn xem như cân bằng tòa kỵ, tại đây nháy mắt lập tức liền đã chịu kinh hách. Một con một con sóc này, không ít bách thu thành người đều bị hoảng tới rồi trong nước mặt. Dù cho có một ít là thức biết bơi, nhưng là cũng có một bộ phận người không biết biết bơi. nay đây, ở rất vào trong biển thời điểm, liền có tử vong chỉ là điểm này thương vong còn xem như có thể thừa nhận cố tình chỉ chốc lát sau liền có người cuồng hô giống to không tốt có cái gì ở cắn ta a a đáng chết a thiên a này đó vật nhỏ là cái quỷ gì là cắn người cá chúng nó hàm răng quá sắc nhọn lục đại nhân nhìn mặt hồ nháy mắt liền nhiễm hồng một tầng máu loãng hắn đồng tử co chặt chạy nhanh hướng phía trước bờ biển đi bọn người kia nghe huyết tinh liền sẽ không màng tất cả mà sẽ giết người không hảo những cái đó là cái gì cùng tiểu sơn giống nhau đổ vật. Đúng lúc này, hàng trích lời chỉ vào phía trước mặt hồ hoảng sợ hỏi. Mọi người theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, một tòa giống tiểu sơn giống nhau tồn tại, đang điên cuồng hướng bên này di tới. Này một ngọn núi di động thời điểm, mặt nước ảo ảo mà vang. Cuối cùng, rốt cuộc có người nhận thấy được không ổn. Thiên A, đây là một đầu. Lớn hơn nữa cá, đây là từ đâu tới đây ca A, sao lại có thể như thế thật lớn, chạy nhanh trốn, trốn, đáng chết. Đáng chết ta. Bách thu thành người kinh hách quá độ. Bọn họ không dám tin tưởng chính mình thấy hết thảy. Cũng là lúc này cái, những người này mới phát hiện, nguyên bản ẩn nút ở trong hồ những cái đó hồ khê thôn người, lúc này cư nhiên một cái cũng không thấy. Kêu bang ra hỏa ở bờ biển. Các ngươi xem, bọn họ ở bờ biển A. Chúng ta cũng muốn đi lên. Di động tiểu sơn giống nhau cá lớn, không ngừng hướng nơi này phịch mà đến. Còn không có tới gần, liền có thể nhìn thấy nó giữ tợn gương mặt. Cùng với kia lộ ra tới sắc bén hàm răng, mặt biển, bọt nước bị rào phịch phịch, liên phẳng phất, tận thế tiến đến giống nhau, leo xi si ngoài kỳ đi. Phần 247, chương 247, ta có đặc thù kỹ năng, lâm đỗ quyên buôn tẩu lại đây, thấy chính là trên mặt hồ máu loãng nhiễm hồng lửa bầu trời, mọi nơi còn có vô số tàn chi đoàn hải, Bấy dập, sa hố, độc tiễn, giống địa lớn giống nhau không ngừng hướng phía trước phi sử mà đi, giết nhóm người này hoang dã tử. À à à. Trên bờ cát, cái kia điên cuồng nam nhân không ngừng mà giết gạo. Đôi mắt màu đỏ tươi mà nhìn chầm chầm các nàng bên này. Kia hẳn là bọn họ thành chủ lục đại nhân, bán tên, cường đạo tới, chúng ta không cần thiết khách khí đối đãi. Răng nanh một tiếng hừ lạnh, Lại là một trận mưa tên đánh tới. Bách thu thành người tuy rằng da dày thì béo. Nhưng cũng không chịu nổi nhiều như vậy độc tiên tiếp đón lại đây. Không ít người vẫn là trung mũi tên bị thương ngã xuống đất. Trước đây, mà phía sau còn có một đầu cuồng mánh tiểu đảo phệ người mui tên cá hướng nơi này tiêu tới. Này một đầu sơn giống nhỏ cá, chính là thanh tộc nhân không chế mà đến sao. Lâm Đỗ Quyên nhìn kia đầu thật lớn cá, ở mặt biển không ngừng đuổi đi người, đuổi theo người gặm, ngực tất cả đều là mùa hôi lạnh. Nếu lúc trước thanh tộc người cũng đem như vậy một đầu cá lớn gọi tới, bọn họ còn có thể tưởng hôm nay như vậy thuận lợi mà đứng ở nơi này sao. Thanh tộc kia vài vị trưởng lão triệu hoán này một đầu cá lớn, giọng nói vài thiên phỏng trừng đều nói không nên lời thanh âm tới Bất quá, này hiệu quả, cũng thật là quá rõ ràng. Bất luận cái gì một việc, đều là muốn trả giá đại giới. Thanh tộc người triệu hoán loại này ca lớn, cũng không phải không có đại giới đang nói. Tỷ như hiện tại này một đầu, thanh tộc người ở hiểu biết nó sở cư vị trí sau, liền vẫn luôn dùng một loại thanh âm quấy nhiêu triệu hoán nó hướng cố định phương hướng di động. Vì thế, vài vị thanh tộc trưởng giả đến bây giờ lời nói đều nói không nên lời, tinh thần lực liền tính là lâm đỗ quên vì bọn họ đền bù, cũng vẫn là chiến đấu là tàn khốc. Cùng lúc trước thanh tộc nhân giống nhau, bách thú thành chủ đại nhân tự mình dẫn lanh quân đội, thiệt hại hảo những người này sau, mới thấy nơi xa kia một tòa thật lớn thành thị. Nghỉ ngơi trình đốn, ngày mai chúng ta liền phá được này một tòa hoang dã nơi, ta muốn báo thù tuyết hận, nhất định phải rửa nhủ. Lục đại nhân cắn răng không ngừng mà giết đảo.